Thức mau, Bạch Ngọc Đường liền đem cái thứ hai áo cứu sinh mặc ở hạ vân lãng trên người, mau đến không dung con tin nghi, có thể nói rảnh giật từng giây. thấy vậy, Âu Dương Hoan trên mặt lộ ra một tia thê lương cười khổ. Chỉ là, hắn cười khổ cũng không có duy trì bao lâu, liền biến thành đau đớn, thấu xương đau đớn. Bạch Ngọc Đường cư nhiên cầm trong tay cuối cùng một kiện áo cứu sinh xuyên đến hắn trên người. Nguyên Lai, like, nàng lại là đánh đến cái này chủ ý. Đương Bạch Ngọc Đường đem vùi đầu ở hắn trước ngực, tinh tế khấu thượng mỗi một cái nút thắt, khóa kéo thời điểm, Âu Dương Hoan trong lòng không có bất luận cái gì kiểu diễm hương diễm tâm tư, hắn thậm chí dùng vừa mới khôi phục kia một chút sức lực, dùng sức né tránh. Đường đường, ta không cần áo cứu sinh, giống nhau có thể sinh tồn, ta hiện tại khôi phục lực khí. Thật sự, những cái đó thuốc mê đối ta căn bản vô dụng, ta là Âu Dương Hoan à, không gì làm không được Âu Dương Hoan. Ngươi tin tưởng ta, cái này áo cứu sinh ngươi tới xuyên, ngươi tới mặc tốt sao. Âu Dương Hoan gắt gao bắt lấy bạch ngọc đường tay, muốn ngăn cản nàng khấu thượng cuối cùng một cái nút thắt. Âu Dương Hoan, ngươi thành thật một ít, hẳn là ngươi tin tưởng ta mới đúng, hiện tại chỉ có ta một người hoạt động tự nhiên, liền tính tới rồi trong biển, ta cũng có thể bơi lội, ta sẽ không có việc gì, ngươi không cần lãng phí thời gian. Bạch ngọc đường bẻ ra Âu Dương Hoan tay. Trong mắt lập lòe kiên nghị quan mang buồn nữ nhân, ngươi luôn luôn thông minh Như thế nào hiện tại ngu như vậy đâu Những người đó nếu dám kiếp này giá phi cơ Liền khẳng định che chắn tín hiệu Hiện tại chúng ta ở đâu cũng không biết Cứu viện không thể nhanh như vậy đến Ngươi cho rằng ngươi tới rồi trong biển có thể du bao lâu ân Âu Dương Hoan lúc này không còn có phong tình vạn trùng tư thái Giống như là một đầu bão nộ liệt báo kia đầu tóc đỏ tựa hồ muốn bốc cháy lên giống nhau Bạch Ngọc Đường nhìn thẳng Âu Dương Hoan đôi mắt, không tránh không tránh, khẳng định du đến so người lâu. Lúc này, Hạ Vân Lãng cũng nóng nảy, trên mặt ưu nhã không ở, hắn thậm chí ra sức giải khai chính mình áo cứu sinh. Ngọc Nhi, ngươi không cần cậy mạnh, ta tiếp thu quá nhất gian khổ huấn luyện, thân thể kháng dược tính rất mạnh, chỉ cần tới rồi trong biển, quá một lát, ta là có thể khôi phục, ta mới là không cần áo cứu sinh người kia. Ngọc Nhi, ta là Phật tử, thần Phật chi tử. Ta mệnh số không phải đến nơi đây kết thúc, cho nên, ta sẽ không có việc gì, ngươi vẫn là xuyên ta niết phạn thần nói còn chưa nói xong, đã bị Bạch Ngọc Đường gầm lên đánh gãy. Đủ rồi. Các ngươi tin tưởng ta, ta thật sự sẽ không có việc gì, hơn nữa, ta có thể ứng phó trước mắt tình huống, thỉnh các ngươi quy trọng chính mình sinh mệnh, hiện tại đã không có bao nhiêu thời gian Bạch Ngọc Đường nhanh chóng đem hạ vân lãng cùng niết phạn thần áo cứu sinh khấu hảo. Phần 37. Nàng cũng không có tin khẩu nói bậy, mà là trải qua suy nghĩ cặn kẽ, nàng trên người có châu châu náu, thậm chí còn có thể cự ly ngắn xuyên qua không gian. Nàng tin tưởng, chính mình tới rồi trong biển, mới là cái kia an toàn nhất người. Quả thật, nàng quý trọng nhất phạn thần ba người sinh mệnh, nhưng cũng sẽ không lấy chính mình sinh mệnh nói giỡn. Rốt cuộc, mỗi người chỉ có thể sống một lần, không ai sẽ nguyện ý từ bỏ trên thế giới này trân quý nhất cơ hội. Lúc này, kia cái bom đến ngược đã là dư lại cuối cùng 10 giây. Này ngắn ngủn 10 giây giống như là tử thần chung tang, không chấp nhận được người một chút ít do dự, Bạch Ngọc Đường không hề để ý tới Niết Phạn Thần mấy người gần như điên cuồng kháng nghị, trực tiếp đem Niết Phạn Thần, Hạ Vân Lãng cùng Âu Dương Hoàn chẳng phân biệt trước sau đẩy ra cabin. Ngọc Nhi chạy nhanh nhảy xuống, "Mau a." "Đường Đường, mau." Niết Phạn Thần ba người ở giữa không trung hô Liên ở Bạch Ngọc Đường chuẩn bị thả người mà xuống thời điểm, tử vong trung tang rốt cuộc đi tới cuối. Nàng tựa như ngọc lan hoa từ không trung nguyện chuyển nhẹ nhàng mà xuống thân ảnh, nháy mắt bị một đoàn lùng liệt hỏa dược bao vây trong đó, liền giống như sáng lạn pháo hoa, tàn nhẫn mà mỹ lệ. Không, không, không. niết phản thần, Hạ Vân Lãng cùng Âu Dương hoan ba người, một cái là tây vực mỗi người quỷ bái Phật tử, một cái là bộ máy quốc gia nhất đỉnh hình người binh khí. Một cái là tay cầm hắc bạch lưỡng đạo nhân vật nổi tiếng cự phú, như vậy ba cái đứng ở thế giới đỉnh nam nhân, lại ở cùng thời khắc đó, cùng phiến biển rộng thượng, phát ra giã thu giống nhau dây linh dỉ, khỏe mắt thậm chí chảy ra nước mắt. Cái loại này thuộc về cường giả tuyệt vọng cùng bất lực, tê tâm liệt phế, đau triệt nội tâm. Hai ngày lúc sau, biển rộng thượng, tam con e hạm đang ở chạy song song với cấp tốc tuần tra dựa không chung mấy chục gia phi cơ cũng ở quanh thân hải vượt không ngừng vòng tới vòng lui, tựa hồ ở biển rộng trung siêu tầm cái gì. Trên quân hạm, hai gã e quốc hải quân thượng giáo, đang ở chỉ huy cứu hộ công tác. Ở bọn họ phía sau, Đỗ bang 8226, kho đức, bạch thấm hàn, mang mặt nạ phản xâm công tức cùng Mễ tư đều là thế nhưng có mặt. Liên ở cách bọn họ cách đó không xa bong tàu thượng, niết phan thần. Hạ Vân Lãng cùng Âu Dương Hoàn Chính như ba tòa pho tượng giống nhau, sắc mặt âm trầm đứng ở nơi đó. Bọn họ đã đứng ở nơi đó cả ngày. Ba người trên người còn ăn mặc ngày đó rơi xuống nước quần áo, nghiết phạn thần một đầu như tuyết tựa băng đầu bạc, rõ ràng vẫn là nhu thuận như lùa, bóng loáng như lùa, này thượng lại cố tình mang theo một loại khô héo hơi bại, Phật Y Đã Lánh, Phật Châu tận Toái, cái này đứng ở thần đàn thượng nam nhân, tựa hồ từ thánh khiết thoát tục thần Phật biến thành một cái sắp thẩn vào đêm tối yêu ma, thanh lánh mặt mày lập lệ phá tủ mà ra điên cuồng. Nhiết phạn thần cũng hảo không đến chạy đi đâu, hắn kia trương 360 độ vô góc chết chiêu bài mỉm cười, tựa hồ đã biến thành qua đi thức, yêu nhã không ở, hai tròng mắt chung như là lắng động lại ngàn năm lôi vân, quần cuộn quay cuồng, một không cẩn thận liền sẽ làm tới gần người hồi phi yên diệt. Âu Dương hoan vĩnh viễn phi dương vũ động, hoa lệ vô cùng hồng y đi trở nên nhăn rung gió. Giống như là nhiễm máu tươi tràn đầy nếp vốn thổ địa dấu giếm này hạ chính là một viên bi thương mà lại tà tứ tâm Cái này quyến rũ nam tử Gắt gao bắt lấy lan can Hai mắt sung huyết nhìn biển rộng Tựa hồ nơi đó là hắn cuối cùng ảo mộng Cứ việc này ba người khí chàng thấp dò người Làm người hít thở không thông Nhưng là bọn họ quanh thân lại tràn ngập cùng cái chữ nhi Bi thương Bọn họ vĩnh viên quên không được Bạch ngọc đường giống như ngọc lan hoa uyển chuyển nhẹ nhàng mở ảo thả người mà xuống kia một khắc, đó là thế gian đến Mỹ rừng hình ảnh. Nói, ngày đó, phi cơ nổ mạnh lúc sau, Bạch thấm hàn bên kia Nhi cũng rốt cuộc phát hiện một ít không thích hợp Nhi, hắn vội vàng trở về điều tra, lúc này mới phát hiện phi cơ đã sớm bay lên. Hắn cảm thấy sự có kỳ quặc lúc sau, vội vàng cấp cabin gọi điện thoại, ai ngờ đang nhận được tín hiệu quá nhiều, hắn lại tìm được Bạch Ngọc đường nơi khách sạn. Phát hiện Bạch Ngọc Đường đám người cũng không có phản hồi. Bạch Thấm Hàn nhanh trong quyết định liền đem chuyện này báo cáo cho Đô Bang 8226, Kho Đức. Đô Bang 8226, Kho Đức càng là trước tiên liên hệ địa phương trên biển cứu hộ bộ đội. Hai giờ lúc sau, bọn họ ở trên biển tìm được rồi niết phản thần ba người cùng phi cơ hải cốt Khi đó, bọn họ ba người đã hoàn toàn thoát lực, bởi vì bọn họ đã là kéo tê mọi thân thể ở quanh thân tìm kiếm Bạch Ngọc Đường suốt hai cái giờ. Bởi vì đố bang 8226, kho đức Giám chỉ, e quốc những cái đó trên biển cứu hộ đội, đã biết Bạch Ngọc Đường đám người thân phận hiền hoách, tự nhiên không dám chậm trễ, bọn họ đem niết phản thần ba người mạnh mẽ mang lên thuyền nghỉ ngơi lúc sau, liền bắt đầu toàn diện cẩn thận tìm kiếm. Nhưng là, kết quả làm người thực thất vọng, không thu hoạch được gì. Liền ở ngay lúc này, tin tức truyền tới quốc nội, Hạ Trung Quốc cùng Vu Tú Mai nghe thấy cái này tin tức thời điểm, Vu Tú Mai đương trường hôn mê bất tỉnh, Hạ Tuyển đỉnh khóc gần như hít thở không thông, tạt nhập biển rộng, sinh tử chưa biết, này tám chữ to giống như là một trận xấm xét, làm cho cả hạ ra đất dùng núi chuyển, mây đen tràn ngập. Hạ Trung Quốc lao mắt đỏ bừng, phẫn nộ rồi, hắn bàn tay vung lên, trực tiếp muốn cho chính mình con thứ hai, Hải quân tổng tư lệnh hạ vân Long, con thứ ba không quân tổng tư lệnh hạ bất hải tự mình phái quân đội đến Đại Tây Dương mặt biển thượng tiến hành cứu hộ. Chỉ là, hoa hạ quốc cùng E quốc, đâu chỉ là cách thiên sơn hoàn thủy. Quan trọng nhất chính là, E quốc căn bản sẽ không đồng ý, làm hoa hạ quốc quân đội quy mô xâm lấn bọn họ nơi hải vực, đây chính là đề cập đến quốc gia an toàn vấn đề, không ai nguyện ý nhượng bộ. Ở E quốc nhận chi trùng bất quá là một cái danh môn quý nữ thôi, hoa hạ quốc tuyệt độ không có khả năng bởi vì chuyện này theo chân bọn họ trở mặt chính là lần này bọn họ bản tính như ý đánh sai hạ trung quốc đối cái này cháu gái quả thực liền coi là hòn ngọc quý trên tay vị này lao ra từ năm đó giận dữ chính là thê phơi ngàn dặm chủ nhân hiện tại khởi sướng tiêu tới làm theo không giống bình thường toàn bộ hoa hạ quốc quân đội đều đi theo chấn động lên năm con quân hạ cộng thêm hơn 20 giá tuần tra phi cơ trực thăng mênh mông quần quận liền tới đây e quốc đối này vốn dị tưởng nghiêm chỉnh kháng nghị ai biết lúc này lại đã xảy ra một cái biến cố. E quốc nhãn hiệu lâu đời nhất, thần bí nhất, thực lực mạnh mẽ nhất bở rụt quý tộc thế gia, thế nhưng có thể công nhiên duy trì hoa hạ quốc cách làm, hướng e quốc chính phủ tạo áp lực, đưa ra kháng nghị, hơn nữa ám chỉ chính phủ còn phải dốc hết sức quán triệt chứng thực cái này cứu hộ nhiệm vụ, vì hoa hạ quốc mở rộng ra phương tiện tri môn. Cái này làm cho e quốc một chúng quan lớn rất là khó hiểu, cái này kêu bạch ngọc đường nữ tử đến tuột cùng là cái gì thân phận có gì chờ mị lực, cư nhiên liền bở rụt gia tộc đều kinh động. Cùng lúc đó, đố bang gia tộc cùng sang hoa tập đoàn, còn có mã Trung Quốc chờ không ít hoa kiểu cơ hội là cùng nhau phát lực, trực tiếp làm e quốc chính phủ không có tính tình, cuối cùng chỉ có thể đồng ý, ở bọn họ hiệp trợ cùng giám thị dưới, đồng ý hoa hạ quốc vượt biên lại đây tiến hành đại quy mô cứu hộ. Hai nước vì làm lần này sự kiện hợp tình hợp lý hóa, trực tiếp đối ngoại tuyên bố. Đây là hai nước ở Thái Bình Dương liên hợp quân sự diễn tập, do đó ngăn chặn thế nhân lòng hiếu kỷ, cũng phong tỏa Bạch Ngọc Đường mất tích tin tức. Cùng lúc đó, Hạ Trung Quốc cũng từ Hạ Vân Lãng trong miệng biết được, lần này tập kích sự kiện có hoa quốc nhân xâm cùng với Trung. Kết quả là, vị này trùng quan nhất nộ vì ngoại tôn nữ lao tướng quân, lại lần nữa ra lệnh ở dê đảo phụ cận cử hành một hồi đao thật kiếm thật quân sự diễn tập, lần này cũng không phải là vì che giấu. Mà là xích la la thị uy cùng cảnh cáo. Nếu không phải bởi vì độ biên cùng thuyền đám người suốt đêm trốn trở về Hoa Quốc, nói không chừng liền sẽ trực tiếp bị khấu hạ. Đối mặt Hoa Hạ Quốc như thế cường thế biểu hiện, Hoa Quốc chính phủ cũng là khẩn cấp phát biểu thanh minh, đưa ra nghi ngờ. Hoa Hạ Quốc lại là lý đều không để ý tới, Dung Hạ Vân Long nói nói, chúng ta ở nhà mình địa bản thượng Ma Đao, làm ngươi điều sự. Từ xưa đến nay... Quân đội hướng đi vẫn luôn là nhất trọng thế nhân chú ý đồ vật. Hiện tại Hoa Hạ quốc, E quốc cùng Hoa quốc lớn như vậy động tĩnh, tự nhiên là dẫn tới toàn thế giới truyền thông đều là liên tiếp ghé mắt. Thế nhân đều ở suy đoán, rốt cuộc là cái gì nguyên nhân làm Hoa Hạ quốc này đầu phương Đông Thần Long đột nhiên lượng ra răng nanh đầu? Nếu là bọn họ biết, này toàn cầu phong vân kích động đều là bởi vì một cái nho nhỏ nữ tử không biết muốn làm gì cảm tưởng. Hai ngày này tới nay. Nghiết phạn thần ba người tuy rằng vẫn luôn đều ở không ngủ không nghỉ tìm kiếm bạch ngọc đường, nhưng là, bọn họ cũng cũng không có buông tha chuyện này đầu sỏ gây tội. Bọn họ đã tra qua, chuyện này trên cơ bản xác định cùng kia mấy cái hoa quốc người cùng Diệp ra người có quan hệ. Những cái đó hoa quốc người cũng coi như là có dự kiến trước, cùng ngày liền rời đi, nhưng là, Diệp ra sản nghiệp lại là trải rộng toàn cầu. Âu Dương Hoan cùng Hạ Vân Lãng cơ hồ là điều động hết thể, nhưng điều động lực lượng. Cấp cho Diệp ra thay phiên oanh tạc giống nhau đả kích, hơn nữa hoa hạ quốc bộ máy quốc gia chính sách chế tài, tuy là Diệp ra nội tình thâm hậu, cũng nhịn không được loại này điên cuồng tàn phá, chỉ có thể lựa chọn co đầu rút cổ. Kết quả là, hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang, chuẩn bị nhúng chàm kinh thành Diệp ra, cứ như vậy chật vật rời khỏi nơi này dưới. Mà cá mập trắng cùng thiết một càng là không thấy bóng dáng, không có dấu vết để tìm, giống như là bọt biển giống nhau biến mất vô tung. Hai ngày thời gian, E quốc hạm đội cùng hoa hạ quốc siêu tầm cơ đã ở rơi máy bay phụ cận tìm tòi không giới trang biến, tìm tòi phạm vi cũng từ mấy ngàn trong biển, vô hạn chế mở rộng tới rồi thượng vạn trong biển, tuy là như thế, nhưng cũng không có nhìn đến bạch ngọc đường một tia manh mối. Phần 38 E quốc hạm đội thấy vậy, trừ bỏ tiếp tục siêu tầm ở ngoài, cũng đang chờ đợi hoa hạ quốc hạm đội lại đây phối hợp. Trên thực tế có không ít hạm đội thượng binh lính đã không ôm hy vọng. Căn cứ bọn họ dĩ vãng kinh nghiệm, ở nổ mạnh trung sinh tồn, khẳng định là muốn bị thương, tại đây loại trước không thấy cuối, sau không thấy lục địa đại dương nguyên mông thượng, không có áo cứu sinh, đừng nói nàng bị thương, chính là không bị thương, chỉ sợ cũng duy trì không được bao lâu. Nhưng là, đối mặt ba vị như thế nhiệt độ thấp áp lực thấp thấp giận điểm đại ma vương, không ai dám nói ra chính mình trong lòng suy nghĩ. Chỉ là, Thông minh như Nhiết Phản Thần, Hạ Vân Lãng cùng Âu Dương Hoan, như thế nào sẽ xem không hiểu này đó e quốc cứu hộ đội viên thái độ đâu. Cứ việc như thế, bọn họ trong lòng lại không có từ bỏ hy vọng, hoặc là nói, chỉ cần không có tìm được Bạch Ngọc Đường thi thể, bọn họ liền sẽ không từ bỏ hy vọng. Bởi vì, bọn họ đều có một loại kỳ diệu cảm giác, Bạch Ngọc Đường không có chết, nàng rõ ràng liền tại đây mênh ngông biển rộng mỗ một góc chung sống hảo hảo, bọn họ nhất định phải tìm được nàng chẳng sợ hết cả đời này. Giờ phút này, liền ở Bắc Đại Tây Dương tạo đuôi ngựa trên biển, một đội từ 20 tới chỉ bạch eo vằn cá heo biển tạo thành đội ngũ, đang ở xanh lam sắt trong nước biển tùy ý du lịch. Theo bộ sóng cùng gió biển, những cái đó cá heo biển đang ở vui sướng đầm địa khởi vũ phi dương, thỉnh thoảng nhảy ra mặt nước, tựa hô hợp lý viết thiên nhiên lực cùng mị thơ văn hoa mỹ. Nhưng là, nếu giờ phút này có rảnh chung camera Liền sẽ kinh ngạc phát hiện một bức cực kỳ chấn động cảnh tượng. Nay đội cá heo biển tuy rằng ở biến hóa đội hình, thỉnh thoảng chơi đùa chơi đùa, nhưng là, bọn họ lại giống như trung tâm hộ vệ giống nhau, quay chung quanh trung ương một con hình thể nhất khổng lồ vằn cá heo biển. Liền tại đây chỉ vằn cá heo biển trên lưng, lại là nằm một cái hôn mê bất tỉnh nữ tử. Nữ tử này quần áo như là bị lửa đốt quá giống nhau, có chút rách nát, nhưng là... Nàng trên người lại không có bất luận cái gì vết thương, da thịt ở nước biển dễ chịu hạ, tinh ánh như ngọc, một đầu tóc đẹp phiêu đáng ở bích ba bên trong, giống như nồng đầm rong biển, lại tựa vẩy mực tơ lụa, kia là nước mạn rượu dáng người, ở cá heo biển phụ trợ hạ, càng thêm có vẻ nhỏ nhắn mềm mại mảnh mai. Kia chỉ cá heo biển đã cực kỳ vững vàng cẩn thận, làm nữ tử gương mặt hoàn toàn tẩm không đến nước biển, tuyệt sắc dung nhan hoàn toàn bại lộ ở xanh lam phía chân trời dưới. Giống như là ngủ say tiên tử giống nhau. Đây là một bức thắng cảnh, một bức tốt đẹp khó có thể miêu tả thắng cảnh. Không hề nghi ngờ, cái này bị cá heo biển đạ ở trên lưng nữ tử, đúng là Bạch Ngọc Đường. Đúng lúc này, nàng đột nhiên động. Bạch Ngọc Đường cảm giác chính mình giống như là một cái dài dòng dài dòng ngộng toàn bộ thân thể đều trở nên lướt nhẹ vô lực, nàng chậm rãi mở to mắt, trên bầu trời lóa mắt ánh mặt trời, làm nàng không khỏi đem đôi mắt lại lần nữa nhắm chặt lên. Thằng đến nàng thích đứng cái loại này quá mức tươi đẹp ánh sáng, mới xem như mở mắt. Liên ở nàng chuẩn bị đứng dậy thời điểm, lại cảm giác thủ hạ vừa chợt, thân mình nghiêng, cả người hơi kém không rất đến trong nước. Thằng đến giờ phút này, nàng mới phát hiện, nàng cả người cư nhiên ở một con đại cá heo trên lưng. Tựa hồ là cảm giác được bạch ngọc đường tỉnh lại, nàng dưới thân kia chỉ cá heo biển càng thêm thả chậm tốc độ, Ôn nhu vẽ ra vài đạo đường cong, tới biểu đạt chính mình hân hoan. Mà vây quanh ở nàng trung quanh những cái đó cá heo biển, còn lại là chẳng phân biệt trước sau nhảy ra mặt nước, mang theo nhất xuyến xuyến trong suốt bọt nước, dưới ánh mặt trời, rực rỡ lấp lánh, bọn họ tựa hồ phát ra một loại cùng loại với trẻ con để tiếng tê làm người không lý do liền cảm thấy đáng yêu thân thiết. Nàng đã sớm từ một ít tin tức cùng thư tịch nhìn thấy nói, cá heo biển là trên thế giới này nhất thông nhân tính động vật, bọn họ hiền lành đáng yêu, thậm chí sẽ cứu giúp rơi xuống nước nhân loại. Hiện tại xem ra, quả nhiên như thế. Bạch Ngọc Đường suy đoán cố nhiên chính xác, nhưng trên thực tế, này đó cá heo biển sẽ đối nàng như thế thân cận, còn bởi vì nàng gần như tự nhiên thể chất cùng trong thân thể có thể lệnh vạn yêu thần phục luyện yêu hồ, này đó đều làm thiên tính thuần thiện cá heo biển, đối nàng sinh ra một loại phát ra từ linh hồn hảo cảm. Thật là cảm ơn ngươi, đã cứu ta mệnh. Bạch Ngọc Đường vuốt ve nàng dưới thân kia chỉ hắc bạch giao nhau đại hình cá heo biển. Trong mắt toát ra nhẹ nhẹ yêu thích, cũng cảm ơn các người. Nàng chỉ chính là chung quanh những cái đó bao giá hộ tống cá heo biển nhóm. Cảm nhận được bạch ngọc đường vuốt ve cùng thiện ý, này đó cá heo biển giống như là nghe hiểu nàng theo như lời nói giống nhau, lại là lại lần nữa vui sướng để kêu lên, giống như là trẻ con Khanh khách tiếng cười. Nàng không khỏi muốn vươn tay, đi vuốt ve một chút khoảng cách gần nhất một con tiểu bãi biển, ai ngờ nàng này rối ra tay. Liền cảm thấy một loại vô lực đau nhức. Loại cảm giác này, thật là hồi lâu không có. Bạch Ngọc Đường cảm thụ một chút thân thể tình huống, mới phát hiện, thân thể của mình lại là cực kỳ không song, cũng không biết nàng đã hôn mê bao lâu, trong kinh mạch thần bí năng lượng đã là tiêu hao không còn, đan điển trống rông không như cũ, trậu châu đáo tựa hồ cũng lâm vào ngủ say, này trạng huống với nàng tới nói thật ra là có chút không ổn. Phạm thần! Âu Dương cùng lục thuốc hẳn là đã an toàn đi bạch ngọc đường một bên lẩm bẩm tự nói, một bên nỗ lực hồi ức ngay lúc đó tình huống. Nàng nhớ rõ ở phi cơ nổ mạnh kia một khắc, nàng trong thân thể chậu châu đáo giống như tự động hộ chủ, điều động nàng trong cơ thể sở hữu năng lượng, nàng chỉ cảm thấy thân thể của mình vật đổi sao rời trận lóe, lúc sau liền bị thật lớn sóng sung kích cợp, lâm vào hát cám, không có ý thức. Chẳng lẽ ở nổ mạnh phát sinh kia một khắc, nàng không gian thuấn gì? cho nên không có bị thương. Bạch Ngọc Đường làm ra hợp lý nhất suy đoán. Nhưng là, nàng không rõ, liền tính là không gian thuẫn gì, nàng thuẫn di phạm vi cũng nên là 500 mễ, không lý do hiện tại một người, một cái thuyền đều nhìn không tới a. Hơn nữa, nàng có cảm giác, cái này địa phương căn bản không phải phi cơ rơi tan địa phương, tựa hồ cùng nơi đó cách xa nhau khá xa. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tuy là nàng thông tuệ cơ chí, cũng không khỏi mê mang. Kỳ thật, Bạch Ngọc Đường loại này suy đoán đã cơ bản tiếp cận sự thật. Chỉ là, nàng không biết chính là, lúc ấy bom nổ mạnh sinh ra lực phá hoại thật sự là quá lớn, cái này làm cho chậu châu đáo nhất thời sinh ra hộ chủ bản năng phản ứng, điên cuồng tuyên truyền nàng trong cơ thể sở hữu năng lượng. Như thế xuống dưới, sinh ra hiệu quả tự nhiên là kinh người, ở kia một khắc, nàng lại là phát huy côn luân kính 50% năng lực, Làm nàng thực hiện chân chính ý nghĩa thượng xuyên qua không gian, chuyển qua này phiến xa lạ hải vực, cơ hồ kéo dài qua khắp đại Tây Dương. Lúc này, lâm vào trong hồi ước bạch ngọc đường đột nhiên nghĩ tới bị cá mập trắng, người hầu, mang đi thiết mục, trong lòng đột nhiên đau xót. Không biết ta mục hiện tại thế nào, hắn có phải hay không tỉnh, có hay không nguy hiểm nàng sắc mặt trở nên có chút đen tối, mày nhữ lại, ánh mắt nhìn phương xa, lâm vào một loại hạ xuống cảm xúc chung. Làm như cảm giác được Bạch Ngọc Đường lo lắng cùng mất mát, nàng dưới thân cái kia đại gia hỏa du đến vui sướng vài phần, chung quanh những cái đó cá heo biển biểu diễn càng thêm ra sức, tựa hồ ở an ủi nàng tâm linh. Cái này làm cho Bạch Ngọc Đường khỏe môi nhất thời có vài phần ý cười. Nàng nuốt ve dưới thân cá voi kêu bóng loáng với cá, nhàn nhạt cười nói, đại gia hỏa, cảm ơn các ngươi an ủi, ngươi lớn như vậy, có phải hay không chi đổi ngũ này đại gia trưởng A. Có thể là hải dương cho người ta cảm giác, quá mức tịch mịch bất lực, Bạch Ngọc Đường lại là cùng một con cá heo biển giao lưu nổi lên tình cảm. Kia cá heo biển đảo thật là thiện giải nhân ý, nghe xong lời này, lại là đắc ý dơ dơ lên đầu. nay phiên thảo hỉ khoe mẽ hành động, càng là làm Bạch Ngọc Đường trầm trọng tâm tình, nhẹ nhàng vài phần. Cảm ơn ngươi an ủi, đại gia hỏa ta cũng không thể tổng như vậy kêu ngươi, dứt khoát cho ngươi khởi cái tên đi. Trên người của ngươi hoa văn hắc bạch giao nhau, không bằng đã kêu A Hoa. Bạch Ngọc Đường khổ chung mua vui cười nói. kia chỉ đại cá voi trực tiếp anh anh hừ hừ hai tiếng, hiển nhiên đối cái này sưng hô, cực kỳ bất mãn. Bạch Ngọc Đường lại là thập phần kiên trì, làm lơ đại cá voi kháng nghị, tự đắc này nhạt nói, A Hoa à, tên này rất không tồi, rất xứng đôi ngươi. A Hoa, nơi này rốt cuộc là nơi nào đâu, có phải hay không ly e quốc rất xa. A hoa, chúng ta khi nào mới có thể đến lục địa đâu? A hoa, ngươi nói ta còn có thể hay không về nhà đâu? A hoa, ta khẩu thức hát, không biết còn có thể kiên trì đến nào một bước? Bạch Ngọc Đường lại kiên cường, cũng bất quá là một cái vừa mới qua tuổi 20 tiểu nữ sinh, đối mặt diện tích rộng lớn vô ngẩn, cô độc vô căn biển rộng, nàng trong lòng muốn nói không có thấp hỏng, không có bất an, kia tuyệt đối là gặp người. Có lẽ này bất quá là nàng một loại phát tiết phương thức, phát tiết trôn sâu ở trong lòng sợ hãi cùng lo lắng. Chính ngọ Thái Dương phá lệ trước người, ban đêm biển rộng lại tĩnh sợ người. Ở nắng gắt cùng trăng lạnh luân phiên trung, bạch ngọc đường ở trên biển phiêu bạc một ngày một đêm. Giờ phút này nàng, bởi vì thân thể tự động tự phát hấp thu một ít biển rộng thượng linh khí, nhưng thật ra khôi phục một ít năng lượng, không có khát quá mức lợi hại, nhưng là bởi vì không có dinh dưỡng bổ sung thân thể càng thêm hữu khí vô lực. Lúc này, tân một vòng thái dương đã là phát lên. Bạch Ngọc Đường đón sơ thăng ánh sáng mặt trời nhìn lại, không biết có phải hay không nàng ảo giác, ở nàng trước mắt cư nhiên xuất hiện một mảnh lục địa. Từ từ, không phải ảo giác. Kinh hỷ. Này đối nàng tới nói tuyệt đối là một cái thiên đại kinh hỷ. Chỉ là, loại này kinh hỷ còn không có duy trì bao lâu, liền biến thành chấn động. Bởi vì, kia phiến lục địa chung quanh một tảng lớn hải vực, lại là dựng lớn lớn bé bé đáng ngầm, trong đó, có không ít đại hình thuyền buồm thậm chí là tàu thủy, đều mắc cạn ở nơi đó, đại bộ phận đều bị đâm cho tàn khuyết không được đầy đủ, nửa ham ở trong đó, rách nát bất ham. Phần 39 Bạch Ngọc Đường xem ra tới, những cái đó con thuyền toàn bộ đều niên đại xa xăm, tài chất sớm đã hủ bại, từng chiếc sen kẽ ở đá ngầm chung, tựa như ưu linh quỷ thuyền liền tính ở ban ngày ban mặt cũng cho người ta một loại nổi ra gà bạo khởi khủng hoảng cảm. nếu là nàng từ trên cao quan sát toàn đảo liền sẽ phát hiện cái này đảo nhỏ nơi vị trí đúng là được xưng bỏ mạng địa ngục Bét Mù Đa vùng châu thổ. mà này tòa đảo còn có một cái khác tên gọi là Ác Ma Đảo. Ác Ma Đảo là Betmuda Tam giác khu thần bí nhất địa vực. nơi này độ ấm cực cao, đá ngầm bên ngoài hải vực luôn là cùng với mưa dền gió dữ ngăn cách chung quanh mà hết thảy. Làm vô hình trung trở thành một cái độc lập không gian, cùng lúc đó, nơi này vẫn là toàn cầu từ trường mạnh nhất địa phương, giống như là một cái từ lực lốc xoáy, che chắn hết thể tín hiệu, ngay cả toàn cầu vệ tinh định vị đều không thể cảm giác đến tồn tại. Truyền thuyết, Ác Ma Đảo là đông đảo hàng hải giả cùng phi hành giả phân mộ. Trong lịch sử có không ít người đều tưởng chinh phục này phiến trong truyền thuyết thần bí nhất đảo nhỏ. Nhưng có rất nhiều người hết cả đời này đều không có phát hiện này tòa đảo vị trí, đến nỗi những cái đó phát hiện, cơ hội toàn bộ mệnh tang tại đây, không có người trở về địa điểm xuất phát. Duy nhất một cái tại đây phiến hải vực chung quanh sinh tồn người, chính là cổ lầm bật. tương truyền, ác ma đảo tên này, chính là từ vĩ đại hàng hải gia cổ lầm bật mệnh danh. Lại nói tiếp, Bạch Ngọc Đường nếu không phải mượn từ côn luân kính lực lượng, có thể xuyên qua không gian chỉ sợ cũng không thể cơ duyên xảo hợp hạ, đi vào nơi này. Đương nhiên, Bạch Ngọc Đường cũng không biết này phiến đảo nhỏ đủ loại đáng sợ truyền thuyết, nàng hai chân bước lên mềm xốp bờ các khi, chỉ có một cảm giác, nhiệt. Này tòa trên đảo nhỏ lại là vô cùng nóng bức. Bất quá, nàng thể chất khác hẳn với thường nhân, bực này nóng bức chẳng những không làm nàng nguệ vài khó nhịp, ngược lại trở nên vô cùng kinh hỉ cùng thoải mái. Bởi vì nàng cảm giác ra tới, Này tòa trên đảo lại là cất giấu một cái cực kỳ quần quân khổng lồ hỏa thuộc tính linh mạch, trong đó mờ mịt linh khí, làm cả tòa đảo đều là sinh cơ tùy ý. Bạch Ngọc Đường đan điền chung, bởi vì hao tổn quá lớn mà sống ở lên trậu châu náu có thể là bởi vì cảm nhận được này cổ bàng bạc linh khí, thế nhưng trực tiếp từ ngủ say chung thức tỉnh. Hắn giống như là ở trong sa mạc khát ba ngày, đột nhiên nhìn đến hồ nước lữ nhân giống nhau, điên quần mà cơ khát hấp thu lên. Nhất thời, một cái mắt thường không thể thấy linh khí lốc xoáy, liền ở nàng đan điền chỗ sinh ra. Chậu châu đáo còn xem như rất có lương tâm, nó chính mình khôi phục năng lượng thời điểm, cũng không quên đem năng lượng chuyển vận đến bạch ngọc đường đã khô cạn kinh mạch cùng huyết đục trung, dễ chịu nàng vô lực thân thể. Bạch ngọc đường lập tức thoải mái muốn lên cua đồng, ngâm, loại này tại chỗ man huyết sống lại cảm giác thật sự là quá mỹ diệu. Hào một đoạn thời gian lúc sau. Chậu châu báo mới xem như đình chỉ thu, lại lần nữa cảm thấy mỹ mãn lâm vào ngủ say. Không biết là bởi vì chậu châu báo hiểu được tiết chế, vẫn là nó đã ăn no, lần này, cái này đồ tham ăn, cũng không có đem này tòa trên đảo linh mạch rút ra sạch sẽ, bạch ngọc đường có thể cảm giác đến, cái này đảo linh khí như cũ thập phần tràn đầy, giống như là lấy không hết, dùng không cạn giống nhau, nàng lập tức trong lòng đại tán, quả nhiên là một cái hảo địa phương. Nếu là lời này bị người khác nghe được, chuẩn muốn chửi ầm lên, loại địa phương này cư nhiên vẫn là hảo địa phương, trong mắt mù không thành. Lúc này, nàng phía sau đột nhiên vang lên vài tiếng thập phần vui sướng anh anh thanh. Bạch Ngọc Đường xoay người nhìn lại, liền thấy A Hoa cùng nó đại gia đình chính cao hứng ở chô nước cạn trối nhảy lên khởi vũ, nếu là cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, chúng nó ra cá cùng nguyên lai like so sánh với, lại là càng thêm bóng loáng tinh tế. A hoa cặp kia đen nhánh đen nhánh mắt to tựa hồ cũng trở nên càng thêm nhân tính hóa. Giờ phút này, nơi đó mặt lại là tràn đầy tràn đầy cảm kích cùng không muốn xa rời. Chẳng lẽ vừa mới nàng hấp thu linh khí, làm này đó ly nàng gần nhất vần cá heo biển cũng đến lợi không thành. Này thật đúng là vô tâm cắm liễu liễu lên sành. Mắt thấy này đó cá heo biển như là hải tử giống nhau, đối nàng không ngừng kêu gọi. Bạch Ngọc Đường không khỏi đi vào trong biển. Tùy ý xanh làm nước biển súng nước nàng vòng eo, A Hoa thấy vậy, rất là cao hứng đem đầu to dối lại đây, nhân tính hoa ở bên người nàng cùng tới cùng đi. Nơi này là chỗ nước cạn, không thích hợp của các người, mau trở về đi thôi, Ngươi chính là cái này đại gia tộc thủ lĩnh, không thể tùy hứng à? Bạch Ngọc Đường ôn nhu vuốt ve A Hoa đầu to, cười nói. A Hoa hiển nhiên cực kỳ không tha, nó bất động, mặt khác cá heo biển tự nhiên cũng không chịu đi. Đem bạch ngọc đường vây quanh kín mít Này đó cá heo biển Quả nhiên một đám đều là tiểu hài tử tính tình Bạch ngọc đường chỉ phải nhẫn mại tính tình hương nói A hoa, ta muốn lên bờ đi xem Nếu là có chuyện gì Nhất định sẽ tiêu của các người Ngươi cứ yên tâm rời đi đi Ngoan Nàng rất là kiên nhẫn trấn an nửa ngày Này đó lấy A hoa Vì đầu đầu cá heo biển đội ngũ mới xem như chậm gì gì rời đi Bạch ngọc đường lúc này mới có tâm tư xem xét này tòa đảo tình huống, hải đảo thượng bờ cắt thực trước người, bàn chân giống như là đạp lên than hỏa thượng, phóng nhãn nhìn lại, cả tòa hải đảo trừ bỏ bên ngoài một mảnh bờ cắt ở ngoài, lọt vào trong tầm mắt đều là đá lởm chởm đá núi cùng rậm rạp rừng cây, nhưng là không thể không thừa nhận, nơi này thật sự thực mỹ, trời xanh biển xanh, rừng cây thật sâu, là chân chính chưa kinh tạo hình tự nhiên cảnh quan, nơi trốn đều biểu hiện thiên nhiên hùng kỳ. Lúc này. Bạch Ngọc Đường đột nhiên ở rừng cây bên cạnh thấy được mấy viên cây dừa, nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, trong lòng đại hỷ. Thân thể của nàng tuy rằng bởi vì linh khí dễ chịu khôi phục rất nhiều, nhưng là trong miệng cơ khát cảm lại không có giảm bớt nhiều ít. Hiện tại đột nhiên nhìn đến kia no đủ nhiều nước trái dừa, tự nhiên cùng chúng nhạc thấu không sai biệt lắm. Bạch Ngọc Đường vội vàng đi đến dưới tàng cây, dùng sức đạp cây dừa mấy đá, nàng sức lực so nam tử đều phải lớn rất nhiều. Như vậy đánh sâu vào cái này, trên cây trái rửa liên tiếp rất xuống dưới. Nàng cầm lấy một khối tiêm lệ cục đá, hung hăng một tạp, trái rửa liền một phân thành hai. Không biết có phải hay không bởi vì trên đảo này linh khí tràn đầy, trái rửa bên trong nước rửa thập phần thanh ngọt lành mỹ, giống như là trộn lẫn mật ong làm người muốn ngừng mà không được. Bạch Ngọc Đường suốt tạp hai cái đại trái rửa, mới lau lau môi anh đảo, cảm thấy mỹ mãn nằm ngã vào trên bờ cát. chỉ là Nàng còn không có tới kịp nghỉ ngơi bao lâu thời gian, liền cảm thấy bụng đói kêu vang, nàng rốt cuộc đã ba ngày không có ăn cái gì, quang uống chút nước rửa, cũng không thể giải quyết ấm no vấn đề không phải. Liên ở Bạch Ngọc Đường đứng dậy tìm kiếm thức ăn thời điểm, nàng lại phát hiện một cái kinh hỉ lớn. Có thể là bởi vì này tòa hải đảo trô nước cạn diện tích trọng đại, đá ngầm rất nhiều, lâm hải trên bờ cát, lại là có không ít cua biển cùng con hào. Nàng thậm chí còn bắt được tới rồi hai chỉ rùa biển. Bất quá, ngay sau đó nàng liền khó khăn. Có này đó phong phú hải sản là không tồi, nhưng là chính mình sao đem chúng nó lộng tục đâu. Tổng không thể cùng dã nhân luôn luôn sinh thực hải sản đi. Bạch Ngọc Đường đương nhiên cũng nghĩ tới dùng đốt thế kim diễm, nó hấp thu trên đảo này linh mạch, đã có thể thuyên chuyển đốt thế kim diễm. Vấn đề là, thứ đồ kia thật sự là quá cường lực. Dùng nó một nướng. Những cái đó hải sản phòng trừng liền cặn bát đều không còn, nàng còn ăn cái con khỉ a Bất đắc dĩ, Bạch Ngọc Đường chỉ có thể sử dụng nhất nguyên thủy phương pháp, đánh lửa. Nói thật, nay còn phải ích với lúc trước nàng ở lâm thương thị thời điểm, thường xuyên cùng phong đao cái kia lão hòa thượng xen lẫn trong một khối, chùa linh nhẩn sinh hoạt luôn luôn thực nguyên thủy, như thế làm Bạch Ngọc Đường học không ít giã ngoại sinh tồn kỹ xảo, chỉ là, nàng không nghĩ tới, chính mình thật là có dùng tới một ngày đống lửa bậc lửa lúc sau, Bạch Ngọc Đường dùng mấy cây đại thụ chi đơn giản đắp thành một cái cái giá, đem những cái đó con hào cùng con cua đặt tại hỏa thượng nướng bờ bờ cờ Đến nỗi kia hai chỉ rùa biển, Bạch Ngọc Đường đem chung nó vây ở một cái trong hố sâu, tạm thời không lúc ních. Chỉ chốc lát sau, một cổ thuộc về hải sản đặc có mùi hương nhi, liền chậm rãi phiêu tán ra tới, thập phần mê người. Nhưng trên thực tế, này đó hải sản cố nhiên mỹ vị. Nhưng không có một ít gia vị phối hợp, ăn lên thật sự là có chút đần độn. Có thể là đói đến lâu lắm, Bạch Ngọc Đường lại là ăn mùi ngon, thực mau liền tiêu diệt ba con con cua cùng mười tới viên con hảo. Liên ở nàng chuẩn bị hướng tới cuối cùng một con con cua xuống tay thời điểm, một trận rất nhỏ sản sạt thanh đột nhiên khiến cho nàng chú ý. Bạch Ngọc Đường lập tức đứng dậy, cảnh giác nhìn chằm chằm kia phiến nơi xa kia phiến sâu không lường được rừng rậm, làm ra phòng bị tư thế. Nếu là gác ở người ngoài, chỉ sợ rất khó phát hiện vừa mới động tĩnh, nhưng là, nàng có một loại cảm giác, kia phía rừng rậm trung phảng phất có một đôi mắt đang ở nhìn chăm chú vào chính mình nhất cử nhất động, trên đảo rõ ràng là cực nóng vô cùng, nàng lại có một loại băng hàn tới người hảo giác, chỉ là, loại này băng hàn cũng không có làm nàng cảm nhận được chút nào nguy hiểm. Hơn nữa, loại cảm giác này thực mau liền tiêu tán vô tung, dường như trước nay đều không có xuất hiện quá giống nhau. Chẳng lẽ, thật sự chỉ là ảo giác sao? Bạch Ngọc Đường toàn thân đề phòng tại chỗ đứng nửa ngày, thẳng đến xác định chúng quanh không có một tia độc tĩnh, nàng mới hoàn toàn yên lòng. Phần 40 Giờ phút này, đã là nhật mộ Tây Sơn. trạng vạng dáng màu, không chút nào bùn xìn bát sái mà xuống, vì toàn bộ hải đảo nhiễm một tầng ấm áp màu đỏ thám, ngay cả những cái đó âm trầm hủ bại rách nát trầm thuyền, tại đây loại ánh nắng chiều chiếu dọi xuống. Đều hiện ra thế sự xoay vần yên lặng, kia phiến tựa như viễn cổ cự thú rừng rậm, tựa hồ cũng lâm vào yên tĩnh ngủ say chung, như vậy cảnh sắc khó gặp. Chỉ là, lúc này Bạch Ngọc Đường lại không có cái gì tâm tư thưởng thức hải cảnh, bởi vì nàng biết, đêm tối yên tĩnh tiến đến, nàng cần thiết chuẩn bị sẵn sàng. Nàng đem vừa mới nướng bờ bờ cờ dùng mồi lửa bảo tồn xuống dưới, tìm đủ lượng củi đốt, đốt suốt tam đôi hỏa, mới xem như từ bỏ. Nơi này rốt cuộc tới gần rừng rậm, chỉ có bảo đảm ánh lửa bất diệt, mới có thể phòng ngừa rừng rậm trung giã thu tập kích. Sau đó, nàng lại ở rừng rậm bên cạnh tìm không ít mềm mại lá cây hoa cỏ cùng cành khô, đem cành khô phô trên mặt cát, lại đắp lên một tầng lá cây, làm thành một trương giản dị dường. Lúc này, sát trời đã là hoàn toàn âm u xuống dưới. trừ bỏ hào hào tiếng sóng biển cùng tiếng gió, toàn bộ hải đảo đều lâm vào một mảnh không tiếng động yên tinh trung. Trong không khí tỏa khắp nhiệt khí tựa hồ cũng không thể đuổi đi trăng lạnh mang đến tịch liêu. Đặc biệt là những cái đó hám ở đá ngầm trung trầm thuyền, ban đêm nhìn lại, càng thêm âm trầm quỷ mị, khủng bố sợ người. Bạch Ngọc Đường ôm đầu gối ngồi ở tam đôi ngọn lửa trung ương, ngắm nhìn nơi xa kia đen nhánh một mảnh biển rộng, trong lòng không khỏi dâng lên vô hạn tịch mịch. Nàng cũng không là cảm mạo thu buồn người. Nhưng là, tại đây phiến không biết hải đảo thượng lẻ loi một mình. Lại làm nàng sở hữu kiên cường cùng trầm tĩnh, xuất hiện nhẹ nhẹ gọn sóng. Nàng đầu góc chung không khỏi nhớ tới lúc trước nàng cùng hạ huyển đình ở lâm thương sinh hoạt đoạn thời gian đó, còn có chính mình cùng nhết phản thần, thiết mộc ở chung, cùng lục ngôn khanh cùng kim tích hà quen biết, từ cổ mộ thám hiểm đến miến điện hành trình, lại đến hải ngoại gặp nạn, nhớ tới hạ vân lãng một đêm kia ôm, còn có ở nàng rơi máy bay kia một khắc, Âu Dương hoan tửa như dạ thú dê linh gì. Đêm tối. Quả nhiên không phải cái thứ tốt, dễ dàng làm người miên man suy nghĩ. Không biết có phải hay không bởi vì quá mệt mỏi, Bạch Ngọc Đường liền tại đây làm người rõ ràng trước mắt trong hồi ức, nặng nghề đi ngủ. Liên tục 3 ngày thời gian, Bạch Ngọc Đường đem này tòa đảo nhỏ bên ngoài sở hưu trô nước cạn cùng đá ngầm tình huống, sờ soạn cái đại khái. Giờ phút này, nàng đang chuẩn bị hướng tới rừng rậm xuất phát. Nói thật! Bạch Ngọc Đường cũng không biết chính mình còn muốn tại đây tòa trên đảo sinh hoạt bao lâu, mặc kệ nói như thế nào, này cánh rừng nàng là sớm hay muộn muốn vào. Hú hồ, nàng này ba ngày cũng thật thật là ăn đủ rồi không có gia vị liêu hải sản, chẳng sợ có thể tìm được một ít trái cây hoặc là đồ ăn căn cũng là tốt. Nàng ở rừng rậm ngoại uống no rồi trái rửa nước lúc sau, lấy thượng một cái thô tráng nhanh cây, liền bắt đầu rồi chính mình thăm dò lữ trình. Bạch Ngọc Đường thâm nhập đến khu rừng này chung, mới phát hiện, nơi này thật sự là không giống bình thường, căn bản không phải bình thường nhiệt đới rừng mưa, cơ hồ cùng một ít cổ xưa nguyên thủy rừng rậm có liều mạ. Không biết có phải hay không bởi vì linh khí tràn đầy duyên cớ, nay tòa rừng rậm thực vật đều lớn lên thập phần cao lớn, che trời, thâm nhập trong đó, cơ hồ làm người không thấy được ánh mặt trời. Bạch Ngọc Đường phương hướng cảm còn tính không tồi, nàng một bên nhớ kỹ lai lịch, một bên hướng bên trong thâm nhập, Thức mau, nàng liền phát hiện một mảnh siêu đại hình nấm. Này đó nấm lớn lên đủ mọi màu sắc, xinh đẹp giống như là đỉnh đầu đỉnh vũ hoa dù thậm chí còn có một cổ khôn kể thanh hương, mê người vô cùng. Bạch ngọc đường người được này cổ mùi hương lại là đầu một vượng, thiếu chút nữa không quỳ xuống trên mặt đất, cũng may trong cơ thể thần bí năng lượng kịp thời phát huy tác dụng, làm nàng khôi phục tinh thần. Thực hiển nhiên, này đó nấm căn bản chính là một mảnh nấm độc, Lấy nàng kháng dược tính tới nói, này đó độc xác định vững chắc còn không bình thường, tuyệt đối là siêu cấp nấm độc. Nàng vòng qua này phiến độc khu lúc sau, lại đi rồi một trận nhi, càng thêm cảm thấy không thích hợp nhi, chẳng lẽ này trong rừng rậm cũng chưa động vật sao? Nàng đi đến hiện tại, lại là một con vật còn sống cũng chưa nhìn đến. Đúng lúc này, một cổ manh liệt nguy cơ cảm, từ ba phương hướng, chiều nàng cấp tốc mà đến. Bạch Ngọc Đường lúc này mới phát hiện. Trung quanh những cái đó leo lên ở trên đại thụ dây đằng Tại đây một khắc giống như là sống lại giống nhau Dọc theo mặt đất, chiều nàng bỏ tới Dưa Châm tĩnh như bạch ngọc đường cũng cơ hồ bạo thô khẩu Này đó chén khẩu lớn nhỏ dây đằng chẳng lẽ đều thành tinh không thành Cũng may nàng thân thủ linh hoạt, phản ứng nhanh chóng Mấy cái nhảy lên lại là trốn ra kia đôi dây đằng vòng đây Này thật đúng là kích thích lại mạo hiểm Nên đuổi kịp mễ quốc tàng lớn Bạch Ngọc Đường thầm than một tiếng, xoay người nhìn lại thời điểm, mới kinh ngạc phát hiện, nàng chạy ra trùng vây lúc sau, những cái đó dây đằng lại là lại khôi phục nguyên trạng, nhìn qua, giống như là thô tráng mà lại vô hại bình thường thực vật. Nghĩ đến, loại này thực vật chỉ sợ cũng cùng nguyên thủy trong rừng rậm thực nhân đằng không sai biệt lắm, cảm giác được sinh vật tới gần, mới có thể phát động công kích, này liền có thể giải thích, vì cái gì này một thế hệ một chút vật còn sống đều không có. Cho dù có, phòng trừng cũng trở thành này đó dây đẳng chất dinh dưỡng. Lướt qua khu vực này lúc sau, Bạch Ngọc Đường thực mau liền thâm nhập tới rồi bên trong. Trên đường, nàng tận mắt nhìn thấy đến một đóa đường tính gần như một mét, nhan sắc đỏ thắm như máu. Diễm lệ phi thường vô diệp đại hoa, cắn nuốt một con cường kiện hung mãnh lợn rừng. Đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, này tòa rừng rậm thật sự là gian nguy vô số, nơi trốn nguy cơ. Bạch Ngọc Đường càng thêm cẩn thận. Liên ở nàng sắp đi qua hoa ăn thịt người khu vực thời điểm, nàng đôi mắt đột nhiên ở một mảnh thấp bé bụi cây trung ngắm tới rồi một khẩu súng. Đó là một con hình thức thực cổ xưa súng ống, cùng súng trường không sai biệt lắm, này thượng gì xét loang lổ vừa thấy chính là thượng năm đầu. Thương! Chẳng lẽ này trong rừng có người? Bạch Ngọc đường ánh mắt sáng quắc lẩm bẩm tự nói. Có thể là nàng tưởng quá mức chuyên chú không có chú ý con đường phía trước, một chân đặt đi lại là trợt đặc không. Bạch Ngọc Đường lúc này mới phát hiện, tại đây phiến bụi cây thấp thoáng hạ, mặt đất thỉnh lình có một cái đường kính một mét tả hữu đại đậu. Nàng vội vàng xoay chuyển thân mình, muốn thu hồi bước chân, ai ngờ một cái chân khác dẫm đi xuống, lại là cảm thấy một mảnh chân trợt, dưới chân đột nhiên vừa trợt, lúc này hai chân cũng chưa gắng sức điểm, liền tính Bạch Ngọc Đường phản ứng lại nhanh nhẹ, cũng khống chế không được thân thể cân bằng, lập tức liền ngã vào huyệt động chạm vào. Đây là Bạch Ngọc Đường ngông chấm đất thanh âm. Nàng vốn tưởng rằng này huyệt động liền tính không phải sâu không thấy đáy, cũng khẳng định này sâu vô cùng. Ai biết này huyệt động lại là thiển đáng thương, nhiều nhất cũng chính là một người rất cao. Hơn nữa huyệt động chung rắc rối khó gỡ, phóng nhãn nhìn lại, liền có mấy chục điều thông đạo. Đương nhiên, để cho Bạch Ngọc Đường kinh ngạc chính là, nàng thế nhưng tại đây huyệt động trung phát hiện dốc rách dòng suối, cứ việc chỉ là dán địa biểu chảy qua suối nước. Cũng đủ để cho nàng vui sướng Phải biết rằng Nàng chính là ba bốn thiên cũng chưa uống đến thủy Tuy rằng nước rửa hương vị không tồi Nhưng nàng vẫn là hoài niệm nước Trong cái loại này thuần tịnh tươi mát cảm giác Trước mắt này đó Trên mặt đất suối nước còn lại Là cho nàng hy vọng Chỉ cần theo này đó suối nước chảy về phía đi tìm Nhất định có thể tìm được nguồn nước Chỉ là Này huyệt động chung không khỏi quá tối Bạch ngọc đường như mày Chỉ nghe phước một tiếng Nàng đầu ngón tay vụt ra tới một bó ngón cái phẩm chất tiểu ngọn lửa, đúng là đốt thế kim diễm. Nhất thời, toàn bộ huyệt động bị chiếu đến đại lượng, nàng chú ý mặt đất thượng dòng suối hướng đi, bắt đầu hướng tới huyệt động bên trong thăm giỏ, đồng thời thật cẩn thận chú ý chung quanh hướng đi. Không sai biệt lắm, liền ở nàng xuyên qua mấy cái ngã rẽ khẩu, tiến vào huyệt động chỗ sâu trong thời điểm, nàng đột nhiên nghe được một trận thấm người sàn sạc thanh. Thứ gì? Bạch Ngọc Đường lập tức lông tơ đứng trồng ngược, cái loại này bị thứ gì theo dõi âm lãnh cảm giác, lại lần nữa thổi quét mà đến. Đột nhiên, nàng nhận thấy được phía sau cái loại này sàn sạt thanh đột nhiên tới gần, Bạch Ngọc Đường một tay nắm thương, sạch sẽ lưu loát xoay người, lui về phía sau vài bước, trên tay đốt thế kim diễm trợn bạo tăng, đi phía trước một đưa. Nhất thời, một đôi tựa như nắm tay lớn nhỏ kim hoàng sắc đôi mắt, bại lộ ở nàng ánh lửa dưới. T. Bạch Ngọc Đường không khỏi hít hà một hơi, chẳng lẽ chính mình gặp phải quái vật? Chính là, liền ở nàng còn không có tới kịp phản ứng nàng trước mắt này song kim hoàng sắc mắt to chủ nhân, rốt cuộc là cái thần mã đồ vật thời điểm, một tiếng cực kỳ tiêm lệ hoảng sợ thanh âm liền vang lên. Máng! Thanh âm này hiển nhiên là kia chỉ quái vật phát ra, ngay sau đó, kia đồ vật giống như là bị cái gì kinh hách giống nhau, nhanh chóng đào tẩu. Bọt nước vẩy ra chung. Bạch Ngọc Đường mơ hồ nhìn đến một mảnh kim hoàng ở chính mình trước mắt sẽ qua, thực mo liền không có bóng dáng. Bạch Ngọc Đường đứng ở tại chỗ, nhanh chóng khôi phục bình tĩnh lúc sau, có chút há hốc mồm. Vừa mới, tựa hồ, phản phất, có lẽ, đại khái, khả năng, là nàng đem vật kia dọa chạy. Có một có lầm à, quang xem vừa mới kia hai chỉ mắt to tử, liền biết kia quái vật tuyệt đối cái đầu kinh người, ai ngờ hai tương đối mặt. Dọa chạy cư nhiên là kia con quái vật, này thật đúng là thế giới kỳ văn. Phần 41 Chẳng lẽ là bởi vì nàng đốt thế kim diễm? Bạch Ngọc Đường cân nhắc trong chốc lát, nhiều ít lòng có xúc động nhiên, cũng không hề trì hoãn, nhanh chóng dọc theo nguồn nước, tìm kiếm đường ra. Không biết có phải hay không nhân nàng vẫn may, chỉ chốc lát sau, nàng liền tìm tới rồi một cái nối thẳng mặt đất xuất khẩu. Bạch Ngọc Đường thân mình linh hoạt thả người nhảy, Liên nhảy ra cái này đen như mực ngầm huyệt động. Chỉ là, đương nàng nhảy ra mặt đất thời điểm, cả người đều là nao nao, tựa như nửa đêm hai tròng mắt chung trào ra một kia kinh dị. Liên ở ly nàng không xa mấy cây đại thụ bên cạnh, nam đảo bốn năm giá rơi tan không thành bộ dáng quân dụng chiến cơ. Nàng tuy rằng đối với quân sự vũ khí phát triển không thế nào để bụng, cũng nhìn ra tới, này mấy giá phi cơ rõ ràng là vài thập niên trước kia. Hơn nữa, Căn cứ này phi cơ rơi tan bộ dáng tới suy đoán, chỉ sợ nơi này hiếm khi có người sống sót, liền tính thật sự có, nhiều năm như vậy xuống dưới, tại đây tòa trên đảo sợ là cũng biến thành tàn bã, đi đời nhà ma. Bạch Ngọc Đường tiến lên vài bước, bắt đầu ở phi cơ quanh thân tiến hành tìm kiếm, tuy nói này phi cơ rơi tan hủy hoại đại bộ phận đồ vật, nhưng là cũng có một bộ phận bị bảo tồn xuống dưới. Lúc này, một cái bị tạm ở sắt lá trung đồng hộp hấp dẫn nàng chú ý. Bạch Ngọc Đường tiến lên hai bước, đem cái kia đồng hộp dùng sức rút ra tới. Chỉ thấy kia đồng hộp quanh thân còn có chút đã dỉ sắt thực như ẩn như hiện cổ xưa hoa văn, có thể tưởng tượng, này đồng hộp tướng mạo sẵn có, nhất định cực kỳ khảo cứu, chỉ là đã bái phi cơ rơi máy bay ban tặng, mới có thể biến thành bộ dáng này. Nay thượng khóa đầu cũng đã sớm không thấy bóng dáng, Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng một hiên, liền đem nắp hộp mở ra. Xuất hiện ở đồng trong hộp cũng không phải cái gì hy thế chân bảo, mà là một quyển nhật ký, cùng một chương cực kỳ cổ xưa ra dê bản đồ. Bạch Ngọc Đường đơn giản cầm lấy nhật ký lật xem một chút, mới tính đã biết này mấy giá rơi tàn phi cơ lai lịch. Này mấy giá phi cơ là 1945 năm, từ Phờ Lo Di Đa Lao Đức Đại Ngươi Hải quân hàng không căn cứ cất cánh quân dụng phi cơ, bọn họ chuyến này xuyên qua Đại Tây Dương, là vì chấp hành hạng nhất bí mật nhiệm vụ. Bạch Ngọc Đường cũng không có đi xuống đọc, nơi này cách này cái ngầm huyệt động pha gần, nàng nhưng không nghĩ lại gặp phải kia con quái vật. Nàng thật cẩn thận đem cái này chân quý đồng hộ thu hảo, liền bắt đầu càn quét này mới giá rơi máy bay thượng đồ vật. Vận khí còn tính không tồi, một đốn tìm kiếm xuống dưới, làm nàng thu hoạch hai thanh quân dụng cương đao, một phen tiểu xảo súng lục cùng một ít cái thiết chế đồ đựng, lệnh người vui sướng chính là... Trong đó lại là còn có một con cùng loại với nổi linh tinh đồ vật Bạch Ngọc Đường dùng cây mây biên một cái lưới lớn, đem vài thứ kia toàn bộ mang về bờ biển. Vào lúc ban đêm, nàng liền dùng kia chỉ nổi, đem kia hai chỉ rùa dù biển dùng nước biển đốn, tuy rằng không thể ăn canh, nhưng những cái đó rùa biển thịt thẩm thấu trong nước biển muối phân, hương vị nhưng thật ra vừa vặn tốt. Ngày hôm sau buổi sáng, Bạch Ngọc Đường là bị từng đợt anh anh tiếng kêu đánh thức. Nàng từ thảo lót thượng làm lên, xoa xoa nhập nhẹm nhập nhẹm mắt buồn ngủ, liền thấy cách đó không xa chỗ nước cản thượng, A Hoa cùng hắn đại gia đình đang ở hướng về phía nàng không ngừng đều lên vui mừng. A Hoa, các ngươi thật sớm A. Nàng đứng lên, trực tiếp đi vào nước biển. Bởi vì này tòa hải đảo nhiệt độ không khí phá lệ cao, liền tính sáng sớm tiến vào nước biển, đều sẽ không cảm giác được rét lạnh. Anh anh! A hoa vui sướng ở đem đầu to đưa đến bạch ngọc đường bàn tay hạ cọ cọ, toại khoe mẽ giống nhau há to miệng. Nó phía sau những cái đó cá heo biển, cũng cùng há to miệng. Bạch ngọc đường lúc này mới phát hiện, chúng nó trong miệng lại là một người hàm chứa một con cá lớn. Nàng trong lòng nhất thời vừa động, trên mặt tươi cười cực kỳ nhu mỹ, A hoa là tới cấp ta đưa tình yêu bữa sáng sao. Thật là cảm ơn các người, ngày hôm qua đi cánh rừng cả ngày, hôm nay chỗ nào đều không đi hào hào bồi cùng các ngươi. Theo thời gian biến nhiều, Bạch Ngọc Đường tâm cảnh cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, hiện tại nàng gặp đại hiểm lúc sau, càng thêm quý trọng bên người người cùng sự. A Hoa nghe vậy, giống như là nghe hiểu Bạch Ngọc Đường lời nói, một trận vui sướng nhảy lên. Bạch Ngọc Đường nếu đáp ứng rồi xuống dưới, tự nhiên không có nói lỡ đạo lý, ăn qua cơm sáng lúc sau, liền bái A Hoa vây cá, cùng một đống cá heo biển ở thiện trong biển chơi đùa lên. Bọn họ chơi quá mức vui sướng, cũng không có chú ý tới, ở đường ven biển một khắc sườn, một cái quái vật khổng lồ, đang ở lặng lẽ lẻn vào trong nước. A hoa, tốc độ quá nhanh. A hoa, ngươi đều phải đem ta vòng hôn mê. Đây là các ngươi gia tộc thành viên mới sao. Thật đáng yêu. Liên ở Bạch Ngọc đường vỗ một cái tiểu cá heo biển xảo tiếu xinh đẹp thời điểm, nàng ánh mắt chợt một ngưng. Một cái khổng lồ hắc ảnh vừa mới tựa hồ từ nàng trước mắt chợt lóe rồi biến mất, là ảo giác sao. Giờ phút này, A Hoa cùng nó bên người những cái đó cá heo biển cũng chợt dừng bơi lội, có chút cứng đờ, trừ bỏ A Hoa cái này dẫn đầu cá heo biển ở ngoài, sở hữu cá heo biển đều ở run bẩn bẩn. A Hoa cặp kia mắt to, còn lại là lộ ra một loại trận địa sẵn sàng đón quân địch, thấy chết không sờn thần sắc. Thấy vậy, Bạch Ngọc đừng biết. Nàng vừa mới nhìn đến cũng không phải ảo giác, mà là thật sự, bọn họ dưới thân trong nước biển cất giấu đồ vật. Thân sắc của nàng cũng đột nhiên gian ngưng trọng lên, đầu óc chung bất kỳ nhiên liền nhớ tới ngày hôm qua nhìn đến cặp kia thật lớn kim sắc đồng tử. Chẳng lẽ, liên ở Bạch Ngọc Đường kinh nghi bất định thời điểm, bọn họ trước mặt nước biển lại là đột nhiên phóng lên cao, một cái kim hoàng sắc đầu to, xuất hiện ở nàng trước mặt. Bạch Ngọc Đường rốt cuộc thấy rõ này con quái vật bộ dáng. Đó là một con nước chừng có trậu rửa mặt phẩm chất hoàng kim cự mãng, nay chiều dài ước chừng có hai ba mươi mễ, trên người vảy tựa như hoàng kim đúc thành, một đôi con ngươi cũng là kim hoàng sắc, dưới ánh mặt trời lại là mỹ lệ thần dị làm người không thể nhìn thẳng. Để cho người chấn động chính là, nay chỉ to lớn hoàng kim mãng đầu to thượng, lại là có một cái nho nhỏ nhô lên, nếu là nàng không nhìn lầm nói, kia hẳn là một cái rác, một cái vừa mới toát ra không lâu rác, Sách cổ có vân, mãng sinh lần đầu giác tức vì dao. Trước mắt này chỉ quái vật khổng lồ, lại là một con dao lòng không thành. Không thể không nói, này chỉ hoàng kim mãng cho người ta cảm giác thật sự là quá mức chấn động, bạch ngọc đường ước chừng sửng sốt vài giây mới xem như phục hồi tinh thần lại. Hoàn hồn lúc sau, nàng liền nhanh chóng thả ra đốt thế kim diễm, vẻ mặt đề phòng. Mặc cho ai nhìn đến như vậy cái đại gia hỏa cũng không dám thiếu cảnh giác ga. Ai ngờ kia Hoàng Kim Mãng vừa thấy đến kia đoàn cực nóng dường như hảo đốt cháy hết thảy đốt thế kim diễm, đồng tử co rụt lại, Mãng la lên một tiếng, thanh âm kia trung lại là bao hàm vô hạn hoảng sợ. Nó thân mình nhanh chóng tiềm nhập dưới nước, chỉ chưa nửa cái đầu to ở trên mặt nước, một đôi ánh vàng rực rỡ đôi mắt sợ hãi nhìn Bạch Ngọc Đường, không những không có ác ý, còn như là một cái bị khi dễ hài tử giống nhau, ngậm đầy uỷ khuất. Anh Bạch Ngọc Đường trong gió hỗn độn Đây là cái thần mã tình huống. Rõ ràng là trước mắt này chỉ Hoàng Kim Mãng đột nhiên toát ra tới hù dọa bọn họ tích. Hiện tại cư nhiên bày ra như vậy một bộ tiểu tức phụ nhi bộ dáng, có một có lầm A. Lúc này, Bạch Ngọc Đường mới phát hiện, này Hoàng Kim Mãng ánh vàng rực rỡ trong mắt chung. Tuy rằng bảo tồn động vật máu lạnh sinh ra đã có sắn âm lánh băng hẳn, nhưng lại cực kỳ linh động. Thì nộ ai nhạc nhìn một cái không sót gì, thập phần trong suốt, cái loại này nhân tính hóa bộ dáng nhưng thật ra cùng Tiểu Tuyết Cầu Nhi có vài phần tương tự. Nếu là nàng phỏng trừng không sai nói, nay chỉ Hoàng Kim Mãng linh trí hẳn là không thua kém Tiểu Tuyết Cầu Nhi, thậm chí so với Á Hoa còn muốn cao thượng rất nhiều. Như thế xem ra, nay chỉ Hoàng Kim Mãng đảo như là tới kỳ hảo, không giống như là lại đây tìm phiền thoái. Chẳng lẽ này Hoàng Kim Mãng liền cùng Á Hoa cùng Tiểu Tuyết Cầu Nhi giống nhau, là bị trên người nàng hơi thở hấp dẫn tới. Bạch Ngọc Đường cân nhắc một lát, Cuối cùng là Trấn An vô vô A Hoa sống lưng, chậm rãi dập tắt trên tay đốt thế kim diễm. Kia to lớn hoàng kim mãng thấy vậy, hai viên mắt to tử lập tức lượng thành hơn một ngàn ngói đại bóng đèn, thật cẩn thận lại tung ta tung tăng đi phía trước thấu thấu, lại thấu thấu. Bạch Ngọc Đường nhìn thấy một màn này, chán thượng không khỏi nhiều mấy cái hắt tuyến, nàng sao cảm giác bọn họ chi gian vị trí điên đảo đâu. Hiện tại, ngay cả A Hoa đều nhìn ra này chỉ hoàng kim mãng tựa hồ miệng cọc gan thỏ. Lá gan lớn mạnh bài phần. Rốt cuộc, Hoàng Kim mãng cọ tới rồi Bạch Ngọc Đường trước mặt. Nhất thời, Bạch Ngọc Đường liền cảm nhận được một loại ập vào trước mặt lạnh lẽo, lại là vô cùng sảng khoái. Như thế gần gũi tiếp xúc, Bạch Ngọc Đường mới ý thức được này chỉ Hoàng Kim mãng dáng vóc rốt cuộc có bao nhiêu kinh người, nó đầu to lại là so với chính mình nửa cái thân mình còn muốn lớn hơn một vòng. Vì bảo hiểm khởi kiến, Bạch Ngọc Đường đem thần bí năng lượng vận với đầu ngón tay. Nàng nhưng chưa quên thứ này tựa hồ đối sinh vật có trí mạng lực hấp dẫn, hơn nữa có thể cải thiện sinh vật linh trí. Quả nhiên, Hoàng Kim Mãng nhận thấy được Bạch Ngọc Đường bàn tay giữa dòng động thần bí năng lượng, toàn bộ ánh vàng rực rỡ đôi to đều là từ trong nước dựng lên, liền cùng một cái đôi cho không sai biệt lắm, ở giữa không trung riêu tới riêu đi, riêu tới riêu đi, quả thực là... Linh Nọt nói cực điểm. Bạch Ngọc Đường chỉ cảm thấy trên đầu hát tuyến càng thêm trọng một ít, khoe miệng cũng chịu chịu. Không thể không nói, hoàng kim mãng này phiên khoe mẽ gặp may biểu hiện, thật sự là làm nàng trong lòng cuối cùng một tia tiểu tâm đều một có. Nàng trực tiếp vươn tay, sờ lên hoàng kim mãng đã sớm dọn xong tư thế đầu to, đem thần bí năng lượng, từ nó hoàng kim rất chỗ, chuyển vài tia qua đi. Phần 42 Tia hoàng kim mãng lập tức hưởng thụ nhắm hai mắt lại, đầu càng là đè thấp vài phần, làm bạch ngọc đường càng thêm dùng ít sức. Kết quả là Ở trên thế giới thần bí nhất khó lường hải đảo bên cạnh, xuất hiện ở như vậy một bức thể hiện người cùng tự nhiên hài hòa chung sống thắng cảnh, một cái quần áo rách nát, nhưng lại mị đến không giống phàm nhân nữ tử, trầm tĩnh ngồi ở một con đại hình vắn cá heo biển trên người, bên cạnh vây quanh một vòng dáng vóc ít hơn cá heo biển, nữ tử tay chính đáp ở một con thế sở hiếm thấy hoàng kim mãng trên đầu. Nhất khiến người kinh dị chính là, kia hoàng kim mãng biểu tình lại là vô cùng dâm đãng cùng hưởng thụ. Liền cùng kẻ nghiện thuốc không sai biệt lắm, này bức họa mặt, quả thực có thể nói thế giới thứ 9 đại kỳ tích. Không biết có phải hay không bạch ngọc đường ảo giác, nàng rõ ràng cảm thấy, này chỉ hoàng kim mãng trên đầu hoàng kim giác ở được đến nàng thần bí năng lượng sau, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng lên vài phần. Măng mắng, hoàng kim mãng được như thế chỗ tốt, cặp kia ánh vàng rực rỡ trong mắt càng thêm sáng ngời, liền giống như A Hoa cùng tiểu tuyết cầu nhi giống nhau. Đối với Bạch Ngọc Đường nhiều không ít quyến luyến cùng thích. Lên bờ thời điểm, Bạch Ngọc Đường cơ hồ là bị Hoàng Kim Mãng trở trở về. Không thể không nói, Hoàng Kim Mãng thân thể so A Hoa lớn hơn rất nhiều. Bạch Ngọc Đường ngồi ở mặt trên liền tính chuyển cái vòng cũng không có vấn đề gì. Quan trọng nhất chính là, gia hỏa này chính là thủy bộ lưỡng thê, đã có thể đường thuyền, lại có thể đường xe. Thằng nhãi này trên người cực kỳ thoải mái, chẳng những bóng loáng như lùa, còn tản ra nhẹ nhẹ lạnh lẽo Quả thực chính là di động thiên nhiên điều hòa, bực này chuyện tốt, Bạch Ngọc Đường tự nhiên không chịu buông tha. Nói trở về, Hoàng Kim Mãng cũng là vui vẻ chịu đựng, hoàn toàn đương nổi lên tọa kỵ, kia giác ngộ thật sự là cao tới rồi nhất định cảnh giới. Dung Lưu Hành nói nói chính là, thượng nói thật sự, ngươi liền cùng A Hoa giống nhau, hiện tại cũng là bằng hữu của ta, ta cho ngươi khởi cái tên đi. Bạch Ngọc Đường ngồi ở Hoàng Kim Mãng trên đầu nghĩ nghĩ, rất là quang cô nói. Dù sao ngươi là Kim sắc, đã kêu A Kim đi, đơn giản lại dễ nhớ, không thể không nói. Bạch Ngọc Đường đặt tên thực lực, thật sự là có chút đào ngũ. Lúc trước, ngay cả A Hoa đều bất mãn từng cái. Nhưng là ngoài dự đoán mọi người, nay Hoàng Kim Mãng không biết là thẩm mỹ năng lực có vấn đề, vẫn là chưa thấy qua cái gì việc đời, cơ hồ là vui mừng khôn xiết tiếp nhận rồi tên này, kia phó lâng lân tư thái, nhưng thật ra làm Bạch Ngọc Đường có chút ngượng ngùng. A Kim a. Hỏi ngươi chuyện này nhi, ta coi ngươi huyệt động có nước ngọt dấu vết, ngươi biết này tòa trên đảo, nơi nào có nguồn nước sao? Đây là bạch ngọc đường cho tới nay đều thập phần chú ý vấn đề, hiện tại nàng cùng A Kim thành bằng hữu, tự nhiên muốn hỏi thượng vừa hỏi. A Kim cũng đích sắc không kêu nàng thất vọng, nghe lời này lúc sau, trực tiếp mang theo nàng triều rừng rậm chỗ sâu trong bò đi. Không hề nghi ngờ, A Kim làm chính cống, danh xứng với thực bọn gián độc, đối nơi này hoàn cảnh thập phần quen thuộc. Nó tốc độ cũng kỳ mau vô cùng, thực mau liền xuyên qua bên ngoài rừng rậm, tới chỗ sâu trong, ven đường bọn họ còn trải qua ngày hôm qua Bạch Ngọc Đường phát hiện rơi máy bay kia chô địa phương. Liên ở nó mang theo Bạch Ngọc Đường 7 quải tám con xuyên qua một mảnh tựa như dù hình đại thụ lúc sau, nhất thời một mảnh rộng mở thông suốt. Xuất. xuất hiện ở trước mắt chính là một cái thiên nhiên hồ lục địa, hồ nước này diện tích cũng không lớn, nhưng lại cho người ta một loại mênh mông bắt ngát cảm giác. Trong đó hồ nước thanh triệt thấy đáy, xa xa nhìn lại, lại là ngân quang chạm chạm, tới rồi gần chỗ quan khán, mới phát hiện kia hồ nước đạo u thả thâm, rất giống là một khối thiên nhiên thuần túy bích ngọc, tựa ngưng tụ thiên địa tinh hoa. Thật là một cái hảo địa phương A. Bạch ngọc đường tự đáy lòng cảm thán. Nàng không khỏi ngồi xổm xuống thân mình, liêu liêu hồ nước, tức khắc, cảm nhận được một loại xua tan nhiệt ý mát lạnh, nơi này thật sự là một cái bảo địa. Lúc này Nàng đột nhiên cảm giác trong hồ nước tựa hồ một mảnh bạch quang lập lòe. Nhìn chăm chú nhìn lại mới phát hiện, này trong hồ nước lại là bơi lội không ít toàn thân tuyết trắng cá lớn, bạch ngọc đường đối với các loại động vật cũng coi như là có vài phần hiểu biết, nhưng là trước mắt loại này bạch cá, nàng cư nhiên chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Hay là này vẫn là cái gì tân giống loại không thành? Liên ở nàng tấm tắc bảo lạ thời điểm, A Kim lại là đột nhiên phi thân xuống nước dựa như một đạo kim sắc hoa quang. Chỉ thấy nó xuống nước lúc sau, mở ra buồn máu mồm to, hướng về phía bảy cá một hút, những cái đó cá liền dường như bị máy bơm chịu chúng giống nhau, tất cả đều bị A Kim thu vào trong miệng. Ngay sau đó, A Kim liền gấp không chờ nổi lên bờ, ở bạch ngọc đường trước mặt lại lần nữa há to miệng, chỉ nghe được một trận xôn xao động tĩnh, những cái đó vừa mới bị nó nuốt vào trong miệng bạch cá, lại là còn nguyên bị phun ra hai ba mươi điều chất đống ở bên nhau, tựa như một cái tiểu đồi núi. Lúc này, A Kim tùy tiện điêu trên cùng một con bạch cá, chân chính nuốt vào trong bụng. Sau đó, đem đôi dư lại bạch cá, dùng đầu to hướng bạch ngọc đường trước mặt đẩy đẩy, chớp Kim Hoàng sắc mắt to tử, rất là có chút hiến vật quý hương vị. Bạch ngọc đường không khỏi xỉ si cười, thử hỏi, ngươi là tưởng nói cho ta, này đó màu trắng cá ăn rất ngon, cho nên mời ta ăn, đúng không? Hoàng Kim mạng thấy Bạch Ngọc Đường minh bạch nó ý tứ, lập tức cảm thấy mỹ mãn điểm điểm kia viên thật lớn đầu, dung đuối đắc ý, nhưng thật ra thiếu chút dữ tận, nhiều vài phần đáng yêu. Bạch Ngọc Đường cũng nhìn ra được tới, trước mắt này đó bạch cá, trên cơ bản cũng chưa cái gì vậy, thịt chất cực kỳ non mịn, vừa thấy chính là thế gian khó được mỹ vị. Bất quá, nàng trung quy là không thói quen như vậy sinh thực, cho nên, liền nhanh chóng ở rừng cây biên tìm nhánh cây khô thảo. Đánh lửa điểm đóng lửa, sau đó lại dùng tùy thân mang theo quân dụng dao đem bạch cá trên người số lượng không nhiều lắm vậy cạo cái sạch sẽ, từng điều mặc ở nhánh cây thượng, đặt ở hỏa thượng nướng lên. Trong lúc này, A Kim giống như là một cái tò mò bảo bảo giống nhau, nhìn bạch ngọc đường bận trước bận sau, mắt to tất cả đều là nghi hoặc. Thằng đến kia cá nướng mùi hương nhi chậm rãi phiêu tán ra tới, A Kim trong mắt nghi hoặc mới biến thành kinh dị cùng thèm nhỏ dãi. Cái loại này chưa từng nghe thấy hương khí, làm A Kim thực không có hình tượng chảy nước miếng. Ở Bạch Ngọc Đường bên người nôn nóng vòng tới vòng lui, thỉnh thoảng dùng đầu to củng cùng nàng thân mình, biểu đạt chính mình khát vọng. Bạch Ngọc Đường thấy vậy, không nhịn được mà bật cười. Không thể không nói, rất nhiều thời điểm, động vật so nhân loại muốn trực tiếp nhiều, đơn thuần nhiều, cũng có thể gái nhiều. Rốt cuộc. Theo Bạch Ngọc Đường một câu hảo, A Kim kêu lên vui mừng một tiếng. Trực tiếp hợp với nhánh cây, đem hai điều xuyên thành một chuỗi nhi cá nướng đưa vào trong bụng. Bạch Ngọc Đường cũng cầm lấy một khắc xuyên cá nướng, xé một con cá thịt, đưa vào trong miệng. Nhất thời, nàng chỉ cảm thấy một loại cực hạn thơ ngọt, ở nàng nhũ đầu trung truyền bá mở ra, cái loại này bề ngoài xúc giòn, nội bộ nhiều nước no đủ vị, thật sự là làm người muốn ngừng mà không được. Quả nhiên là hiếm thấy mỹ vị. Chỉ là Bạch Ngọc Đường còn không có tới kịp ăn nhiều ít. Liền thấy A Kim dùng một loại cực độ khát vọng cùng chờ đợi ánh mắt Nhi nhìn nàng. Nàng còn có thể nói thần mã đâu, chỉ có thể nhận mệnh tiếp tục cá nướng bái. Kết quả là, nàng không ngừng mà nướng, A Kim không ngừng mà ăn. Đến cuối cùng, chỉ có hai điều cá nướng vào bạch ngọc đường bụng, dư lại tất cả đều bị A Kim ăn cái sạch sẽ. Ăn uống no đủ lúc sau, A Kim khả năng cũng cảm thấy chính mình quá mức, thật ngượng ngùng ở bạch ngọc đường bên người cọ tới cọ đi. Cười rất là ngượng ngùng. Không sai. Nhìn A Kim kia loại sáng, sắc bén lợi một hàm răng trắng, nàng xác định cùng với khẳng định, thằng nhãi này tuyệt đối là ngượng ngùng cười. Cơm chưa qua đi, A Kim cùng Bạch Ngọc Đường nhị vai một trận nhi, liền về tới trong hồ pháo thủy. Bạch Ngọc Đường còn lại là lấy ra kia bổn hôn qua ở đồng trong hộp tìm được phi hành nhật ký, chuyên tâm nghiên cứu lên. Nguyên Lai, like. những người này cư nhiên là lại đây tìm kiếm bảo tàng. Này phúc gia dê bản đồ lại là cổ lầm bật lưu lại tầm bảo đồ. Bạch Ngọc Đường đem nhật ký sau khi xem xong, không khỏi kinh thanh nói nhỏ. Căn cứ nhật ký thượng ghi lại, tia năm giá tử phờ Lo Di Đa Lao Đức Đại Ngươi Hải quân hàng không căn cứ cất cánh quân dụng phi cơ, đi ngang qua Đại Tây Dương. Này mục đích, chính là vì tìm kiếm ác ma đảo Tung Thích. Nguyên lai, năm đó ca sánh ngang qua sông Đại Tây Dương, bị quân tiến Bét Mù Đa Vùng Châu Thổ báo tác trung Cũng không chỉ là phát hiện ác ma đảo đơn giản như vậy, căn cứ mẹ phương 1945 năm tả hữu điều tra đến manh mối biểu hiện, vị này thế giới chứ danh Italy hàng hải gia, chẳng những tìm được rồi ác ma đảo đích xác thiết vị trí, còn dẫn người bước lên ác ma đảo. Có thể nói, hắn là mấy ngàn vạn năm tới, bước lên ác ma đảo đệ nhất nhân. Khi đó, ác ma đảo cũng không có tên, chỉ là một tòa vô danh tiểu đảo, cổ lầm bật lao lực trăm tay ngàn đắng đăng đảo lúc sau. Phát hiện trong đó lại là nguy cơ khắp nơi, hiện tượng nguy hiểm mọc thành cụm, cho nên, mới ở hàng hải nhật ký chung vì này mệnh danh, xưng là, ác ma đảo. Cứ việc như thế, cô Lâm Bật cũng không có từ bỏ, thẳng đến hắn phát hiện một chỗ bảo khố. Kỳ thật, ở quân đội bút ký chung, cũng không có kỹ càng tỉ mỉ tự thuật, cô Lâm Bật dưới ngòi bút bảo khố, rốt cuộc là cái gì, có lẽ là liền cô Lâm Bật cũng không tưởng những người khác đang đảo tìm kiếm. Nhật ký Chung chỉ nói này bảo khố, vì thiên nhiên bảo tàng giá trị nổi bật. Phần 43 để cho Bạch Ngọc Đường kinh ngạc chính là ngày ấy Chi Trung còn nhắc tới cổ Lầm bật ở trên đảo Tựa hồ phát hiện hai chỉ thủy sinh quái thú, bọn họ nhân viên cơ hồ toàn bộ thiệt hại ở quái thú trong tay chỉ có cổ Lầm bật một người miễn cưỡng sinh tồn. Đây cũng là cổ Lầm Bực mơ hồ ghi lại hàng hải nhật ký nguyên nhân bởi vì hắn không nghĩ làm những người khác bước lên này tòa ác ma đảo không duyên cớ bỏ mạng. Bạch Ngọc Đường Tú Mỹ nhíu lại, nếu là nàng đoán không sai nói, cố lầm bật trong miệng hai chỉ thủy sinh quái thú, chỉ rất có thể là A Kim cha mẹ thân, chỉ là hiện tại vội vàng qua mấy trăm năm, cảnh đời đổi rời, chúng nó hai cái đã sớm đã chết, cho nên trên đảo này chỉ còn lại có A Kim này duy nhất một con hoàng kim mãng, năm này sang năm nọ, ngày qua ngày phẩm vị cô độc tư vị nhi. Mà kia đồng hộp chung ra dê bản đồ, Chính là năm đó cổ lầm bật sư lưu lại tàng bảo đồ. Lại nói tiếp, mỹ phương cũng thật là thần thông quảng đại, này đều có thể cấp tìm ra. Bạch Ngọc Đường buông trong tay quân đội nhật ý, đem kia trương ra dê bản đồ cầm lấy tới, đưa đến trước mắt tinh tế quan khán. Này bức bản đồ sở vẽ phạm vi là toàn bộ ác ma đảo và quanh thân hải vực, tuy rằng thô ráp đảo cũng coi như là rõ ràng nhưng biện. Bạch Ngọc Đường nửa đêm mắt đen nhìn trên bản đồ đánh thuyền hình địa phương. Nơi đó chính là thiên nhiên bảo tàng nơi ở, đồng thời, cũng là nàng không có đặt chân quán ơi. Không thể không nói, nàng đối này tòa đảo còn biết chi rất ít, rất nhiều địa phương đều không có đi qua. Này trên bản đồ sở câu họa địa phương, rõ ràng là ở ác ma đảo trung tâm chỗ sâu nhất, này địa hình rất là phức tạp, muốn tìm đến chỉ sợ đều phải cẩn thận phí thượng một phen công phu. Đúng lúc này, Bạch Ngọc Đường cảm thấy một cổ sàn sạt thanh âm từ phía sau chuyển đến, ngay sau đó. Một cái kim hoàng sắc đầu to liền từ bạch ngọc đường cổ bên cạnh rối ra tới, to mò nhìn nàng trong tay bản đồ. Người tới đúng là A Kim. Cảm nhận được cổ bên cạnh kia sợi dơ mát, bạch ngọc đường không cấm quay đầu lại cười nói, như thế nào không ở trong nước chơi, nhanh như vậy liền lên đây. Mắng mắng. A Kim tự nhiên là sẽ không nói, nó đầu to có đi phía trước thấu thấu, nhìn chăm chăm bạch ngọc đường trong tay bản đồ, ánh vàng rực rỡ mắt to tử sáng quắc tỏa ánh sáng. Bạch Ngọc Đường thấy vậy, hơi hơi giật mình, lòng có sở ngộ, A Kim, như thế nào, ngươi nhận thức cái này địa phương. Nàng trắng nọn ngón tay Ngọc chỉ hướng về phía ra dề trên bản đồ kia chỗ thiên nhiên bảo tàng nơi. Mắng mắng, A Kim lại là kêu lên vui mừng một tiếng, đầu to lại là không chút do dự điểm điểm. Bạch Ngọc Đường vốn là ôm thử xem thái độ mở miệng vừa hỏi, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới A Kim thật liền như vậy thông thuệ. Lại là xem đã hiểu ra dê bản đồ, còn gật đầu. Nàng nhất thời đại hỷ. A Kim, ngươi thật biết cái này địa phương ở đâu. Ngươi xem hiểu này trương bản đồ. Bạch Ngọc Đường vẫn là có chút khó có thể tin, không khỏi muốn xác nhận một chút. A Kim lại là đối với Bạch Ngọc Đường hoài nghi rất không vừa lòng, ưu oán nghe răng răng, rõ ràng là ở làm nũng, lại có vẻ có chút dữ tợn kia khẩu sắc bén bạch nhà, ở ánh mắt hạ, phiếm lánh lệ bạch quang. Bạch Ngọc Đường lại là một chút đều không sợ, ngược lại xinh đẹp cười cười. Hảo, ta này không phải xác nhận một chút sao? A Kim, ngươi có thể mang ta đi cái này địa phương sao? A Kim dối đầu to, lại nhìn nhìn nàng trong tay bản đồ, lại là khó được không có vừa lên tới liền đáp ứng. Ngược lại ngẩn thật lớn đầu, không biết suy nghĩ cái gì, biểu tình có chút cô đơn. A Kim. Bạch Ngọc Đường thử kêu một tiếng. A Kim nghe tiếng quyến luyến nhìn Bạch Ngọc Đường liếc mắt một cái, ánh vàng rực rỡ mắt to hiện lên vài tia rẽ rùa lúc sau, cuối cùng là gật gật đầu. Nó thấp hèn ngẩn cao đầu, ý bảo Bạch Ngọc Đường ngồi vào nó trên người. Bạch Ngọc Đường biết nghe lời phải, phi thân nhảy lên A Kim bóng loáng thân thể, chặt chẽ bắt lấy nó trên đầu kim giác. Nhất thời, A Kim giống như là một đạo kim sắc tia chớp, nhanh chóng nâng Bạch Ngọc Đường, chiều rừng rậm chỗ sâu trong body. Kỳ thật. Này Tiên Hồ Lục địa đã xem như ở rừng rậm chỗ sâu trong bên cạnh, trên bản đồ sở kỳ vị trí cùng nơi này cũng không tính xa xôi, trung gian nguy hiểm hệ số cũng không tính cao, nhưng địa hình lại là bảy quải tám cong, làm người rất khó công nhận, nếu là không có A Kim dẫn đường, Bạch Ngọc Đường tin tưởng liền tính dựa vào nàng siêu phàm ký ức năng lực, chỉ sợ cũng rất khó đi ra này phiến rừng rậm. Rốt cuộc, liền ở A Kim mang theo Bạch Ngọc Đường đi vào một tòa đoạn nhai dưới chân thời điểm, mới ngừng lại được. Nàng ngẩng đầu phát hiện, ở đoạn nhai giữa sườn núi địa phương, lại là có một cái chảy suối nước thiên nhiên huyệt động. Đương Bạch Ngọc Đường đi theo giả A Kim tiến vào huyệt động thời điểm, không khỏi bị trước mắt tình cảnh sở chấn động. Tại đây huyệt động chỗ sâu trong, lại là ngang dọc hai tôn thật lớn hải cốt, hai tôn hải cốt dài chừng 50 mét, chỉ cần là đầu lâu, đã có một người tới cao, chúng nó lẫn nhau quay quanh ở bên nhau, giao cổ chiến miên, tuy hai mà một, thùng vi đồ sộ, chấn động tâm can. Lúc này, Bạch Ngọc Đường chú ý tới A Kim ở nhìn này hai tôn hài cốt khi, sở toát ra cái loại này cô tịch cùng đau thương. Nguyên lai, nơi này lại là nhà của ngươi, chúng nó là ngươi cha mẹ đúng không? Bạch Ngọc Đường bừng tỉnh đại ngộ, trong thanh âm mang theo một cổ tử ấy náy cùng cảm động. Cái này đại gia hỏa cùng nàng quen biết không dài, lại có thể thành thật với nhau, trực tiếp mang nàng tới loại này bí ẩn địa phương. Phải biết rằng, này hai cụ hài cốt tùy tiện lấy ra đi một khối đều đủ để kinh thế hai tụ, danh dương thế giới. Liên tính nàng hiện tại ra không được, nhưng là, A Kim với nàng này phân tín nhiệm, cũng là cực kỳ khó được. A Kim tựa hồ bị này hai cụ hài cốt xúc động tiếng lòng, rất là thương tâm đem bạch ngọc đường thân mình quân lấy, đem đầu dán ở nàng trên người, phản phất như vậy là có thể được đến một chút ấm áp cùng lực lượng. Đại gia hỏa này hiển nhiên là bởi vì phụ mẫu của chính mình thương tâm, tưởng niệm, khó chịu, giống tiểu hài tử giống nhau. A Kim, đừng thương tâm. Về sau chúng ta chính là bằng hữu, ta sẽ bồi người. Đường Thương Tâm, Bạch Ngọc Đường, Trấn An vô vô Á Kim đầu to, ôn nhu an ủi nói. Thằng đến A Kim thân thể này cường đại vô cùng, nội tâm cực kỳ yếu ớt xa xa, khôi phục cảm xúc, nàng mới nghi hoặc hỏi. A Kim, ngươi như thế nào sẽ mang ta tới ngươi huyệt động đâu? Chẳng lẽ nơi này chính là trên bản đồ sở vẽ địa phương? Đúng rồi, đúng rồi. Nàng hỏi xong lời này, lại đột nhiên nhớ tới, chính mình vừa mới còn ở Nhật ký thượng nhìn đến, cố lầm bật đã từng nói qua ác ma trên đảo đã từng có hai chỉ thủy sinh quái vật Nghĩ đến cổ lầm bật nhất định là trong lúc vô tình phát hiện này chỗ huy động, mới có thể đụng tới A-Kim cha mẹ. Quả nhiên, A-Kim nghe xong bạch ngọc đường nghi hoặc, đầu to dùng sức điểm điểm. Nó đôi rắn quơ quơ, tựa như lợi kiếm giống nhau, chỉ hướng về phía huyệt động chỗ sâu trong. Ý của ngươi là, bảo tàng ở bên trong. Bạch Ngọc Đường không khỏi có chút chờ mong. A Kim lại là mê vong chấp trước mắt, tựa hồ là không biết Bạch Ngọc Đường trong miệng bảo tàng chỉ chính là cái gì. Nó một xa khi trước ở phía trước mở đường, Bạch Ngọc Đường theo sát sau đó. Liên ở nàng theo A Kim đi rồi một hồi lâu lúc sau, nàng trước mắt đột nhiên rộng mở thông suốt. Thích hướng đen như mực đường đi, đột nhiên nhìn thấy vạn trượng quan mang, nàng thói quen tính hiếp hiếp mắt, chính là, đương nàng lại lần nữa mở to mắt thời điểm, lại hung hăng giật mình ở tại chỗ. Chỉ thấy, xuất hiện ở nàng trước mắt chính là một cái thập phần chống trải đại động, này huyệt động phía trên, có một cái gần 20 mét cửa động, nối thẳng mặt đất, hiện tại chính trực sau giờ ngọ, ánh mặt trời tự nhiên phá động mà nhập. Nếu là giống nhau tình huống, liên tính ánh mặt trời ở mánh liệt, cũng sẽ không làm này trôn sâu ngầm huyệt động nhiều sáng sủa. Nhưng là, trước mắt này huyệt động cùng giống nhau bất đồng, nó trên vách tường, lại là dày đặc khảm lớn nhỏ không đồng nhất, tinh ánh dịch thấu kim cương. Những cái đó ánh mặt trời bắn ở trên vách tường, liền sẽ từ này đó tinh tinh điểm điểm kim cương khiến cho phản quang. Những cái đó phản quang từ đệ nhất nơi phản xạ đến đệ nhị nơi, lại từ đệ nhị nơi phản xạ đến đệ tam nơi. Kết quả là, toàn bộ huyệt động, Cơ hồ lâm vào một mảnh rắc rối đan treo ánh sáng chung, tựa như biển sao. nay cảnh tượng, thật sự là thế sở hiếm thấy. Bạch Ngọc Đường rốt cuộc biết cổ lầm bật dưới ngòi bút cái gọi là thiên nhiên bảo tàng chỉ phải là cái gì? Chính là trước mắt này tòa kim cương quạng. Chỉ sợ mễ phương đều sẽ không nghĩ đến, này tòa trên đảo, lại là cất giấu một tòa kim cương quạng. Bạch Ngọc Đường chậm rãi đi vào trong đó, thưởng thụ loại này thiên nhiên ban ân trong lòng cũng là có vài phần dao động. Không có nữ nhân không yêu kim cương, nhìn đến như vậy một tòa đại hình kim cương quạng, bạch ngọc đường nhiều ít cũng là có vài phần hưng phấn. Này tòa kim cương Quặng trung kim cương, đại bộ phận lấy màu trắng cùng màu tím là chủ, trên vách tường kim cương khổ người nhi thực không nhỏ, bạch ngọc đường dùng dị năng dò xét một chút, phát hiện kim cương mang kéo dài cực dài, có thể thấy được, này tòa kim cương quạng dự trữ tương đương phong phú. Nếu là khai thác ra tới, tuyệt đối là một bút hiếm thấy tài phú. Dù sao ở trên đảo nhàn rỗi không có việc gì làm, không bằng đêm này đó khoáng sản đều đào ra, A Kim, người muốn hay không giúp ta? Bạch Ngọc Đường hứng thú bừng bừng quay đầu lại hỏi. Khó được thấy Bạch Ngọc Đường như vậy cao hứng, A Kim cũng vui vẻ cơ cơ đầu to, trực tiếp tự thể nghiệm mở ra buồn máu mồm to, hướng tới vách tưởng hung hăng một cán. A Kim, đừng! Đừng xúc động! Bạch Ngọc Đường thấy vậy, không khỏi kinh hãi, này chỉ bổn xà, đá kim cương loạn ý nhi này chính là toàn thế giới cưng rắn nhất khoáng vật, So nham thạch càng sâu, nó này một ngụm cắn đi xuống, chẳng phải là muốn băng dụng răng răng. Trên thực tế, nàng lo lắng chỉ do dư thừa, sự thật chứng minh, a kim răng cùng nó ăn uống có quan hệ trực tiếp, một ngụm đi xuống, tảng lớn nham thạch cùng kim cương bị cắn xuống dưới, nó kia khẩu sắc bén lợi bạch nhà, lại là kiên quyết như cũ. Phần 44 Bạch Ngọc Đường ngồi sổn xuống thân mình, nhặt lên trên mặt đất một khối vỡ thành đầu ngón tay lớn nhỏ màu trắng kim cương, khỏe miệng run rẩy dơ ngón tay cái lên. Ngươi nghiêu. Mắng mắng. A Kim biểu tình rất là giữ tợn nứt ra rồi miệng, cười rất là có vài phần tự đắc, kia một ngụm răng nhọn, dưới ánh mặt trời càng thêm rực rỡ lấp lánh. Lúc sau, Bạch Ngọc Đường ở ác ma trên đảo Nhật Tử, quá thật sự là có chút hai điểm một đường hương vị. Mỗi ngày không phải ở A Kim huyệt động trung đảo Kim Cương, chính là ở bờ biển bồi A Hoa bọn họ chơi đùa, buổi tối khai cái lửa trại tiệc tối nướng cá nướng thần mã, đương nhiên, tham gia cũng chỉ có nàng cùng A Kim. Có đôi khi, Bạch Ngọc Đường còn sẽ đi những cái đó ham ở nham tiểu khu trầm thuyền thượng nhìn xem. Đáng tiếc chính là, bởi vì ở trong nước ngâm mấy trăm năm, cơ hồ sở hữu đồ vật cũng đã hủ hủy, nàng cũng không có vớt đến cái gì. Ngược lại từ chỗ nước cạn đáy biển vớt lên đây mấy viên toàn thân no đủ cực đại bạch chân châu. Nhật tử liền như vậy một ngày một ngày quá khứ, chỉ trước mắt, hai tháng thời gian vội vàng trôi đi. Nay hai tháng, kinh thành đã xảy ra vài món hấp dẫn thế nhân trong mắt nhi đại sự. Đệ nhất kiện đương nhiên chính là về hạ gia vị kia thiên kim quý nữ Bạch Ngọc Đường tin tức. Vị này hoa hạ quốc người trong mắt hoàn toàn xứng đáng nữ thần, ở thắng được thế nhân chú mục lúc sau, lại là kỳ tích tấn ấp. Vốn dĩ sở hữu truyền thông, đều ở chờ đợi nàng trở về, chờ đợi nàng phong cảnh trở về quốc thổ, ai biết nữ tử này lại là đột nhiên mất đi sở hữu bóng dáng. Có không ít truyền thông đều ở suy đoán, này có phải hay không hạ ra đối nàng bảo hộ, cũng hoặc là bạch ngọc đường đích sát thân có chuyện quan trọng, vô pháp về nước. Cứ việc nàng nhất cử nhất động giác nhân tâm huyền, nhưng là, nàng mất tích mấy tháng, chung quy là làm mọi người mênh mông sùng bái cùng nhiệt tình dần dần lãnh đạm xuống dưới. Ngay cả những cái đó theo đuổi không bỏ truyền thông, cũng như là đã chịu nào đó cảnh cáo giống nhau, tập thể ánh hỏa. Thay thế chính là hải vực tranh chấp sự kiện. Từ hạ gia, cơ gia, Âu Dương gia dốc hết sức thúc đẩy dê đảo quân sự diễn tập cùng Đại Tây Dương Hải quân Liên hợp diễn tập, ước chừng rằng có một tháng lâu, ngay cả Hoa Quốc cùng E thủ đô chỉ có thể Dương mắt nhìn, bó tay không biện pháp, cuối cùng vẫn là mẹ quốc gia mặt điều đình, mới xem như hạ màn. Liên ở hoa quốc thở dài nhẹ nhõm một hơi thời điểm, hoa hạ quốc nội thế nhưng bắt đầu rồi các loại cản quét đặc vụ hoạt động. Kỳ thật, đừng nhìn hiện tại thế giới hòa bình, phóng nhãn nhìn lại, gió êm sóng lặng, nhưng trên thực tế, cái nào quốc gia không có biệt quốc thẩm thấu gian tế, không có mặt khác quốc gia thường trú đặc công, này cũng coi như là các quốc gia sở đạt thành tiềm quy tắc. Nhưng là, lần này hoa hạ quốc lại là sấm rền gió cuốn đối này đó cái đinh tiến hành rồi rửa sạch một chút tình cảm đều không có lưu lại, thẳng làm Hoa quốc cao tầng đại đại gia một lần huyết. tại đây loại cao áp giới bị buộc bất đắc dĩ, độ biên gia tộc, sang thượng gia tộc, cùng giá điền gia tộc cũng chỉ có thể bị Hoa quốc chính phủ tạm thời tuyết tàng. lúc này mới xem như bình ổn Hoa Hạ quốc nội mỗ vài vị lao gia tử lừa giận trừ bỏ này đó đại sự nhi ở ngoài kinh thành còn ra vài món việc nhỏ nhi. tỷ như ở trong kinh thành, một cái tên là Bạch Thị tập đoàn xí nghiệp nhanh chóng thượng vị này phía sau màn lão bản nghe nói là hai vị không chút nào kém hơn kinh thành bốn thiếu tuấn mỹ nam tử nhân xương lục thiếu cùng kim thiếu bọn họ nhảy trở thành kinh thành tân quý lúc sau mọi người mới kinh ngạc phát hiện này hai người cư nhiên chính là đã từng hướng bạch ngọc đường cầu hôn bốn người chung hai người còn có hạ phái nhiên cái này đã từng hướng bạch ngọc đường cầu hôn nam tử cũng ở một tháng trước làm kiện kinh bạo kinh thành người trong mắt như sự hắn cư nhiên từ trước Cái này lấy công tác cùng xưng cả nước mười giai thanh niên đại biểu, kinh thành tuổi trẻ nhất cảnh sát cục trường, cư nhiên sẽ vứt bỏ chính mình công tác, chuyện này không hề nghi ngờ khiến cho tiểu phạm vi hoành động cùng chấn động. Nhưng mặc kệ những người khác như thế nào kinh dị, cái này nam tử chẳng những từ trước, còn biến mất, liền giống như Hạ Vân Lãng cùng Âu Dương Hoan giống nhau, không thấy bóng dáng. Mất tích không chỉ là này mấy người, Long Gia Huynh Đệ đồng dạng ở E quốc không thấy bóng dáng. Chỉ là không có người chú ý thôi. Đương nhiên, nói đến nói đi, này đó đều là tiểu phạm vi chấn động, chân chính làm người lo lắng vẫn là Diệp ra động tác. Bọn họ tuy rằng bị đuổi ra kinh thành, thu liêm thế lực, nhưng đồng thời cũng tảng đến càng sâu, xa hơn, càng làm cho người không có dấu vết để tìm. Đại Bắc, tín nghĩa khu, tài chính cao ốc tầng cao nhất biệt thự. Diệp Đông Tuyết, Diệp Dược Thành Diệp Thiên Ân cùng khác hai vị đầy đầu tóc bạc lão giả thế nhưng có mặt. Vài vị thúc bá, các ngươi cảm thấy chúng ta bước tiếp theo hẳn là như thế nào làm, tổng không thể vẫn luôn co đầu rút cổ đi, chẳng lẽ chúng ta liền như vậy từ bỏ kinh thành nơi đó thịt mỡ không thành. Diệp Đồng Tuyết trong mắt tuy có tối tăm, nhưng là trên mặt biểu tình lại thập phần khiêm tốn, nhìn ra được tới, này bốn vị lao nhân ở nàng trong lòng vẫn là rất có phân lượng. Cấp không được. Nơi đó thịt mơ chúng ta hiện tại cắn không dưới, thật không nghĩ tới hạ gia cư nhiên đối cái này bạch ngọc đường như vậy coi trọng, chúng ta lần này trả giá đại giới thật sự là không nhỏ a. Diệp Thiên Ân nhíu mày, đối với lần này hành động hậu quả hiển nhiên rất không vừa lòng. Lúc này, một vị tóc bạc lão giả hai mắt híp lại hừ lạnh nói, "Hừ. Lao phu đã sớm nói qua, những cái đó vu giả căn bản không xứng đi chấp hành cái này nhiệm vụ." Bọn họ chỉ xứng làm chúng ta huyết sát đường cảm tử đội, nếu lần này từ chúng ta huyết sát đường ra ngựa, nhất định sẽ mã đáo công thành, hiện tại nhưng hảo, cái kia thiên vận chi thân tiểu nha đầu không bắt được, còn khiến cho lớn như vậy gần sóng, một kiện thần khí cũng chưa tìm được, Diệp tiểu thư, gia chủ hiện tại đối với ngươi chính là rất không vừa lòng A. Diệp đồng tuyết nghe xong lời này, trong lòng tất nhiên là không phục, không khỏi khó chịu nói, huyết bá, ta liền không rõ. Phụ thân vì cái gì như vậy coi trọng cái kia bạch ngọc đường, nàng bất quá chính là vận khí tốt điểm nhi, hiện tại đã chết liền đã chết, không có gì ghê gớm, nàng đã chết bất chính hảo cấp chúng ta cơ hội, đi được đến nàng những cái đó thần khí sao, ta nghe nói, nàng mua một đống đại trạch, những cái đó thần khí tám phần liền dấu ở bên trong. Nàng lời này thoạt nhìn không gì tư tâm, nhưng là, nàng trong mắt biểu lộ thông khoái, lại là nguyên vẹn tiết lộ đáy lòng cảm xúc. Diệp Thiên Ân thấy vậy, lắc lắc đầu, thở dài một tiếng nói, đồng tuyết tiểu thư, xem ra ngươi rất muốn làm cái kia họ bạch nha đầu chết ta, đáng tiếc, theo ta phỏng đoán, nàng, chỉ sợ sẽ không chết, không có khả năng. Diệp đồng tuyết giống như là một con bị dâm cái đuôi lao thử, lãnh lệ nói, nàng liền tính may mắn từ trên phi cơ chạy thoát, cũng rơi xuống hải, hai tháng đều không có tin tức hay là thiên bá cho rằng nàng có thể ở bên ngông biển rộng thượng sinh hoạt 2 tháng không thành. Diệp thiên ân không có đáp lời, trong mắt lại là ẩn ẩn xẹt qua một tia bất đắc dĩ, thầm nghĩ trong lòng, nếu là thiên vận chi thân dễ dàng như vậy chết, kia cũng không gửi gọi thiên vận chi thân. Bất quá, lời này hắn sáng suốt không có nói ra. Tính, đừng nói cái này bạch ngọc đường sự, gia chủ đã tới lời nói nhi, kinh thành sự tỉnh trước phóng một phóng, hiện tại, quan trọng nhất, vẫn là thiếu chủ sự mở miệng chính là một vị khác tóc bạc lão giả so sánh đệ nhất vị tóc bạc lão giả đầy người sát khí người này còn lại là cho người ta một loại bắt diện linh lung cảm giác nghe thấy cái này lão đầu nhi trong miệng nhảy ra thiếu chủ hai chữ mọi người đều là một trận chờ mặc diệp đông tuyết sắc mặt càng là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ âm u xuống dưới nàng cắn cắn môi lúc này mới dẩu dĩ hỏi toàn bá phụ thân hắn lao nhân ra Nói như thế nào? Gia chủ rất không vừa lòng, hắn phân phó đồng Tuyết tiểu thư, phải nhanh một chút bắt lấy thiếu chủ Tâm, hiện tại thiếu chủ trở về, làm hoàng tộc một mạch ngoe dục dịch, bọn họ tuy rằng ở chúng ta che chở hạ sinh hoạt nhiều năm, nhưng là trong xương cốt ăn sâu bén dễ hoàng thất tình tiết, lại là không đổi được, những người đó không cam lòng à, chỉ có tiểu thư thành công cùng thiếu chủ ở bên nhau, chúng ta diệp gia mới có thể trở thành danh chính ngôn thuận chủ tử, mới có thể làm kia bang Nhân túi đầu xưng thần, nói cách khác, không khỏi hoàng thất một mạch thoát ly chúng ta diệp ra không chế, không thiếu được lại là một trận huyết vũ tinh phong. Vị này được xưng là toàn bá tóc bạc lão giả tuy rằng nhìn qua trung thiện bình thản, nhưng nói ra nói, lại là tự tự lên ken lệ diệp đồng tuyết hung hăng nhăn lại mi. Toàn bá, ngươi lại không phải không biết, thiếu chủ hắn. Rốt cuộc ở cái kia họ bạch tiện nhân bên người ngốc lâu rồi, đối chúng ta địch ý thâm hậu. Hiện tại lại đến hoàng thất một mạch trong tay, ta tưởng tiếp cận hắn đều khó khăn, làm sao nói bắt lấy hắn tâm đâu. Diệp đồng tuyết trên mặt tất cả đều là âm lánh khó chịu. Nàng cho rằng nam nhân kia biết chính mình tôn quý thân phận lúc sau, lại mở ra linh trí, nhất định sẽ mắt nghiệp lớn, cùng Diệp ra hợp tác, thích thượng chính mình. Ai biết nam nhân kia đã biết hết thể chân tướng lúc sau, lại là cổ động hoàng tộc một mạch cùng Diệp ra đối lập, hoàn toàn đứng ở Diệp ra mặt đối lập thượng. Đôi chính mình càng là càng thêm chán ghét. Diệp Đồng Tuyết nghĩ đến thiết mục xem ánh mắt của nàng Nhi, trong lúc nhất thời, lại là sinh sôi đánh cái dùng mình. Hơn nữa, để cho nàng phẫn hận chính là, thiết mục tỉnh lại lúc sau chuyện thứ nhất chính là muốn tìm kiếm bạch ngọc đường, tiếp quản hoàng tộc một mạch quyền to lúc sau cái thứ nhất mệnh lệnh, vẫn là đi tìm bạch ngọc đường, nếu không có bọn họ Diệp ra để ạ. Diệp Đồng Tuyết càng nghĩ càng sinh khí, càng nghĩ càng buồn khổ, này thật đúng là ứng một câu đoạt tới người của hắn, lại không có đoạt tới hắn tâm. Phần 45 Đây đều là bởi vì Bạch Ngọc Đường. Diệp Đồng Tuyết nghĩ tới nghĩ lui, lại lần nữa đem sở hữu sai lầm đều đẩy đến Bạch Ngọc Đường trên người, nếu không phải bởi vì nàng, thiếu chủ nói không chừng đã là nàng được. Diệp Đồng Tuyết không tin, trên thế giới này có cái nào nam nhân đối quyền lợi cùng mỹ nhân không có hứng thú, chỉ cần không có Bạch Ngọc Đường. Giờ phút này, Diệp Đồng Tuyết ở trong lòng hung hăng nghiền rủa, "Bạch Ngọc Đường, ngươi nhất định phải chết ở Đại Tây Dương Thượng, nhất định phải." Kinh thành hội sở, đỉnh tầng. Ngày xưa này kinh thành hội sở tầng cao nhất luôn luôn là Hạ Vân Lãng, Âu Dương Hoan cùng Bạch Ngọc Đường đám người tụ hội địa phương, chỉ là giờ này ngày này phòng trung đã không có ngày xưa náo nhiệt, rõ ràng là như vậy Kim Bích Huy Hoàng, trong đó lại tràn ngập một loại quầng cuế hương vị. Giờ phút này, ở phòng trên sofa, Đang ngồi ba cái lặng im không nói nam tử. Nhất bên trái một người, phong thần tuấn lãng, ôn nhuận như ngọc, rõ ràng là cười nếu ngày mùa thu ấm dương nam tử. Một đôi mắt lại là gắn đầy tơ máu, tựa hồ ngao mấy tháng không ngủ, trong đó cất giấu một loại gần như đau đớn u ám. Hắn dựa vào trên sofa, tựa hồ muốn nghỉ ngơi một phen, đôi mắt lại như thế nào đều bế không đứng dậy. Hắn bên người cái kia người mặc một thân hắc y dìa nam tử cũng không so với hắn hảo bao nhiêu. Cả người như là bao phủ ở một đoàn đu ám bên trong, tựa hồ tùy thời đều có sấm sét tâm ẩm, mưa rền gió giữ khả năng, kia trương lược hiện tái nhợt âm nhu tuấn nhan, càng thêm lãnh lệ, hắn đông đưa trong tay chảy rượu, một ngửa đầu, hàm dưới họa ra vừa đến gợi cảm đường cong, đem kêu ly trùng chi vật uống một hơi cạn sạch. Tại đây hai người đối diện nam tử, còn lại là vẻ mặt suy sụp, tuấn tú mặt mày tựa hồ che kín không hòa tan được đau đớn yêu sầu, vẻ vải hiệu xịu làm người đau lòng Này ba người đúng là lục nôn khanh, kim tích hà cùng cơ như ngọc. Lúc này, lục nôn khanh điểm một cây thuốc lá, đặt ở bên miệng, hung hăng hút một ngụm, không biết khi nào bắt đầu, hắn cũng biến thành yên không rời khẩu yên dân, phản phất như vậy mới có thể làm chính mình trong lòng đau ý trở nên thiếu một ít. Theo lượn lờ bay lên vòng khói, hắn cái thứ nhất mở miệng. Nghết phạn thần bọn họ bên kia nhi có cái gì tin tức sao? Không có. Mới vừa liên hệ quá con ở tìm kim tích hà khô khóc trả lời nay đoạn đối thoại cơ hồ mỗi một ngày mỗi nhất thời khắc đều ở phát sinh lại tuyệt vọng nhất thành bất biến nghe nói trước đó vài ngày hạ phái nhiên cũng gia nhập hiện tại là niết phạn thần cùng hạ phái nhiên một tổ hạ vân lãng cùng âu dương hoan một tổ bọn họ đang ở bình chia làm hai đường tìm kiếm tin tưởng chỉ cần bọn họ một có phát hiện liền sẽ đem tin tức truyền quay lại đến đây đi cơ như ngọc gần như lẩm bẩm nói Hắn lời này cũng không biết là nói cho lục nôn khanh hai người nghe được, vẫn là nói cho chính mình nghe. Đã hai tháng, tiểu đương một người ở bên ngoài, cũng không biết quá đến thế nào, ta thật không yên tâm. Lục nôn khanh thanh âm cực kỳ ôn nhu kia cảm giác thật giống như bạch ngọc đường chỉ là đi ra ngoài du lịch giống nhau, chỉ là trong mắt biểu lộ tưởng niệm cùng đau xót, đã là tràn đầy. Kim Tích Hà đảo mắt lại cho chính mình đổ ly rượu, kiên định nói. Nữ nhân kia mặc kệ ở đâu đều sẽ quá thực hảo, nàng sẽ không làm chính mình có hại. Cái này rắn hổ mang giống nhau quỷ súc nam tử, không biết nghĩ tới cái gì, tự mình an ủi thanh em chậm lại xuống dưới, tựa hồ nhớ lại vãng tích đủ loại. Người nói không tồi, tiểu đường sẽ không có việc gì, ta tin tưởng nhất phản thần bọn họ nhất định sẽ tìm được nàng, cho nên, chúng ta cần phải làm là giúp tiểu đường xử lý hảo nàng ở kinh thành hết thể sự vụ, thuận tiện tìm kiếm thiết mục, chờ đợi nàng trở về làm nàng an gối vô ưu. Lục nôn khenh một sửa ngày xưa ôn nhuận, thanh âm vô cùng cứng cỏi. Đây cũng là bạch thị tập đoàn sẽ ở kinh thành nhanh chóng thượng vị, bộc lộ tài năng nguyên nhân. Bởi vì này hai cái nam nhân trừ bỏ trợ giúp Bạch Ngọc Đường liệu lý sinh ý, công tác, công tác, lại công tác ở ngoài, đã nghĩ không ra chính mình rốt cuộc phải làm chút cái gì, chỉ cần một rảnh rỗi, một năm xuống tới, liền sẽ miên man suy nghĩ, bọn họ tin tưởng Bạch Ngọc Đường nhưng chính là vô pháp ức chế nội tâm lệnh leo cùng lô trống. Lục nôn khanh cơ hồ đã không nhớ rõ, chính mình lần trước ngủ là khi nào. Kim tích hà nghe vậy, nhận đồng gật gật đầu. Có lẽ là trong khoảng thời gian này đồng bệnh tương liên, cũng hoặc là vì cùng cái nữ nhân, làm này hai cái ngày xưa luôn luôn tranh phong tương đối nam tử không còn có cái loại này đấu võ mồm cùng cọ sát, ngược lại phối hợp càng thêm ăn ý, hòa hợp. Cơ như ngọc nhìn này hai người, trong lòng ẩn ẩn làm đau. Những người này, mặc kệ là Hạ Vân Lãng, Niết Phàm Thần, Âu Dương Hoan Cũng Hảo, Hạ Phái Nhiên, Lục Nguồn Khanh, Kim Thích Hà Cũng Thế, bọn họ hoặc là Tùy Bạch Ngọc Đường cùng sinh cùng tử, liều mạng tìm kiếm, hoặc là thủ vững phía sau, tích cực buôn đầu, vứt bỏ sự nghiệp. Mỗi người đều có cái nên làm, có năng lực vì này, chỉ có chính mình. Cơ như Ngọc sống hơn 20 cái năm đầu, lần đầu tiên sinh ra một loại tự mình chán ghét cảm xúc. Hắn rõ ràng theo Bạch Ngọc Đường cùng đi e quốc, lại trở thành một cái người đứng xem, rõ ràng tưởng cùng hạ phái nhiên giống nhau, đi tìm Bạch Ngọc Đường, lại lo trước lo sau, lo lắng cho mình kéo mọi người chân sau, tự hán tự ngải mà chỉ trệ không tiến. Có lẽ, hắn trung quy là so ra kém những người đó đi. Cơ như Ngọc Cưỡng chế đáy lòng chua sót, khô cằn hỏi, cái kia. Thiết một tin tức, các ngươi tìm hiểu thế nào, tìm được rồi sao? Còn không có. Lục ngôn khanh động tác nhẹ nhàng chậm chạp ở thủy tinh gạt tàn thuốc thượng búng đúng tàn thuốc khói bụi, bất đắc gì nói, lại nói tiếp, nếu không phải hạ vân lãng nhắc nhở, chúng ta căn bản không biết Diệp ra tồn tại, hiện tại Diệp ra rút đi kinh thành, càng đến càng sâu, thiết mục tin tức càng là giống như đá chìm nấy biển, một chút dấu vết đều tìm không thấy. Kim Tích Hà cũng thở dài, rán hổ mang giống nhau đôi mắt nhiễm một tầng tàn nhẫn sắc, mặc kệ nói như thế nào. Nơi đó đầu gỗ là nữ nhân kia coi trọng người, liền tính đào ba thước đất, cũng muốn đem hắn tìm ra. Đáng chết Diệp ra, cư nhiên dám đánh nữ nhân kia chủ ý, đáng chết. Kim Tích Hà thật mạnh một hử hiện nhiên, này chỉ quỷ xúc đã là đem Diệp ra hận đến tận xương Thủy. Lúc này, cơ như Ngọc cũng mở miệng, trong thanh âm mang theo một loại bức thiết, cũng coi như ta một cái đi. Ta đã phát động cơ ra một ít lực lượng đi tìm, tin tưởng không lâu lúc sau, sẽ có manh mối Lục nôn khanh thần sắc mê ly nói, hy vọng chúng ta có thể đuổi ở tiểu đường trở về phía trước, đem người tìm được đi. Cứ việc hắn biểu tình tiêu điều vắng vẻ, trong ánh mắt chắc chắn, lại chưa từng thay đổi. Bọn họ đều tin tưởng, bạch ngọc đường nhất định có thể trở về, cái kia nữ tử luôn luôn là kỳ tích sáng tạo giả, bọn họ tin nàng, thắng qua chính mình. Chỉ là, bọn họ loại này chắc chắn, ở người ngoài xem ra, lại là mạc danh chua sót, ác ma trên đảo. Hai tháng thời gian, đã làm Bạch Ngọc Đường hoàn toàn thăm dò này tòa tiểu đảo địa hình kết cấu, liền tính không có A Kim dẫn đường, hiện tại nàng cũng có thể đủ ở ác ma trên đảo xuyên qua tự nhiên, quay lại như gió. Hơn nữa, ở A Kim dưới sự trợ rút, nàng còn dùng trong rừng rậm những cái đó cứng rắn thô tráng cây cối, ở đất liền ven hồ, dựng một tòa nhà gỗ, dùng để che mưa trắng gió. Nay tòa nhà gỗ không có cửa phòng, nóc nhà thượng cũng khai phiến cửa sổ. Mặc kệ sớm mượn gì, đều là tứ phía thông gió, thập phần thoải mái, tuy rằng này tòa nhà gỗ bề ngoài nhìn qua đơn sơ, nhưng không khoa trương nói, này tuyệt đối là trên thế giới nhất sang quý nhà ở, bởi vì liền tại đây tòa không tính đại nhà gỗ, vách tường đầu gỗ phùng trùng, khảm từng viên chân châu, trên mặt đất rơi dụng từng viên kim cương, nhưng cái đó chân châu tròn trịa cực đại, nhưng cái đó kim cương tinh ánh dịch. Thấu, vừa đến buổi tối. Ánh trăng từ nóc nhà trên cửa sổ chút xuống mà xuống, chiết xạ đến những cái đó kim cương cùng chân châu thượng, thật sự là cả phòng rực rỡ. Giờ phút này, Bạch Ngọc Đường đang nằm ở chiếu thượng, đối nguyệt trên cao. Nàng trên người ăn mặc dùng A kim lui ra ra rắn sợ làm siêm y dì, bọc ngực cùng bánh ngắn, kín mít che khuất quan trọng bộ vị, lại đem mượt mà như ngọc đầu vai cùng so thẳng mảnh khảnh lộ ra tới. Ở kia tự nhiên thanh huy trùng, le lói trắng nón nị u quang nghiêm khắc tới nói trên người nàng nguyên lai like kia bộ quần áo tuy rằng tổn hại một ít nhưng tóm lại vẫn là có thể xuyên bạch ngọc đường đem các nàng đợi bảo tồn lên cũng là tưởng lưu cái niệm tưởng rốt cuộc nàng cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể trở về nhìn đến này thân quần áo tổng có thể làm nàng nhớ tới trước kia sự những cái đó mỹ lệ hồi ức cùng quan trọng người có lẽ thật là mất đi mới hiểu đến quý trọng đi nàng hiện tại phát hiện Trước kia rất nhiều sự rất nhiều người, nàng cho rằng chính mình không thèm để ý, kỳ thật những cái đó gương mặt sớm đã ở trong lúc lơ đạng ơn tới rồi chính mình trong lòng, hiện tại không thấy được mặt, nhưng cái đó tiềm tảng tưởng nghiệm, mới chậm rãi hiện ra tới, làm người đột nhiên không kịp phòng ngừa, trong lòng bừng tỉnh. Liên ở bạch ngọc đường tay cầm quần áo sững sờ thời điểm, một viên đầu to đột nhiên từ nóc nhà thượng rôi ra tới. Nếu là thay đổi người khác, nhìn thấy một màn này, tuyệt đối sẽ dọa rớt ba hồn bảy phách bạch ngọc đường lại là đã thói quen a kim tập kích hai tháng hình bóng làm bạn đã làm cho bọn họ trở thành chân chính gắn bó tương dựa vào đồng bọn Liên ở trong ngay mắt kia kim sắc thân ảnh liền bay nhanh chửa xuống dưới tự động tự phát bàn ở chiếu trung quanh trở thành bạch ngọc đường chiếu để mềm mang mắng. tựa hồ là đối bạch ngọc đường không thần mã phản ứng cực kỳ bất mãn a kim phát ra kháng nghị ha ha bạch ngọc đường cười khẽ ra tiếng Xoa xoa, A Kim đầu to. Trong thanh âm lại là mang theo một tia buồn bã. Hôm nay vô tâm tình cùng người nháo, dù sao người nào thứ đánh lén cũng không thành công quá. Có cái gì bất mãn? Có thể là bởi vì hai tháng ở chung, cũng hoặc là A Kim ở thần bí năng lượng tẩm bổ hạ, linh trí càng thêm cao. Nó đối với Bạch Ngọc Đường nói ra nói, luôn luôn cũng chưa cái gì lý giải trướng ngại. Phần 46, nó to mò dùng đầu to cùng cùng Bạch Ngọc Đường trên tay quần áo trên người. Ánh bàng rực rỡ mắt to tựa hồ đang hỏi, mãi vì sao muội có tâm tình bồi yêm nhi, mãi cẩm quần áo tưởng gì nhi. Bạch tỷ tỷ, mãi làm sao vậy? Bạch Ngọc Đường khoe miệng chịu chịu, nàng sao cảm thấy thằng nhãi này từng ngày cái đầu càng lúc càng lớn, này làm nũng bản lĩnh cũng tăng trưởng A. Có lẽ là bởi vì yêu cầu một cái lắng nghe giả đi, nàng thuận thế rửa vào A Kim trên người, một bên nhìn ánh trăng, một bên nhàn nhạt nói, A Kim! Ta giống như trước nay cũng không cùng ngươi đã nói, ta là bởi vì bị người tập kích mới có thể rơi máy bay bay tới nơi này. Ta ở bên ngoài còn có rất nhiều người nhà, ta mẹ, ông ngoại, bà ngoại, biểu ca, bọn họ nhất định thực lo lắng ta. Còn có điền điểm, điểm, nàng là bằng hữu của ta, nói không chừng nàng hiện tại đã cùng Hàn Mập Mạp tu thành chính quả. Thật không biết ta đuổi không kịp, trở về tham gia bọn họ hôn lễ. Nói thật, trước kia ta cho rằng kết hôn với ta mà nói. Là một kiện thực xa xôi chuyện này, từ nhỏ xem hết nhân gian ấm lạnh lúc sau, ta tâm luôn là khuyết thiếu cảm giác an toàn, không nghĩ dễ dàng giao ra đi, nhưng là, hiện tại ta mới phát hiện, chuyện này trước nay đều không phải chính mình định đoạt, có chút người đi vào liền ra không được. Đúng rồi, ngươi có muốn biết hay không ta cùng bọn họ chuyện xưa. Lúc sau, Bạch Ngọc Đường cũng mặc kệ A Kim muốn nghe hay không, liền lại nhảy bắt đầu rồi thao thao bất tuyệt. Nàng chưa bao giờ biết Nguyên lai chính mình cũng là một cái nhiều như vậy ngôn người Bạch Ngọc Đường phản phất là tịch mịch lâu rồi Cũng hoặc là ánh trăng say lòng người Nàng giảng giảng lại là hoàn toàn dừng không được tới Từ Hán Nam Tỉnh Nàng cùng Lục luôn thanh, Kim Tích Hà Tương Lộ Đến cùng Niết Phản Thần Thiết Mộc ở chung Sinh Hoạt Từ Bạch Gia Hủy Diện Đến xa vào Kinh Thành Thành Nhận Thân Từ Hạ Vân Lãng Giảng đến Âu Dương Hoan Từ Lô Ban Cổ Mộ đến Miến Điện Hành Trình Từ Cùng Sinh đến Cộng Chết Bạch Ngọc Đường giảng giảng mới phát hiện, Nguyên Lai nàng cùng bọn họ chi gian, đã có nhiều như vậy tốt đẹp hồi ức, Nguyên Lai có chút dấu vết, sớm đã thâm. Giờ khắc này, nàng lại là có chút khắc chế không được chính mình cảm xúc. Bạch Ngọc Đường ôm lấy A Kim đầu to, đôi mắt có chút hơi hơi nóng lên, A Kim, A Kim, ngươi biết không, ta tưởng về nhà, ta thật sự tưởng về nhà, ta tưởng mẹ, tưởng ông ngoại, bà ngoại, cơ ra ra, tưởng phan thần, A Mục, Lục Thúc. Âu Dương, Nôn Khanh, tích gì? Ta biết bọn họ nhất định ở tìm ta, bọn họ nhất định liền ở trên biển chỗ nào đó, nhưng là, này tòa đảo chung quanh đều là gió bão cùng nham tiểu, lại cách ghé quốc như vậy xa, ta sợ bọn họ tìm không thấy ta, ta sợ bọn họ căn bản vào không được, ta thật sự sợ. A Kim, ngươi nói ta còn hồi đến đi sao? Theo nàng câu này hỏi chuyện xuất khẩu, một giọt nóng bỏng nước mắt từ nàng khoe mắt chảy xuống. Tích tới rồi A Kim lạnh leo ra gián thượng. Ngần ấy năm tới, đây là nàng lần đầu tiên rơi lệ, chỉ có một dọn, tựa hồ bao hàm nàng sở hưu yếu ớt cùng bất lực. Chỉ là, loại này yếu ớt chỉ có một cái trước mắt, phát tiết qua đi, bạch ngọc đường sắc mặt thực mau liền khôi phục bình tĩnh, thậm chí tiến vào mộng đẹp. Nàng lại không có chú ý tới, A Kim ở cảm nhận được kia nóng bỏng nhiệt độ sau, ánh vàng rực rỡ đôi mắt đột nhiên co rụt lại, nảy lên một loại cực độ phức tạp cảm xúc. Chấn động, đau lòng, không tha, quên luyến. Nó bình tĩnh nhìn bạch ngọc đường, theo sau lại nhìn nhìn nàng bãi tại bên người kia đoàn quần áo, cuối cùng ánh mắt cuối cùng là chậm rãi trở nên kiên định. Hôm sau, bạch ngọc đường tỉnh lại lúc sau, xoa xoa đôi mắt, phát hiện bên người kia chỉ quái vật khổng lồ không thấy. Nàng vốn tưởng rằng A Kim nhất định lại giống thường lui tới giống nhau, đến trong hồ cho nàng bắt bạch cá đương bữa sáng đi, chính là đương nàng ra nhà gỗ lúc sau. Mới phát hiện, trong hồ lại là một mảnh phong cùng lắng tĩnh, hoàn toàn không có A Kim bong dáng. Chẳng lẽ thằng ngãi này trở về huyệt động? Này hai tháng tới chưa bao giờ phát sinh quá loại tình huống này a, nàng tỉnh, A Kim lại không ở bên người. Không biết vì cái gì, nàng trong lòng này lên một loại dự cảm bất hảo. Bạch ngọc đường vội vàng hướng tới rừng cây chỗ sâu trong chạy như bay mà đi. đuổi tới huyệt động lúc sau, nàng tìm kiếm cái cẩn thận. Lại vẫn là không có phát hiện A Kim thân ảnh Chẳng lẽ A Kim là đi tìm Á Hoa chơi Bạch Ngọc Đường lại làm ra một cái khác suy đoán Nàng không dám nghĩ nhiều Lại lần nữa hướng tới bờ biển chạy như bay Chính là, nàng chú định thất vọng rồi Bờ biển đồng dạng là không có một bóng người Tại sao lại như vậy, chẳng lẽ Bạch Ngọc Đường vừa mới quá mức vội vàng Rất nhiều đồ vật đều không có nghĩ lại Hiện tại nhớ lại tới, nàng mới phát hiện vẫn luôn đặt ở bên gối kia đoàn quần áo, giống như cũng không thấy. Tối hôm qua chính mình lại cùng A Kim phun ra như vậy nhiều nước đắng, chẳng lẽ nó? Bạch Ngọc Đường ẩn ẩn cảm thấy chính mình suy đoán có chút vớ vẩn, gánh suy xét đến nàng quần áo cũng cùng nhau mất tích, cái này suy đoán lại có vẻ hợp tình hợp lý. Nàng cũng không biết chính mình hiện tại rốt cuộc là cái cái gì tâm tình, nhìn mênh mông biển rộng, một cổ tự đáy lòng tịch mịch nảy lên tâm tới. Thật mau, 10 ngày thời gian đảo mắt rồi biến mất. Ngay nay, liền ở Bạch Ngọc Đường ở bờ biển nhặt con hào thời điểm, nàng nhanh nhảy cảm nhận được một loại khắc thường thanh âm. Thanh âm kia là như thế quen thuộc, làm nàng đột nhiên gian đứng thẳng thân thể, hướng về mặt biển nhìn lại. Chỉ thấy một cái kim hoàng sắc quái vật khổng lồ, ở chỗ nước cạn trung như ẩn như hiện, trừ bỏ mất tích 10 ngày A Kim, lại là cái nào? Bạch Ngọc Đường thấy vậy, tự nhiên là vui mừng phi thường, trực tiếp vọt vào nước biển. Ôm lấy đã là sông lên cho nước cạn A-kim đầu to. Chết A-kim, ngươi liền như vậy đột nhiên biến mất, ngươi biết ta có bao nhiêu lo lắng sao. Ngươi có biết hay không ta tìm ngươi thật lâu, ngươi nếu là lại đột nhiên biến mất, cũng đừng tưởng lại ăn ta cá nướng. Nàng thuần túy đem A-kim trở thành một cái tiểu hải tử, lại tức có hỉ mở miệng nguy hiếp. A-kim bị khuất biểu môi, cuối cùng là ngựa ngùng gật gật đầu, ánh vàng rực rỡ mắt to tất cả đều là gặp lại vui sướng cùng hiến vật quý hưng phấn. Nó kim hoàng sắc đuôi to hướng tới chính mình phía sau dùng sức chỉ chỉ, trong miệng vội vàng phát ra mắng mắng thanh âm. Bạch Ngọc Đường không khỏi chiều nó phía sau nhìn lại, này vừa thấy dưới, cả người đột nhiên gian ngốc tại tại chỗ. Bạch Tiểu Thư Bạch Tiểu Thư Theo hai tiếng cùng với gió biển mà đến cao giọng kêu gọi, Bạch Ngọc Đường rốt cuộc tìm về tâm thần, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới. Trước hết tìm được chính mình cư nhiên sẽ là Long Dục Nam cùng Long Dục Đông Hai huynh đệ. Chỉ thấy ở nham tiểu khu chung, Long Gia huynh đệ điều khiển một con thuyền loại nhỏ du thuyền, từ xa tới gần, chỉ có như vậy thuyền bé, tiến vào nham tiểu khu lúc sau, mới sẽ không đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Thức mau, liền ở loại nhỏ du thuyền xử nhập chỗ nước cạn lúc sau, này hai người trực tiếp thả người nhảy vào trong nước, ở trong nước biển chạy vội lên. Bạch tiểu thư, chúng ta rốt cuộc biết người, rốt cuộc tìm được người. Bạch tiểu thư, thực xin lỗi, làm ngài chịu khổ. Hai cái thiết huyết ngảnh hán, tại đây gặp lại một khắc, lại là có chút hơi hơi ngẹn ngào. Tuy rằng, người tới cũng không phải chính mình trong lòng suy nghĩ, nhưng là nhìn đến Long Gia huynh đệ, Bạch Ngọc Đường không thể nghi ngờ là cao hứng, thậm chí là kinh hỷ, này đại biểu cho chính mình bị người tìm được rồi, nàng rốt cuộc có hy vọng. Về nhà. Nói nữa, quan xem này hai người bị phơi đen nhánh ra thịt cùng môi khô khốc, liền biết bọn họ nhất định là dốc hết sức lực, hao hết tinh thần. Này không thể nghi ngờ làm Bạch Ngọc Đường rất là cảm động Ta rơi máy bay lúc sau Không lâu liền bay tới này tòa trên đảo Không chịu cái gì khổ Nhưng thật ra các người Có thể tìm tới nơi này Nhất định vất vả cực kỳ Cảm ơn, cảm ơn các người tìm được ta Bạch Ngọc Đường trong ánh mắt kích động chân thành quan mang Nàng là thật sự cảm tạ này Hai cái đã từng làm bóng dáng Như hình với bóng bảo hộ nàng nam tử Long gia huynh đệ nghe được Bạch Ngọc Đường nói lời cảm tạ thanh trên mặt lại là sẹn qua một mặt mất tự nhiên, trong mắt lại là dâng lên một chút ý vị không do hay nấy. Long Dục Nam mở miệng nói, Bạch Tiểu Thư lòng biết ơn, chúng ta huynh đệ chịu chi hổ thẹn, nói thật, chúng ta cũng không nghĩ tới ngài cư nhiên sẽ bay tới cái này địa phương, ngài khả năng không biết, nơi này là ác ma đảo, ở vào bét mu đa khu vực, khoảng cách ghé quốc bờ biển, cơ hồ kéo dài qua toàn bộ đại Tây Dương, chúng ta liền tính lại mở rộng tìm tòi pham vi nhất thời cũng tìm không thấy nơi này, nếu không phải này chỉ hoàng kim mãng xuất hiện, chúng ta căn bản chỉ sợ tìm không thấy tiểu thư. Vì cho chúng ta biết, này hoàng kim mãng chính là bị thương không nhẹ a. Bạch Ngọc Đường đối mặt liền tiếp gặp lại, quá mức vui sướng, trong lúc nhất thời có điều xem nhẹ, hiện tại kinh Long dục nam nhắc nhở, nàng mới phát hiện, a kim trên người có rất nhiều địa phương lại là rất hết vẻ, có vẻ huyết nhục mơ hồ, ánh vàng rực rỡ trong mắt cũng là hề và dịu dịu. A Kim, ngươi cư nhiên bị nhiều như vậy thương. Ngươi như thế nào liền ngu như vậy đâu. Bạch Ngọc Đường đau lòng sờ sờ A Kim đầu to, trong thân thể thần bí năng lượng theo bàn tay không cần tiền chuyển vận tới rồi A Kim trong thân thể. A Kim nhất thời thoải mái măng mắng tiêu lên, đầu to làm nũng cọ Bạch Ngọc Đường thân thể. Long ra huynh đệ nhìn đến người này thú hài hòa một màn, nhất thời tấm tắc bảo lạ. Ai có thể nghĩ đến, như thế hung mãnh? Giống như giao long to lớn Hoàng Kim Mãng cư nhiên sẽ cùng ra miêu ra cẩu giống nhau đâu, này thật đúng là thế giới to lớn, việc lạ gì cũng có. Phần 47. Nghĩ đến chính mình đã từng công kích quá này chỉ dịu ngoan đại xà, long gia huynh đệ tự nhiên là càng thêm ấy nấy. Bạch tiểu thư, lần này thật là chúng ta Lô Mãng xin lỗi, ngay từ đầu này chỉ Hoàng Kim Mãng xuất hiện, chúng ta còn tưởng rằng tao ngộ hải quái, nếu không phải phát hiện nó ngậm ở trong miệng quần áo Chỉ sợ cũng đúc thành đại sai rồi, còn hảo gia chủ anh minh. Long dục đông bốn định giải thích một chút, lại ở nhắc tới gia chủ hai chữ sau, đột nhiên rừng miệng, có chút cứng đờ cuối đầu, long dục nam cũng là như thế. Bạch ngọc đường tâm tư như thế là lướt, như thế nào sẽ không có phát hiện bọn họ trong lời nói khác thường. Nghe vậy, nàng trong mắt rào rạt vui mừng không khỏi trệ trệ, tựa như nửa đêm nôi mắt, tựa sao băng sẽ qua trong nháy mắt sán lạn qua đi liền chuyển vì sâu không thấy đáy ưu trầm, lúc sáng lúc tối. Long dục đông, người trong miệng gia chủ. Chỉ chính là ai? Hẳn là, không phải ta ông ngoại đi. Đối với Long Gia huynh đệ có thể lao lực trăm cây ngàn đáng tiến đến nghị cách cứu viện, mặc kệ nói như thế nào, Bạch Ngọc Đường vẫn là từ đáy lòng cảm ơn, cho nên, nàng cũng không có đi loanh quanh, trực tiếp nói thẳng hỏi. Long Gia huynh đệ liếc nhau, do dự một lát, Vừa muốn mở miệng, một thanh âm liền từ bọn họ phía sau chuyển tới. Bọn họ trong miệng gia chủ, chỉ chính là ta. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, tinh thần đột nhiên căng thẳng. Vừa mới chính mình rõ ràng chiều kia con loại nhỏ du thuyền xem qua, nàng cư nhiên không phát hiện, trên thuyền trừ bỏ Long ra huynh đệ, còn có người thứ ba tồn tại. Chỉ thấy người tới thân hình đỉnh bản, cao lớn kiện Mỹ, dung nhan tuấn Mỹ không thể tưởng tượng, lập thể cương ngạnh giống như đao Tước dịu khác. Hắn ăn mặc một thân cùng loại với cổ đại trường bào màu đen đường trang, trước ngực treo một quả cổ xưa hình rồng ngọc bội, màu đồng cổ da thịt ở mánh liệt dương quang hạ tản ra điểm điểm ánh sáng. Cái này nam tử đi đường long hành hồ bộ, nhưng trên thực tế lại liền một đóa bọt nước đều không có đặt lên, tựa như điểm nước mà đi, không có phát ra một chút ít thanh âm. Theo hắn tới gần, bạch ngọc đường chỉ cảm thấy một cổ cương mánh hạo nhiên cảm giác gáp bách đập vào trước mặt. Không thể không nói. Cái này nam tử cùng thiết mục khí chất thật sự là có vài phần tương tự, này hai người đều thuộc về nam tính Hozmon Minh Ngông Mánh Nam, đều có được tam sơn ngũ nhạc sông nước hổ hải giống nhau vĩ nạn. Chẳng qua, thiết mục trên người vĩ nạn đến từ chính một cổ khí phách vương giả, một loại bá tuyệt thiên hạ nghiêm nghị, mà cái này nam tử tắc càng có rất nhiều tục tẳng cùng dũng cảm, một loại anh hùng khí khái, hắn có lẽ là thủ lĩnh, nhưng tuyệt độ không phải là vương giả. Đây là Bạch Ngọc Đường ánh mắt đầu tiên đối hắn ấn tượng. Đồng thời, nàng trong lòng cũng hiện ra một cái thật sâu nghi vấn, cái này đột nhiên xuất hiện, liền chính mình đều cảm ứng không đến nam tử, rốt cuộc là ai. Liên ở Bạch Ngọc Đường đánh giá cái này nam tử thời điểm, cái này nam tử cũng ở nhìn Bạch Ngọc Đường, trong mắt hắn rõ ràng biểu lộ không chút nào che giấu thưởng thức. Trước mắt nữ tử này tuy rằng một người ở một tòa nguy hiểm mọc thành cụm ác ma trên đảo, sinh tồn hơn hai tháng. Lại như cũng là tư dung tuyệt thế, phong hoa không giảm, nàng trên mặt không có nửa phần mê vong tiêu điều vắng vẻ, có chỉ là đối sinh hoặc hy vọng cùng gặp biến bất kinh chấm tĩnh. Này hai tháng chẳng những không có đánh sập nàng, ngược lại vì nàng tẩy đi trọc thế phàm trần, làm nàng cả người liền tính đứng ở nơi đó, an mặc gần như nguyên thủy ra gián trang, cũng là như tảng lớn tảng. Lớn ú lan nở rộ, hương thơm buôn phía, mị sát chảy xuôi. Vị này chính là bạch tiểu thư đi. Không hổ là thiên vận chi thân, quả nhiên cử thế vô song. Kia nam tử dũng cảm cười lớn một tiếng, một đầu tóc đen theo gió biển vẽ ra không kềm chế được độ cùng làm người nhìn lại, liền dường như thấy được những cái đó ngụy tấn thời kỳ khí khái ngạnh lãng sơn gian danh sĩ, lỗi lạc phóng đẳng. Bạch ngọc đường thấy này nam tử một câu lại là điểm ra thiên vận chi thân bốn chữ, đáy mắt chỗ sâu trong hơi hơi giật giật. Hiện nhiên, loại tình huống này, phủ nhận đã tôn công vô ích. Chi bằng thoải mái hảo phóng đáp ứng xuống dưới. Vị tiên sinh này quá khen, ngươi là. Tự giới thiệu một chút, ta là Long Gia Gia chủ Long Ngự Tranh Nói vậy bạch tiểu thư hẳn là nghe nói qua chúng ta Long Gia một ít sự tích đi. Long Ngự Tranh hảo sảng cười cười, một đôi nhìn quanh lỗi nhiên hai tròng mắt lại là bướng bình chớp chớp. Long Gia, cùng Diệp Gia tể danh Long Gia. Ngươi chính là Long Gia Gia chủ. Bạch Ngọc Đường quả quyết không nghĩ tới này, Long Ngự tranh lại là này phó tính tình, nhiều ít có chút kinh ngạc. Nàng quay đầu nhìn về phía Long Dục Đông hai anh em, nói như vậy, các ngươi hai cái cũng là Long gia người. Nghe được Bạch Ngọc Đường gần như khẳng định chất vấn, Long Dục Đông cùng Long Dục Nam nhất thời không lưng không dậy nổi, đặt chân thây sơn biển máu cũng chưa từng biến sắc khuôn mặt này lên bất an cùng khẩn thiết. Bạch tiểu thư, đối với ngươi che giấu thân phận thật sự, thực xin lỗi. Bạch tiểu thư. Thỉnh tha thứ chúng ta. thấy vậy, Bạch Ngọc Đường do dự không chừng. Nói thật, này hai người tuy rằng đối nàng che giấu thân phận, lại không có làm một chút thương tổn chuyện của nàng, chỉ là, cái này Long ra lại quá thân bí, làm người thật sự là không thể không phòng. Long ngữ tranh tựa nhìn ra Bạch Ngọc Đường trong lòng cố kỵ, không khỏi sang sảng cười nói, Bạch tiểu thư, còn thỉnh ngươi không nên trách tội bọn họ, nói thật. Hai người kia tuy rằng là chúng ta Long Gia An bài tiến vào Trung Nam Hải, nhưng là, lại không nghĩ tới bọn họ sẽ bị phân công đến Bạch Tiểu Thư bên người. Này hết thể đều là cơ duyên thiên định, bất quá trùng hợp mà thôi. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, tiềm thức trung tin Long Ngự Tránh nói, không biết vì cái gì ở Long Gia người trên người, nàng tổng có thể cảm thấy một loại hạo nhiên trinh khí cảm giác. Loại cảm giác này, làm nàng rất là vui với thân cận. Tính, ta không trách các ngươi Nàng cân nhắc một lát sau, cuối cùng là nhàn nhạt cười nói, "Ta tin tưởng chính mình ánh mắt, các ngươi hai cái bảo hộ ta lâu như vậy, ta không nên hoài nghi các ngươi." "Cảm ơn Bạch tiểu thư tha thứ, cảm ơn Bạch tiểu thư tin tưởng chúng ta." Long gia huynh đệ cơ hồ là đều nhịp cảm kích nói. "Hảo, các ngươi hai cái tiểu tử đều lo lắng một đường, hiện tại cũng nên yên tâm, ta cùng Bạch tiểu thư có việc muốn nói, các ngươi mở ra du thuyền hồi trên thuyền lớn." Đi cấp bạch tiểu thư kia vài vị bằng hưu phát cái tín hiệu, tin tưởng bọn họ thực mau liền sẽ đi tìm tới. Long ngửi tranh vẫy vây tay, tuy tính nói, trong thanh âm lại mang theo một loại thượng vị giả huy nghiêm. Là, Long Gia huynh đệ sạch sẽ nhanh nhẹn lên tiếng lúc sau, lại đối với bạch ngọc đường nói một câu, Bạch tiểu thư, chúng ta đi phát tín hiệu. Lúc này mới xoay người rời đi. Chỉ cần là này một phen biểu hiện, liền có thể nhìn ra. Ở Long Gia huynh đệ cảm nhận chung, Bạch Ngọc Đường địa vị chút nào không thua Long Gia gia chủ, người như vậy lại sao có thể còn có phản bội chi tâm đâu. Ta hẳn là cảm ơn ngươi. Bạch Ngọc Đường nhìn Long Gia huynh đệ bóng dáng, trong ánh mắt nhảy lên một tia kích động, cảm ơn các ngươi tìm được rồi ta, cũng cảm ơn ngươi cấp những người khác phát tín hiệu. Không cần, đây là ta nên làm, hiện tại chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện. Long Ngự tranh trong miệng nói nghiêm trang nói. Cả người lại là lười nhác hào phóng nằm thẳng ở trên bờ cát, nhìn A Kim đầu to, lãng cười nói, ha ha, nói đến, cái này đại gia hỏa thật không phải cái, còn rất cấm đánh, chúng hai pháo, thế nhưng không có gì chuyện này, đủ cứng hãn. Lời này tuy rằng nghe đi lên là khen thưởng, lại thật đánh thật kích thích A Kim không tính rộng lớn rộng rãi trí tuệ, nếu không phải vì bạch tỷ tỷ nó có thể không duyên cơ ăn hai lần công kích không phản kháng sao. Đều là trước mắt cái này ác nhân sai. A Kim đối với Bạch Ngọc Đường giống như ngoan cậu ra miêu, nhưng là đối người khác liền không như vậy ô nu. nó này một không sảng, trực tiếp mở ra buồn máu mồm to làm bộ hướng tới long ngửi tranh đầu tắt tới, muốn hủ dọa hắn một chút. Bạch Ngọc Đường biết do A Kim hành động, tự nhiên biết nó sẽ không động thật, cho nên cũng không có ngăn trở, ngược lại ôm vai ở một bên xem kịch vui. A Kim vốn tưởng rằng nó này giữ tận một ngụm đi xuống, Long ngự tranh thế nào cũng đến lóe một chút, ai biết người này lại là không tránh không tránh, liền như vậy tùy ý nằm ở trên bờ cát, liền động cũng chưa động. Lúc này A Kim khó xử, những người này chính là nó thật vất vả tìm trở về cấp bạch ngọc đường, tự nhiên không thể thật hạ miệng, trong lúc nhất thời, lại là định ở đằng kia, không biết làm sao. Long ngự tranh lại là dung cảm cười ha ha nói, người này hoàng kim mãng khẩu khí nhưng không thế nào hảo A, có thời gian. Vẫn là nhai chút bạc hà diệp đi. A Kim nghe xong lời này nhất thời liền xúc động phẫn nộ. Bạch Ngọc Đường cũng hảo không được chỗ nào đi, hơi có chút giở khóc giở cười cảm giác. Cái này Long Ngự tranh thật đúng là cực phẩm A, cư nhiên sẽ nói ra như vậy một câu tới bẩn thỉu A Kim. Kỳ thật, A Kim trải qua Bạch Ngọc Đường thần bí năng lượng không ngừng tẩy tùy lúc sau, sớm đã thoát ly bình thường động vật phạm trù, muốn rửa theo thượng cổ thời đại tiêu chuẩn kia cũng coi như là một con chính cống linh thú, nếu là linh thú, cả người tự nhiên là tràn đầy linh khí, sao có thể có khẩu khí không hảo vừa nói đâu. Mắt thấy A Kim liền phải báo nổi, bạch ngọc đường vội vàng đem nó ngăn cản xuống dưới, Trấn ăn nói, hảo, A Kim, đừng cùng hắn chấp nhận, người đi trước nhà gỗ bên kia nhìn ngốc, ăn một chút gì khôi phục một chút, ta một lát liền qua đi, ngoan. Nàng lời nói hiển nhiên làm A Kim tâm tình hảo lên. Vừa mới lửa giận một chút liền tới tắt một nửa nhi, ánh vàng rực rỡ trong mắt hung tợn trừng mắt nhìn Long Ngự Tranh một chút, lúc này mới vây vây cái đuôi, bất mãn rời đi. Nhìn thấy một màn này, Long Ngự Tranh Huyền Châu con mắt sáng xẹt qua một mạn khắc thưởng chi sắc, tự đáy lòng khen, "Bạch tiểu thư, ngươi thật là làm ta ngạc nhiên, như vậy linh thú cư nhiên đối với ngươi nói gì nghe nấy, thiên vận chi thân danh bất hư truyền a." Nghe Long gia chủ ý tứ, ngươi giống như đối thiên vận chi thân thực hiểu biết. Bạch Ngọc Đường trầm tĩnh ánh mắt chung mang theo một cổ khiếp người. Phần 48 Nay đã là Long Ngự Tranh đăng đảo tới nay, lần thứ hai đề cập thiên vận chi thân. Nếu nàng không đoán sai nói, lần này Long Ngự Tranh sẽ xuất hiện, tuyệt đối cùng nàng thiên vận chi thân có quan hệ, hoặc là nói, đuổi kịp cổ thần khí có quan hệ. Ha ha! Bạch Tiểu Thư không cần nói bóng nói gió, ta biết ngươi nhất định có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ta, ngươi chậm rãi hỏi. Long Mỗ nếu lựa chọn tới gặp người, đã nói lên thời điểm tới rồi, tại hạ nhất định biết gì nói hết, tới, ngồi nói, đứng nhiều mệt ta. Long ngự tranh ngồi dậy tới, vô vô bên người bờ cát, tươi cười tùy ý. Này nam nhân như thế hảo phóng diễn xuất, đảo thật thật là cùng cổ đại du hiệp có vài phần tương tự, màn trời chiếu đất, tùy ý tung hành. Bạch ngọc đường đối như vậy nam tử nhưng thật ra sinh không ra cái gì ác cảm, nàng theo lời ngồi xuống một đôi tuyết trắng thẳng tóc ngang dọc ở trên bờ cát, dưới ánh mặt trời tản ra kim sắc vầng sáng. Long ngự tranh chỉ cảm thấy bên người tựa hồ bay tới một mảnh ưu lan, từng luồng thấm người ám hương thực mò đem hắn tẩm không có, tại đây loại hương khi chung, tuy là con người sắt đá chỉ sợ cũng sẽ biến thành nhiều chỉ nu. Hắn cảm thấy chính mình tựa hồ làm một sai lầm quyết định, vị này bạch tiểu thư, giống như quá mê người, ngồi ở bên người thật sự là có chút nguy hiểm a Liên ở Long Ngự tranh trong lòng khẽ nhúc nhích thời điểm, Bạch Ngọc đường lại là đã là tung ra nàng vấn đề. Long gia chủ, ta đích sắc có rất nhiều nghi hoặc, ta muốn biết Diệp ra cùng Long gia rốt cuộc là cái dạng gì gia tộc, các ngươi vì cái gì muốn tìm thiên vận chi thân cùng thượng cổ thần khí, này trong đó rốt cuộc có cái gì huyền bí đâu. Bạch Tiểu Thư quả nhiên hiểu rõ thế sự, lập tức liền đã hỏi tới điểm tử thượng. Ta đây liền nhất nhất vì Bạch Tiểu Thư giải đáp. Long ngữ tranh nhìn rộng lớn vô ngần mặt biển, thanh âm trầm thấp dày nặng, phảng phát xuyên qua thời không, từ từ kể ra. Ngươi hẳn là biết thượng cổ thời đại đích sắc tồn tại, cái kia thời đại cũng không phải chỉ có tu tiên tri đạo, tu võ tri đạo, đồng thời cũng có khoa học kỹ thuật lực lượng, đó là một cái phát triển tới rồi cực hạn thời đại. Nhưng là, mặc kệ cỡ nào cường đại, cỡ nào rộng lớn, vận mệnh chú định đều có ý trời, đưa một cái thời đại đi vào đỉnh vô pháp phát triển thời điểm. Chính là nó hủy diệt thời điểm, cho nên, toàn bộ thời đại ở thiên kiếp trung hủy trong một sớm. Nhưng là, những cái đó bản lĩnh cao cường thần Phật không muốn cái kia thời đại như vậy mất đi, cho nên đem cái kia thời đại văn minh bảo tồn ở một cái không gian bên trong. Muốn mở ra không gian, nhất định phải tìm được thiên vận chi thân. Chỉ có thiên vận chi thân mới có thể đủ phân biệt hơn nữa thao tác thượng cổ thần khí. Mà kia 10 kiện thượng cổ thần khí chính là mở ra cái này không gian chìa khóa. Bạch Ngọc Đường nghe được mở to hai mắt, nàng thật sự là có điểm kinh ngạc, nàng không nghĩ tới này mười kiện thượng cổ thần khí chung cư nhiên cất dấu lớn như vậy một bí mật. Long ngự tranh lại là lo chính mình nói đi xuống, ở kia một hồi hạo kiếp trung, thượng cổ chúng tiên, đầy trời thần phật đồng thời nga xuống, bọn họ tuy rằng đều để lại truyền thừa, nhưng là, đại bộ phận đều ở thiên kiếp trung bị hủy đi, theo ta được biết, chỉ có số rất ít bị bảo tồn xuống dưới, như là Nam Phi Vu Giả. Hoa quốc nỉ ra, mẹ quốc dị năng giả, đều là bởi vì được đến bộ phận truyền thừa, mà e quốc huyết tộc, lang tộc còn lại là bị hạ người rùa, trừ cái này ra, còn có hai cái thượng. Cổ bảo hộ gia tộc bị bảo tồn xuống dưới, một cái là niết bàn gia tộc, một cái là lòng diệu, cũng chính là hiện tại niết gia cùng lòng ra, bất quá, thực bất hạnh, theo ta được biết, phát triển đến nay, niết ra cũng chỉ dư lại một người, cũng chính là bên cạnh ngươi niết phản thần mà Long Diệu Gia, chỉ chính là chúng ta Long Gia. Niết Gia sứ mệnh, chính là bảo hộ thiên vận chi thân, gia tộc bọn họ người đối với thiên vận chi thân có độc đáo cảm ứng, cho nên, khi ta phát hiện Nhiết Phạn Thần đi theo bên cạnh ngươi thời điểm, ta liền bắt đầu chú ý ngươi, theo sau cũng dần dần chứng minh rồi ta phòng đoán, ngươi tài vận hành thông, thân cụ đại khí vận, lại thêm chi, Diệp Gia 5 lần 7 lượt thiết kế ngươi, càng thêm chứng minh rồi điểm này. Ta tin tưởng hiện tại trong tay của ngươi nhất định đã có vài kiện thượng cổ thần. Khí, nói cách khác, Diệp Gia cũng sẽ không như vậy vội vã động thủ. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, mày càng nhăn càng chặt, ngươi còn chưa nói, Diệp Gia rốt cuộc là cái gì lai lịch, cũng là thượng cổ lưu truyền tới nay gia tộc. Ha ha, nay đảo không phải Long Ngự tranh xem thường cười, thượng cổ gia tộc. Bọn họ còn không xứng. Kỳ thật, Diệp họ cũng không phải bọn họ chân chính dòng họ. Liền lấy Diệp gia vị kia xú thì gia chủ, Diệp chi thu tới nói đi, hắn tên đầy đủ vì Diệp hách na lạp 8226, biết thu. Cái gì? Diệp hách na lạp? Chẳng lẽ là thanh triều cái kia bạch ngọc đường chấn kinh rồi? Muốn nói niết phạn thần cùng Long Ngự tranh thân phận đối nàng tới nói còn tương đối xa xôi, như vậy Diệp hách na lạp dòng họ này liền thật sự là như sấm bên hai, nàng thật thật là không nghĩ tới. Diệp ra cư nhiên là mãn thanh thời kỳ lưu lại tới quý tộc. Ngươi nói không tồi, cái này Diệp hách na lạp chính là mãn châu tám họ lớn chi nhất hiển hách quý tộc. Diệp ra đúng là Diệp hách na lạp gia tộc ở thanh triều hủy diệt lúc sau, lưu lại tới huyết mạch, kỳ thật liền ở nô nhị cấp xích, còn không có thành lập thanh triều thời điểm. Diệp hách na lạp gia tộc phải tới rồi một chỗ thượng cổ truyền thừa, biết được thượng cổ không gian tồn tại, cho nên, ở thanh triều thành lập lúc sau. Diệp Hách Na làm gia tộc có thể nói là trường thịnh không suy, ngay. Cả thanh triều hủy diệt, cũng chưa có thể giao động bọn họ căn cơ. Hơn nữa, thanh chính phủ bị thủ tiêu lúc sau, bọn họ liền từ sáng chuyển vào tối, gần trăm năm tới, không ngừng ở tụ tập kỳ nhân dị sĩ, tìm kiếm thiên vận chi thân, muốn mở ra thượng cổ không gian, độc chiếm truyền thừa, chỉ là sở hữu thượng cổ thần khí đều bị hạ phong ấn, trừ bỏ thiên vận chi thân, người khác rất khó cảm ứng được. Liền tính cơ duyên xảo hợp được đến, cũng không thể chân chính sử dụng. Theo ta được biết, Diệp Gia hao hết tâm tư, cơ quan tính tẫn, đến bây giờ mới thôi, cũng khó khăn lắm chỉ phải tới rồi Hạo Thiên Tháp cùng không động ấn hai kiện thượng cổ thần khí, cho nên hiện tại bọn họ chờ không kịp, tưởng đem ngươi nắm giữ ở trong tay, được đến dư lại thượng cổ thần khí. Lão ngữ tranh đối Diệp Gia hiển nhiên không có gì hảo cảm, hào sảng trong thanh âm mang theo không chút nào che giấu chạo phúng. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, mày đẹp lại là cũng không có như thế nào ra gian ra, nghi hoặc hỏi, ta không quá minh bạch, Diệp gia liền tính là muốn bảo đảm gia tộc trường thịnh không suy, lại vì cái gì một hai phải mở ra thượng cổ không gian đâu? Hiện tại bọn họ đồng dạng là cầm y ngọc thực, tay cầm tiền quyền, làm gì phí như vậy đại kính nhi đi làm phong làm vũ đâu? Hử? Đáp án rất đơn giản, bởi vì Diệp Hách Na lập gia tộc không cam lòng với trở thành người thường. Bọn họ muốn làm hoa hạ quốc chủ nhân, khôi phục mãn thanh quý tộc ngày xưa vinh quang, hủy diệt hiện tại hòa bình, thậm chí khôi phục đế chế. Cho nên, bọn họ vẫn luôn muốn mượn từ thượng cổ không gian lực lượng, tới điên đảo hơn nữa thống trị hoa hạ quốc. Đây là bọn họ lòng ngông giả thú. Long ngự tranh nắm chặt nắm tay, hạo nhiên chính khí tiếp tục nói, mà chúng ta long gia trừ bỏ cùng Niết ra giống nhau, tìm kiếm hơn nữa bảo hộ thiên vận chi thân ngoại, còn có một cái càng quan trọng nhiệm vụ. Đó chính là giữ gìn hoa hạ quốc kiến ổn, triều đại bình thường thay đổi, thuộc về trong thiên địa pháp tắc trí lý, chúng ta long ra là sẽ không nhúng tay, nhưng là giống Diệp ra như vậy không ngừng cấp hoa hạ quốc tìm phiền thoái, ý đồ điên đảo người, chính là chúng ta long ra địch. Nhân Bạch Ngọc Đường hơi hơi gật gật đầu, đối với Long Ngự Tranh nói như thế, nhưng thật ra không có gì kinh ngạc, Diệp ra ở biết được nàng, Hạ Vân Lãng cùng Âu Dương Hoàn đám người thân phận lúc sau. Vẫn cư dám không kiêng nể gì hành sự, cũng đã thuyết minh bọn họ to gan lớn mật, sở đồ phi tiểu Chỉ là, Long gia chủ, Diệp gia thân phận cùng mục đích ta xem như sáng tỏ, nhưng là, này lại quan thiết mục chuyện gì đâu. Vì cái gì Diệp Đồng Tuyết sẽ xưng thiết mục vì thiếu chủ, vì cái gì bọn họ dùng hết thủ đoạn đều phải được đến thiết mục đâu. Bạch Ngọc Đường nói lên chuyện này, luôn là khó có thể bình tĩnh, rốt cuộc thiết mục là ở nàng trước mắt bị mang đi. Loại mùi vị này nhi làm người thật không dễ chịu. Ha ha ha. Bởi vì Diệp gia đều là một đám gia vẻ đạo mạo gia hỏa. Long ngữ tranh nhắc tới này cha nhi, bên môi khinh thường càng thêm rõ ràng, bọn họ những người này rõ ràng muốn điên đảo Hoa Hạ quốc, lại còn mưu toan xuất binh, có danh nghĩa đánh chung quân Ái quốc cờ hiệu, muốn khôi phục đế chế, kỳ thật, lấy Bạch tiểu thư thông tuệ, đại khái đã đoán được thiết mục thân phận đi. Hán chính là năm đó Khang Hy Đế ở Cải Trang Vi Hành Khi, ở ngoài cung lưu lại huyết mạch, tên kia nữ tử là một cái thiết họ tiêu cục đại tiểu thư, những cái đó người giang hồ luôn luôn hào sảng, không muốn đem hài nhi đưa vào trong cung tham dự tranh quyền đoạt lợi, cho nên chuyện này, hoàng thất người căn bản là không biết, nhưng là, ở cơ duyên xảo hợp dưới, Diệp Hách Na Lạp gia tộc lại biết được chuyện này, bọn họ cảm thấy này cũng coi như là một cái lợi thế, cho nên liền vẫn luôn bí mật đem. Tên kia dân gian hoàng tử không chê ở trong tay, hơn nữa tìm tới thừa nữ tử, vì hắn nối roi tông đường, sinh nhi dục nữ, vẫn luôn kéo dài đến nay, mà thiết mục, chính là hiện nay duy nhất hoàng thất huyết mạch, hắn tên đầy đủ, hẳn là kêu ái tân giác la 8226, thiết mục mới đúng. Ái tân giác la 8226, thiết mục cứ việc bạch ngọc đường đã đoán được thiết mục thân phận thật sự, bị long Ngự tranh như vậy từng câu từng chữ nói ra, cảm giác như cũ thực chấn động. Phần 49. Nàng trong lòng thầm than, khó trách thiết mục trên người vẫn luôn đều biểu lộ một loại khí phách vương, giả, nguyên lai hắn là chân chính hoàng tộc, không hơn không kém đế duệ Bất quá. Vẫn là nói không thông à, liền tính thiết mục là hoàng tộc huyết mạch, thân phận hiển hoách, nhưng là với Diệp ra tới nói, bất quá là xuất sư nổi danh con non dối, chính là theo ta xem ra, bọn họ đối với thiết mục rõ ràng thập phần coi trọng, này lại là vì cái gì đâu. Bạch Ngọc Đường lập tức liền kéo tơ lột kén, bắt được Long Ngự Tranh lời nói lỗ hồng, hỏi ra tới. Long Ngự Tranh trong mắt lại lần nữa toát ra nồng đậm thưởng thức, cười như không cười nói. Bạch Tiểu Thư phân tích không tồi, sự tình vốn nên như thế. Đáng tiếc, trung gian đã xảy ra một ít biến cố, năm đó liền ở thanh chính phủ cao ốc đem khuyên thời điểm. Bảo Hoàng Phái một mạch tìm được rồi đại thanh triều Long Mạch, nghe nói, nơi đó cũng là một chỗ truyền thừa, vẫn là năm đó thần lòng truyền thừa. Trong đó phong ấn trên thế giới này duy nhất một giọt chân long chi huyết. Bảo hoàng một mạch tuy rằng được đến những cái đó truyền thừa, nhưng rốt cuộc thế đơn lực cô, sớm đã vô pháp xoay chuyển xu hướng suy tàn, thanh chính phủ tan biến, bảo hoàng phái liền giống như diệp ra giống nhau, tiềm tăng lên. Nói như thế nào đâu, những người đó cùng diệp ra người bất đồng, bọn họ tuy rằng cũng có khôi phục đế chế tâm tư, nhưng lại rất là ngu trùng, một lòng phụ tá ái Tân giác la thị, cho nên Khi bọn hắn ẩn nút vài thập niên lúc sau, nghe nói Diệp gia trong tay có Hoàng thất cô nhi thời điểm, lập tức hành động lên, trùng hợp cái kia đương khẩu, chính đuổi kịp lưỡi đao ám vệ tập kích Diệp gia, càng làm cho Bảo Hoàng một mạch có cơ hội thừa nước đục thả câu, bọn họ đem khi đó thượng không đủ nguyện. Thiết Mục mang theo ra tới, vì hắn rót hạ chân Long chi huyết, đáng tiếc, kia máu huy năng quả lớn, trực tiếp hủy hoại Thiết Mục linh trí. Nguyên lai like Thiết Mục linh trí cư nhiên là như vậy hủy. Nhưng là phong đao hòa thượng rõ ràng nói bạch ngọc đường đột nhiên rừng miệng. Phong đao. lôi đao. Quả nhiên, nàng suy đoán là đúng. Nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là đã đoán được, không sai, ẩn cư ở chùa Linh nhận phong đao láo hòa thượng, chính là năm đó để nhất nhậm ám vệ thủ lĩnh, lôi đao. Năm đó, bảo hoàng một mạch phát hiện thiết mục nuốt long huyết không thích hợp nhi lúc sau, bất đắc dĩ đành phải hướng diệp hách na lạp gia tộc tìm kiếm trợ giúp Ai biết thế nhưng bị lưỡi đao ám vệ trở thành diệp hách na lạp gia tộc đồng lõa, kia chàng chiến đấu có thể nói là trời đen kịt, máu chạy thành sông, thiết mục cung ở trời xuôi đất khiến dưới bị bảo hoàng một mạch đánh rơi, lưu lạc tới rồi lưỡi đao trong tay, có thể là vị kia thủ lĩnh cảm nhớ trí nhi vô tội, cũng hoặc là sợ đưa tới hai. Bên đối phó, nếu không chính là đại triệt hiểu ra, dù sao kia chàng đại chiến lúc sau, hắn liền mang theo thiết mục mai danh nhận tích. Ngay cả chúng ta long ra đều là phế đi mười mấy năm thời gian, mới xem như tìm được rồi hắn, hơn nữa âm thầm bảo hộ, ở kia trong lúc, lưới đao tổ chức cũng là rắn mất đầu, thẳng đến ngươi lục thuốc xuất hiện. Hiện tại ngươi hẳn là biết, vì cái gì diệp ra sẽ như vậy coi trọng thiết mục, hắn chẳng những người mang chân long huyết mạch, là chân chính chân mệnh thiên tử, cực có tiềm lực, quan trọng nhất chính là, hắn có được bảo hoàng một mạch trung tâm, trừ bỏ hắn, không ai có thể điều hành kia chi lực lượng liền tính nhiều năm như vậy đi qua Diệp ra cũng không có hoàn toàn thu phục bảo hoàng một mạch Long ngự tranh hướng về phía bạch ngọc đường cười cười, kỳ thật, ngươi không cần thiết lo lắng thiết mục, liền tính hắn thật sự bị Diệp ra bắt đi, bọn họ cũng không dám thương tổn hắn hơn nữa hiện tại à, nói không chừng Diệp ra người chính bực muốn chết tiêu tiểu tử đối với ngươi khăng khăng một mực toàn tâm toàn ý, ta tưởng hắn chỉ cần vừa tỉnh lại đây, liền sẽ mân mê bảo hoàng phái cùng Diệp ra đối nghịch Lần này Diệp Gia à chính là đánh sai bản tính. Không thể không nói, Long Ngự tranh tuy rằng nhìn qua phóng đãng không kềm chế được, một bộ du hiệp danh sĩ hào sảng tác phong, nhưng chân chính là thô trùng có tế, tâm tư kín đáo, hắn này phiên suy đoán, cơ hồ là liêu chúng 10 thành 10. Bạch Ngọc Đường nghe xong Long Ngự tranh nói như thế, trong lòng đối với thiết mục lo lắng cũng thoáng buông xuống bài phần, đúng rồi, nếu thiết mục đối với Diệp ra tới nói như thế quan trọng, Vì cái gì bọn họ không còn sớm sớm đem hắn mang về đâu, ở miến điện thời điểm, bọn họ rõ ràng liền có rất nhiều cơ hội xuống tay. Hừ, bọn họ nơi nào là không nghĩ à, chỉ là muốn cho thiết mục ở ngươi cái này thiên vận chi thân bên người nhiều ngốc chút thời gian thôi. Chúng ta được đến tin tức, diệp ra thiên cơ đường cái kia diệp thiên ẩn, tính ra thiết mục chỉ có ở thiên vận chi thân bên người ngốc đủ nhất định thời gian, mới có thể đủ khôi phục linh trí, phát huy ra chân long chi huyết tiềm năng. Đến nỗi trong đó hảo diệu, chỉ sợ chỉ có chính ngươi mới có thể minh bạch. Long Ngự tranh nhìn bạch ngọc đường, thập phân ý vị thâm trường cười nói, tuy rằng những cái đó diệp ra người biết về thiên vận chi thân truyền thuyết, nhưng là, bọn họ cho rằng thiên vận chi thân gần là tìm kiếm 10 kiện thượng cổ thần khí công cụ, có thể to lắm sai đặc sai rồi. Nghiêm khắc tới nói, thiên vận chi thân mới là thượng cổ thần khí danh chính ngôn thuận chủ nhân. Cũng chỉ có thiên vận chi thân mới có thể chân chính dung hợp thượng cổ thần khí, làm ra mở ra thượng cổ không gian chìa khóa, trong đó chân lý, ta tưởng trên thế giới này, cũng chỉ có bạch tiểu thư một người biết được. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, cuối cùng là minh bạch cái hoàn toàn. Nói trắng ra là, mặc kệ là long ra người vẫn là diệp ra người, bọn họ tuy rằng đều biết thượng cổ thần khí cùng thiên vận chi thân, lại tất cả đều không biết trầu châu báo tồn tại, trên thực tế. Chậu châu đáo mới là thiên vận chi thân chân chính bí mật, đồng thời cũng là cuối cùng mở ra thượng cổ không gian chìa khóa. Nàng không để ý đến Long Ngự tranh cặp kia tìm tòi nghiên cứu con ngươi, tránh nặng tìm nhẹ hỏi, ngươi vừa mới nói cái kia thiên cơ đường là chuyện như thế nào. Long Ngự tranh trong lòng biết Bạch Ngọc Đường không muốn nhiều lời, tự nhiên cũng không hề thử, Sảng khoái giải thích nói, thiên cơ đường là diệp ra tám đại đường chi nhất. Cái này diệp hách na lạp gia tộc tuy rằng ở sâu xa thượng xa thua kem chúng ta Long Gia, nhưng là gia tộc bọn họ nội tình lại là không dung kinh thường. Diệp Gia rốt cuộc ở ngồi ngọa Long giường Chi Sơn mấy trăm năm, được đến vô số tiền tài chân bảo, đặc biệt là ở thanh chính phủ hủy diệt thời điểm, càng là bắt đi vô số. Kỳ chân, bọn họ dốc sức kinh doanh nhiều năm như vậy xuống dưới, sớm đã thành khí hậu, khi khó đối phó. Long ngữ tranh tuy rằng ở trên mặt đối với cái này dã tâm bừng bừng gia tộc rất là khinh thường, không có gì hảo cảm, nhưng là từ này ngôn ngữ liền có thể nhìn ra, hắn đối diệp ra cũng không có nửa phần coi khinh, ngược lại tương đương coi trọng. Hắn nói tiếp, hiện tại diệp ra, gia, gia chủ là diệp hách na lạp 8226, biết thu, hắn dòng chính con cái chỉ có hai người, chính là diệp hách na lạp 8226. Đồng tuyết cùng Diệp Hách Na là 8226, cô thành, này chi thứ con cái vô số kể, cùng gia chủ lời nói quyền tề bình còn lại là 16 vị trưởng lão. này đó trưởng lão đều là Diệp gia trưởng bối, trí giả, gia chủ dưới, tắc thiết 8 đường, phân biệt vì, diễn võ đường, ngự dự đường, thiên cơ đường, thích khách đường, huyết sát đường, vàng bạc, đường, kỳ chân đường cùng ngoại sự đường, Diệp Thiên Ân chính là thiên cơ đường đường chủ. Mà ngươi tiếp xúc quá vị kia diệp dược thành còn lại là ngự dược đường đường chủ, bọn họ ở diệp ra địa vị chính là tương đương không thấp. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, không khỏi hít hà một hơi. Chỉ cần là đã biết này đó lực lượng, nghe đi lên liền biết không dễ đối phó. Ta nhớ rõ ngày đó công kích chúng ta người, hình như là Nam Phi vũ giả, những người này là cái nào đường? Bạch Ngọc Đường trầm giọng hỏi, huyết sát đường, bất quá, xác định tới nói. Những người này bất quá là Diệp ra tìm tới một ít ngoại viện, dùng để chấp hành bí mật nhiệm vụ dùng, Diệp ra rất cẩn thận, bọn họ dễ dàng sẽ không phái ra này tám đường lực lượng, ngay cả chúng ta Long ra, mấy năm nay cũng không có hoàn toàn thăm dò này tám đường chi tiết. Long Ngự tranh trả lời, Diệp ra quả nhiên không đơn giản A. Bạch Ngọc Đường tuy rằng nhàn nhạt thở dài, trong mắt tám hoa sáng quắc, ý chí chiến đấu lại là càng trâm càng thịnh, bất quá, liền tính bọn họ lại cường. Này bốt chướng ta còn là một tính. Ha ha ha. Bạch tiểu thư quả nhiên có quyết đoán. Ta thưởng thức ngươi. Long ngự tranh dơ ngón tay cái lên. Trên mặt ý cười bất biến. Hai tròng mắt chung lại là toát ra một loại gần như hứa hẹn nghiêm túc. Bạch tiểu thư. Ta long ngự tranh nếu lựa chọn tới gặp ngươi. Đã nói lên chúng ta long ra nhất định sẽ đứng ở ngươi bên này. Về sau. Ngươi có chuyện gì. Cứ việc mở miệng. Chúng ta long ra nhất định khuyên tận sở hữu. Tận hết sức lử. Cảm ơn Long Gia chủ khẳng khái, ta trước cảm tạ. Bạch Ngọc Đường đối với Long Ngự Tranh vẫn là rất có hảo cảm, loại này cường đại trợ lực, tự nhiên là không cần Bạch không cần. Bạch Tiểu thư, sớm biết rằng chúng ta như vậy đầu cơ, có lẽ ta hẳn là sớm một chút nhi tới gặp ngươi. Long Ngự Tranh giống như tiếc nuối lắc lắc đầu, Tuấn Mỹ phóng đảng khuôn mặt Tuấn Tú Thượng thế nhưng tất cả đều là chân ý. Tựa như Long Gia chủ nói, có lẽ cái này thời cơ vừa mới vừa vặn. Bạch Ngọc Đường nhàn nhạt con con khỏe môi, châm trước sau một lát, cuối cùng là trầm tinh nói, ta, có chuyện muốn hỏi ngươi. Xem ra Bạch Tiểu Thư vẫn là không yên lòng cái kia thiết mục, đúng không? Long ngửi tranh chấp chớp mắt, như vậy lại là mang theo chút bí khí. Bạch Ngọc Đường càng thêm cảm thấy cái này nhìn qua tục tàng hào sảng nam nhân thấy rõ, tâm tư thông minh. Nàng cũng không có dầu dếm, lập tức gật gật đầu, là, nếu là ngươi biết, còn thỉnh nói cho ta. Thiết mục cùng Diệp ra mới nhất hướng đi. Vừa mới liền nói, thiết mục tình huống ta cũng chỉ là suy đoán, nhưng ngươi yên tâm, ta bảo đảm hắn sẽ không có việc gì. Hơn nữa, chiếu trước mắt bảo hoàng một mạch động tinh tới xem, ngươi cái này đệ đệ rất có thể đã không chế trong đó một bộ phận lực lượng, đến nỗi gần nhất Diệp ra sao, đảo thật là sức đầu mẹ chán. Đúng rồi, các ngươi hạ ra, cơ ra cùng Âu Dương ra cũng tập thể phát lực, đem Diệp ra bên ngoài thượng thế lực quét ngang không còn. Cứ như vậy, diệp ra tuy rằng không có thương tổn cập căn bản, nhưng là, lại lâm vào trong ngoài đều không đốn, gần nhất tưởng làm cái gì động tác nhỏ, là tuyệt đối không có khả năng, còn có. Long Ngự tranh rất có kiên nhẫn đem gần nhất trạng huống cùng Bạch Ngọc Đường công đạo một lần, lúc này mới ra vẻ mỏi mệt cười nói, thật đúng là mệt chết ta, Bạch Tiểu thư không biết đều ta tự thuật còn rõ ràng, ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao. Phần 50 Không có, Long Gia chủ nói thực kỹ càng tỉ mỉ. Bạch Ngọc Đường biết được kinh thành sự tình lúc sau, tâm tình cũng biến nhẹ nhàng vài phần, Giảo Hoạt cười nói, người đối ta nói nhiều như vậy, thỏa mãn ta sở hữu lòng hiếu kỷ, hẳn là cũng có chuyện muốn hỏi ta đi. Long Ngự tranh vốn dĩ chính bắt một phen hạt cát, tù với trong tay, nhìn từng viên hạt cắt theo khe hở ngón tay chậm rãi trôi đi, chơi vui vẻ vô cùng, bên tai chợt nghe lời này, không khỏi bàn tay buông lỏng. Tùy ý muôn vàn hạt cắt phiêu tán với gió biển trung. Bạch tiểu thư quả nhiên là ta chi âm người A. Hắn đột nhiên lên tiếng cười ha ha, thanh trấn hải đảo không sai, ta là có một chuyện muốn cùng bạch tiểu thư hỏi cái minh bạch, ta đã lấy ra lớn nhất thành ý, hy vọng ngươi cũng có thể đúng sự thật bẩm báo. Nga! Long gia chủ mời nói, bạch ngọc đường làm ra một bộ chăm chú lắng nghe tư thái, thân mình còn lơ đãng đi phía trước khuynh vài phần. Long ngửi tranh nhìn bạch ngọc đường bởi vì thân thể trước huynh, mà càng thêm có vẻ mạn rượu hoặc nhân bộ ngực đường cong, lại là có chút miệng khô lười khô, hắn không khỏi trong lòng cười khổ. Này 30 năm tới, hắn nhưng thật ra lần đầu tiên nhìn thấy một cái lệnh chính mình tâm động nữ tử A. Bất quá, kế tiếp để tài thập phần mấu chốt, Long ngữ tranh vẫn là định lực tương đương kiên nhận áp xuống trong lòng tiểu diễm. Bạch tiểu thư, thứ ta mạ muội, ta muốn biết. Ngươi hiện tại đỉnh đầu nhi rốt cuộc có vài món thượng cổ thần khí. Ta tưởng vấn đề này chỉ có hỏi ngươi bản nhân mới có thể được đến đáp án. Long ngự tranh gắt gao nhìn chằm chằm bạch ngọc đường, phóng đạm trong mắt lần đầu tiên đã không có ý cười, chỉ dư nghiêm túc. Không thể không nói, này thật là một cái làm người khẩn trương đề tài. Nhưng là, bạch ngọc đường lại trả lời rất là dứt khoát, trầm tĩnh thanh âm gợn sóng bất kinh, sáu kiện, trung đông hoàng, thần nông đỉnh, hiên viên kiếm. Nữ hoa thạch, luyện yêu hồ cùng côn luân kính đều ở tay của ta thượng. Nói thật, nàng sở dĩ sẽ trả lời như vậy sàng khoái, cũng không phải bởi vì nàng đối cái này long ngự tranh trăm phần trăm tin tưởng, mà là bởi vì, này đó thần khí đều ở nàng đan điển, ai tới đều lấy không đi, một khi đã như vậy, liền không có gì nhưng giấu dếm, còn không bằng dứt khoát một chút. Nàng không nghĩ tới chính là... Loại này hành động nhưng thật ra làm long ngự tranh cái này người có cá tính đại đại cảm động một phen, trong lòng đối với bạch ngọc đường hảo cảm giá trị tạch tạch manh chướng. Ha ha ha, bạch tiểu thư thật là hợp ta khẩu vị. Nếu ngươi như vậy thẳng thắn thành khẩn, ta long ngự tranh đường đường Nam Nhi tự nhiên cũng không thể rơi xuống hạ phong, không dối gạt bạch tiểu thư, chúng ta long ra trong tay cũng kiểm giữ một kiện thượng cổ thần khí, là tư thượng cổ truyền xuống tới, vì dịu bàn cổ. Tính thượng bạch tiểu thư trên tay 6 kiện cùng diệp ra trên tay 2 kiện, này thuyết minh, 10 kiện thượng cổ thần khí đã có 9 kiện hiện thế, xem ra này cuối cùng một kiện không lâu lúc sau cũng sẽ xuất hiện, có thể. Tưởng tượng, cái này thượng cổ thần khí xuất hiện, liền sẽ là một cái tín hiệu, một cái chiến tranh khai hỏa tín hiệu, khi đó, chính là chúng ta cùng diệp ra toàn diện khai chiến lúc. Long ngữ tranh dũng cảm đứng dậy, hướng về phía bạch ngọc đường vươn rộng lớn rắn chắc bàn tay to. Cất cao giọng nói, Bạch tiểu thư, hôm nay cùng ngươi tâm tình một phen, ta rất là thoải mái, hy vọng chúng ta sau này sẽ trở thành kiên cố nhất minh hiếu, đồng bọn cũng hoặc là chi âm, ngươi nghĩ như thế nào. Hy vọng như ngươi lời nói, Long gia chủ, hợp tác vui sướng. Bạch ngọc đường đem trắng non hoạt mềm nhu đề để vào Long ngự tranh lòng bàn tay, hai tay gắt gao dao nắm ở bên nhau. Giờ phút này, hai người không khỏi nhìn nhau cười, rất có thưởng thức lẫn nhau cảm giác. Thực mau, Long gia huynh đệ hai người phát quá tín hiệu lúc sau, từ thuyền thượng thừa ngồi loại nhỏ du thuyền đã trở lại. Bọn họ chẳng những trở về, còn mang về không ít đồ vật, như là bánh mì, rượu vang đỏ, các loại gia vị, thịt khô. Từ từ các loại thức ăn, thậm chí còn có hai giường mềm mại chăn cùng mấy thân sinh đẹp nữ trang. Bạch Ngọc Đường không khỏi trong lòng cảm động, ai có thể nghĩ đến, Long Dục Nam cùng Long Dục Đông này hai cái thiết huyết ngạnh hán. Cũng sẽ có như vậy tâm tế như trần một mặt đâu Đặc biệt là nhìn đến những cái đó dùng ăn mối, bột ngọt, ngũ vị hương mặt nhi linh tinh gia vị bao. Bạch Ngọc Đường thật thật là trong lòng kích động A. Không có biện pháp không kích động, nàng tại đây hải đảo thượng qua hơn 2 tháng không gia vị nhật tử. Này trong miệng đều mau đảm ra điều tới. Bạch Ngọc Đường đem mọi người đưa tới cái kêu bên hồ nhà gỗ. Long ngửi tranh cùng Long gia huynh đệ xác định vững chắc là chịu đựng quá cực kỳ khắc nghiệt huấn luyện. Đối với nguyên thủy trong rừng cây những cái đó cổ quái hoa cỏ cây cối đều là thấy nhiều không trách. Bất quá, khi bọn hắn tiến vào bạch ngọc đường kia cực kỳ đơn sơ chung nhà gỗ chung khi, trên mặt trấn định còn lại là đồng thời pha công. Long Gia huynh đệ giật mình lớn lên miệng, thật lâu hợp không đứng dậy. Long Ngự tranh vẫn là rất có danh sĩ phong phạm, rất là có chút coi tiền tài như cặn bạo ý tứ, nhưng là khỏe mắt run rẩy lại như thế nào đều ước chế không được. Bọn họ nhìn thấy gì? Mãn nhà ở Kim Cương. Thật thật là mãn nhà ở. Một chút đều không khoa trương. Cái kia, Bạch tiểu thư, ngươi là đào đến Kim Cương quảng sao? Như thế nào sẽ có nhiều như vậy Kim Cương, vẫn là đỉnh cấp. Long ngữ tranh không hổ là long gia gia chủ, nhưng thật ra thực mau liền bình tĩnh, trong thanh âm còn mang lên một tia chế nhạo. Hắn lời này vốn là lấy tới nói giỡn, ai biết lại là chó ngáp phải rồi. Bạch Ngọc Đường nghiêm trang gật gật đầu, nói: Ân, Long gia chủ hảo nhã lực, ta thật là đào tới rồi một cái kim cương quạng, liền ở A kim trong ổ, vẫn là một cái siêu đại hình mạch quạng. Ách Long ngữ tranh phóng đãng tươi cười định ở bên môi, hết chỗ nói rồi, qua sau một lúc lâu mới cười khổ nói, thiên vận chi thân chính là thiên vận chi thân, chúng ta không kịp, chúng ta không kịp A. Bạch Ngọc Đường lại lười đi để ý vị này Long gia chủ nửa mặt lên trời thét dài, rất là khách khí, rất là ôn nhu cười nói, các ngươi tới vừa lúc. Này kim cương quặng ta đều đào hai tháng, có A kim hỗ trợ cũng chỉ đào một nửa nhi, các người gia nhập nhưng thật ra có thể giúp ta nhanh hơn một chút tốc độ. Nếu hiện tại có thể đi ra ngoài, liền không thể đến không một chuyến, này đó thủ đặc sản là nhất định phải mang đi, cho nên, mấy ngày nay, liền vất vả ba vị. Giờ phút này, nàng bộ dáng thấy thế nào nghĩ như thế nào một con chiếm tiện nghi miêu nhi, mười phần mị thái động lòng người. Long ngự tranh không khỏi lại lần nữa cười khổ. Cảm tình chúng ta lại đây chính là làm cu ly, bạch tiểu thư thật đúng là hiểu được tài nguyên lợi dụng. Nếu Long Ngự tranh mở miệng, tự nhiên liền không có Long Gia Huynh đệ mở miệng đường sống. Bất quá, này hai anh em cũng là đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Đêm đó, Bạch Ngọc Đường dùng Long Gia Huynh đệ mang lại đây gia vị nướng bạch cá, mọi người mị mị ăn no nê một đốn. Đặc biệt là bạch cá cái loại này tươi mới khó có thể hình dung vị, làm Long Ngự tranh ba người đều là khen không dứt miệng. Kêu ba người ăn đến tận hứng, nhưng thật ra làm Á Kim trong lòng thập phần khó chịu. Nay đó cá nướng nguyên bản đều là nó một người, hiện tại đột nhiên tới ba cái đại dạ dày vương, này đối nó thật sự là một loại uy hiếp. Kết quả là, Á Kim cũng ăn càng thêm dốc sức tới. Nay bữa cơm, bạch ngọc đường lại là ăn không nhiều lắm, nàng gần là ăn một cái bạch cá, liền uống nổi lên rượu vang đỏ. Cái loại này cam thuần tư vị nhi, nàng đã hơn hai tháng không có hưởng qua. Này hai tháng tuy rằng có A Kim tại bên người, nhưng là nàng lại không có ngủ quá một cái hào giác, cô độc cảm, khẩn trương cảm, thời khác xâm nhập nàng thần kinh, mà hôm nay, nàng rốt cuộc kiên định, có thể yên tâm một say. Nàng tin tưởng, gặp lại ngày, đã gần ngay trước mắt. Hôm sau, ở Bạch Ngọc Đường thiết diện vô tư đốc xúc hạng, Long ngự tranh cùng Long Giá Huynh đệ ba người trực tiếp vinh thăng vì nhất lưu thợ mỏ, bắt đầu rồi bọn họ bi thôi đảo Kim Cương quặng kiếp sống. Đồng thời, Long Gia huynh đệ cũng đem thuyền thượng không ít thiết bị, đều dọn thượng hải đảo. Bọn họ biết, nơi này khoáng sản một chốc là đảo không xong, quan trọng nhất chính là, bọn họ còn phải chờ đợi niết Phạn thần cùng hạ vân lãng đám người đã đến, tự nhiên không thể nhanh như vậy rời đi. Thức mau, ba ngày thời gian, dây lắt lướt qua. ngày này liền ở Bạch Ngọc Đường đang ở bãi biển thượng thu thập dừa quả, chuẩn bị trở về làm dừa nước trái cây thời điểm. Một trận cực rất nhỏ, du thuyền tiếng gầm rú, theo gió biển, phiêu phiêu ngủ mịt truyền đến. Bạch Ngọc Đường vốn dĩ đang từ trên mặt đất nhặt lên một cái rơi xuống dừa quả, nghe thấy loại thanh âm lúc sau, cả người giống như là tượng sắp giống nhau. Đột nhiên gian định trụ, trên tay dừa quả cũng từ nàng cứng đờ bàn tay gian, lăn xuống đi xuống. Thanh âm này, chẳng lẽ nói bọn họ rốt cuộc tới sao? Bạch Ngọc Đường hoàn hồn lúc sau, vội vàng đứng dậy, đón gió biển bích lãng. Hướng tới chỗ nước cạn chạy tới, tùy ý nước biển mạn quá nàng chân ngọc, xa xa nhìn xung quanh. Chỉ chốc lát sau, một con thuyền cùng long ngự tranh bọn họ không sai biệt lắm loại nhỏ du thuyền liền xuất hiện ở nàng trong tầm nhìn. Chỉ thấy một cái tuyết phát 3.000 nam tử, đang đứng ở đầu thuyền, đón gió mà đứng, kia nguyên bản bạch ngọc không tì vết góc áo nhuộm đầy mệt mỏi phong trần, lại phong hoa không giảm, tựa như lâm trần trích tiên. Liên tính ly đến thật xa Bạch Ngọc Đường cũng có thể cảm nhận được, cặp kia băng sơn tuyết liên giống nhau thanh thấu trong con người sở dấu dếm nôn nóng cùng mừng như điên, còn có kia ưu đảm mùi hoa, liền tính cách xa nhau hàm ướt sóng biển, cũng phản phất liền ở chót núi càng đi càng gần. Phần 51 Không sai Là hắn Cái kia giống như thần Phật Nam Tử, niết bàn thần. Liên ở Bạch Ngọc Đường trong lòng nóng bỏng thời điểm, liền thấy ở đầu thuyền đón gió mà đứng Phật Tử Đại Nhân. Lại là chợt nhảy xuống du thuyền, chân đạp sóng biển, phiên nhược kinh hồng đạp sóng mà đến, tốc độ mò như mũi tên như gió, tuy rằng như cũ là đầy người phong hoa, y quan thắng tuyết, nhưng lại hoàn toàn đã không có ngày xưa thanh lánh bình tĩnh, giống như là kẹp theo pháo hoa, mang theo phong lôi, chạy như điên mà đến. Ngọc Nhi Này một tiếng kêu gọi, động tình tận xương thủy. Bạch Ngọc Đường chỉ cảm thấy trước mắt bạch quang chợt lóe. Chính mình liền rơi vào một cái tràn đầy ưu đảm mùi hoa ấm áp. Như vậy khẩn chất, như vậy nùng nhiệt, hắn khớp xương rõ ràng bàn tay to, cắm vào nàng nồng đậm phát gian, như là muốn đem nàng xoa tiến huyết đủ Bạch Ngọc Đường lần đầu tiên biết, nguyên lai này Tôn Phật trước băng liền cũng sẽ có như vậy cực nóng độ ấm. Phạn Thần hơn 2 tháng cô độc tưởng nghiệm làm nàng đã làm mở ra tâm môn, buông xuống dục dè, ngọc diện sinh ngượng mắt hàm mở mịt, động tình ôm niết Phạn Thần tinh tráng vòng eo. Ta ở, ta ở, ta ở niết phạn thần hôn môi bạch ngọc đường đỉnh đầu, sợi tóc, nhi tấn tư ma, gần như lẩm bẩm nói nhỏ nói, ngọc nhi, ta rốt cuộc tìm được ngươi, rốt cuộc tìm được ngươi. Ân, ngươi rốt cuộc tìm được ta, ta cũng chờ đến ngươi bạch ngọc đường cảm thụ được niết phạn thần kia gần như mất khống chế hôn môi cùng ôm, chỉ cảm thấy trong ngực kia viên nóng bỏng trái tim càng thêm nhảy lên lợi hại, hơn hai tháng vắng lặng tại đây một khắc, hoàn toàn biến mất vô tung. Ngọc Nhi. Ngươi đang đợi ta sao? Niết Phạn Thần nghe xong lời này, ôm Bạch Ngọc Đường hai tay khẽ run lên, thanh lãnh mặt mày nảy lên một tia đau ý, "Về sau ta không bao giờ sẽ làm ngươi đợi, càng sẽ không buông ra ngươi tay, Ngọc Nhi, không cần lại rời đi ta, lần này sự, một lần là đủ rồi, nó làm ta biết, ta cũng chỉ là cái phàm nhân, không phải cái gì Phật tử, chịu không nổi như vậy là lộn, đáp ứng ta, từ nay về sau không cần còn như vậy mạo hiểm, đáp ứng ta." Niết phạn thần nhẹ nhàng thả lòng ôm ấp, đem Bạch Ngọc Đường cố định ở trước ngực, lặng lặng nhìn chăm chú nàng con người. Ngày thường không giận không hỏa thanh lánh thanh âm trở nên bá đạo mà cố chấp. Như thế gần gũi hô hấp giao hòa, Bạch Ngọc Đường mới phát hiện, vị này ngày xưa Tiên Phong đạo cốt Phật tử đại nhân sắc mặt thật sự là có chút không tốt. Bạch Ngọc da thịt biến thành có chút biến thành màu đen thái sắc, thần sắc mỏi mệt, đôi mắt suy huyết, vừa thấy chính là cực độ mệt nhọc, mấy ngày mấy túc không chợp mắt bộ dáng. Tiêu tụy tới rồi cực điểm, cái này nam tử nhất định là vì tìm nàng hao hết tâm huyết. Bạch Ngọc Đường áp xuống trong ngực thình lình xảy ra chua xót, chăn đầu buông xuống, cắn cắn kiều diễm vớt gát cánh môi, cuối cùng là ngoan ngoãn đáp, ừn, ta đáp ứng ngươi, về sau sẽ không như vậy nữa. Nàng như thế rũ mỹ chuyển chuyển, ngoan ngoãn nhu mỹ bộ dáng, thật sự là mỹ hoặc mộc thành cụm, tuy là thần phật thấy, sợ là đều phải phật tâm đại động chúng chi là niết phạn thần này tôn nguy phận, nơi nào kinh được bực này dụ hoặc, lập tức liền phải lại ủng mỹ nhân nhập hoài. Đúng lúc này, một cái cương ngạnh ảm ách thanh âm, từ nơi không xa chuyển đến. Tiểu đường. Nghe được thanh âm này, gối lên niết phạn thần trên vai bạch ngọc đường nao nao lướt qua niết phạn thần, hướng tới hắn sau lương phương hướng nhìn lại. liền thấy ở bọn họ hai người cách đó không xa, chính thẳng tắp đứng một cái lánh khốc có hình thân ảnh hắn như cũ là ăn mặc một thân hắc bạch phối hợp chính trang, không có mặc âu phục, tuyết bạch sắc áo sơ mi thượng đã mài ra màu biên nhi, để chân trần, lộ cứng rắn như thiết cánh tay, màu đồng cổ da thịt bởi vì dae nắng dầm mưa càng thêm ngăm đen, tóc cũng đã không có ngày xưa không chút cầu thả, ở gió biển tàn sát bờ bãi hạ có vẻ cực kỳ hỗn độn, trừ bỏ kia trương anh tuấn gương mặt không có gì biến hóa ở ngoài, bạch ngọc đường cơ hồ muốn hoài nghi cái này nam tử cùng trong trí nhớ cái kia. Không chút cầu thả, cẩn trọng, huy hiếp kinh hoa cảnh giới tinh anh, có phải hay không cùng cá nhân? Nàng thật sự là không nghĩ tới, hạ phái nhiên cư nhiên cũng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Người nam nhân này không phải hẳn là ở kinh thành giữ gìn trị an, trừ bảo an dân sao. Hắn như thế nào lại ở chỗ này đâu? Bạch Ngọc Đường vừa mới nhìn thấy niết Phạn thần thật sự là quá kích động, trong lúc nhất thời xem nhẹ bên người người cùng sự, hiện tại phản ứng lại đây trong lòng nhất thời trào ra một loại sâu đậm ái náy cảm. Nàng không khỏi rời đi niết phạn thần ôm ấp, hướng tới hạ phái Nhiên đi đến. Nếu là đặt ở trước kia, niết phạn thần đụng tới loại tình huống này, tuyệt đối đối tốc đất tất tranh, ôm Bạch Ngọc Đường không buông ra, nhưng là lúc này đây, hắn thanh lãnh mặt mày chỉ là hơi hơi lóe lóe, liền thuận thế buông ra ôm ấp, lẳng lặng đứng ở một bên, để lại nhất định không gian cấp Bạch Ngọc Đường cùng hạ phái Nhiên nay cũng không phải nói Phật tử đại nhân đột nhiên biến tính tử, chỉ là nay một đường tìm kiếm, bọn họ đã cộng đồng đã trải qua quá nhiều tuyệt vọng cùng đau đớn, lẫn nhau chi gian cơ hồ đồng cảm như bản thân mình cũng bị như vậy cảm tình là đáng giá tôn trọng cùng quý trọng, liền tính muốn tranh thủ cũng không ai sẽ tuyển ở ngay lúc này. Đây là thân là một người nam nhân nên có phong độ. Lúc này Bạch Ngọc Đường đã là ở hạ phái nhiên trước mặt đứng yên, càng tiếp cận cái này nam tử. Nàng càng cảm thấy đau lòng, hắn như thế nào gầy nhiều như vậy? Phái nhiên, ngươi, như thế nào sẽ cùng phản thần cùng nhau tới? Ngươi cũng là tới tìm ta sao? Vậy ngươi công tác bạch ngọc đường nhưng chưa quên, người nam nhân này có bao nhiêu coi trọng công tác, không thể không nói, hắn xuất hiện, đối nàng tới nói, tuyệt đối là một cái ngoài ý muốn. Ngươi quan trọng nhất, ngươi không có việc gì, ta thật cao hứng. Hạ phái nhiên như cũng là cái kia tích tự như kim nam tử, mỗi câu nói đều lời ít mà ý nhiều tới rồi cực điểm. chỉ là hắn cặp kia hồ sâu giống nhau đôi mắt hạ, lanh khốc trầm thấp thanh tuyến trung, lại là trôn giấu phập phòng núi lửa, thật lớn vui sướng tựa như cuộn cuộn lũ bất ngờ, thông thả mà điệu thấp chảy xuôi, lại là thanh thế to lớn, rung động lòng người. đơn giản đơn mười một cái tự, làm bạch ngọc đường không biết sao, liền sinh ra một loại thương xót. nguyên lai like ở cái này cương ngạnh lanh khốc, coi công tác vì hết thể nam tử trong mắt. Chính mình đã như vậy quan trọng sao? Nghĩ đến nàng vừa mới xem nhẹ cái này nam tử hồi lâu, trong lòng liền càng thêm không dễ chịu. Thực xin lỗi, là ta không tốt, vừa mới không chú ý tới người, ta bạch ngọc đường lại là nhất thời chân tay luôn uống, không biết nên nói chút cái gì. Nói thật, nàng cũng là ở hạ Trung Quốc tiệc mừng thọ thượng, mới biết được hạ phái nhiên đối nàng cố ý, chỉ là nàng không nghĩ tới. Người nam nhân này cảm tình cư nhiên sẽ như vậy thật, sâu như vậy. Sâu đến hắn cư nhiên từ bỏ chính mình sự nghiệp, chạy đến trên biển toàn tâm toàn ý tới tìm kiếm nàng. Nhìn bạch ngọc đường kia tựa như nửa đêm mặc ngọc hai tròng mắt đựng đầy ấy náy, hạ phái nhiên tâm từng trận chịu đau. Hắn lấy làm tự hào tự chủ không còn có bất luận cái gì tác dụng, một phen liền đem trước mặt cái này làm hắn thương nhớ đêm ngày nữ tử ôm vào trong lòng lực, một đôi thiết cánh tay, ôm thật chặt, không có việc gì, chỉ cần ngươi không có việc gì, ta liền cao hứng. Phái Nhiên, đây là nàng lần đầu tiên bị cái này nam tử ửng ở trong ngực. Tuy rằng không có cái loại này tâm lôi như cổ rung động, nhưng lại phá lệ làm người cảm thấy kiên định. Hạ Phái Nhiên cảm thụ được trong lòng ngực hương mềm trơn trượt, chỉ cảm thấy thoáng như trong ngộng, kiên cường tâm cơ hồ mềm thành thủy đậu hủ, lãnh nạnh thanh âm cũng nhiều chút sùng nịch treo bùa, Về sau, liền tính ngươi không đáp ứng ta cầu hôn, cũng đừng chạy xa như vậy, quá làm người lo lắng. Không thể không nói. Này cương ngạnh nam nhân một khi hóa thành nhiều chỉ nhu, tất là thô chung có tế, tế thủy trương lưu, nhất duyệt người. Rõ ràng biết lời này bất quá là vui hùa, Bạch Ngọc Đường vẫn là hơi hơi đỏ mặt. Phái Nhiên, cảm ơn ngươi tới tìm ta, thật sự cảm ơn ngươi. Hạ Phái Nhiên nghe vậy, càng thêm ôm sát Bạch Ngọc Đường, ở nàng Bạch Ngọc Vành thai bên cạnh, thấp giọng nói, người ta chi gian không cần nói cảm ơn, vĩnh viễn không cần. Niết Phạn thần mắt nhìn này, hai người ôm nhau, Thanh lánh mặt mày cuối cùng là có chút phá công, hắn không khỏi âm thầm thấp chào. nguyên lai gặp được loại này tỉnh tình ái ái sự, hắn cũng trung quy là một cái lòng dạ hẹp hòi nam nhân. Đúng lúc này, một trận rất nhỏ tiếng gầm rú lại lần nữa từ hải phương xa chuyển đến. Bạch ngọc đường thân thể không khỏi hơi hơi chấn động, này lại là du thuyền thanh âm. Nàng rời đi hạ phái nhiên ôm ấp, hướng tới chỗ nước cạn đi nhanh vài bước. Có thể là hạ vân lãng cùng Âu Dương Hoàn chúng ta tới chi gian theo chân bọn họ liên hệ quá, bọn họ cách nơi này khoảng cách cùng chúng ta không sai biệt lắm, chỉ là thoáng xa một ít, tính tính thời gian cũng nên tới rồi. Niết phạn thần đi đến bạch ngọc đường bên người, thanh lanh thanh âm lại là mạc danh nu hòa, hạ phái nhiên đồng dạng khó được câu một chút khỏe môi, cương ngạnh nói, hẳn là bọn họ, này tiếng gầm rú, cùng chúng ta vừa mới tới thời điểm giống nhau, lại cấp lại mánh, không thể không nói. Nam nhân tình cảm cũng là đồng cam cộng khổ chô ra tới, chỉ nhìn một cách đơn thuần hai người biểu tình, liền biết này bốn cái nam nhân tại đây đoạn đồng bệnh tương liên nhật tử, cảm tình nhưng thật ra tăng tiến không ít. Bạch Ngọc đường lại là đã không có tâm tư để ý tới này đó biến hóa, nàng mở to hai mắt, nỗ lực muốn thấy rõ phương xa đứng ở du thuyền thượng kia hai người. Chỉ thấy ở trời xanh hạ, bích thủy thượng, hai cái nam tử dựa vào lan can mà đứng. Bên trái một người. Một thân đỏ thấm, tựa như đem phía chân trời yên hà khoác ở trên người, màu đỏ sợi tóc, như cũ là như vậy quyến rũ hoa lệ, trương dương dường như một đoàn liệt hỏa, sáng quắc thiêu đốt, mãnh liệt mà đến, cùng chi tương phản, mặt phải nam tử ăn mặc một thân màu xanh nhạt quân phục, dường như thượng thiện được thủy, nhã nếu lưu vân thanh sóng, chỉ là giờ phút này, này vân thủy giống nhau lịch sự tao nhã nam tử, sớm đã là gió nổi mây phun, hải lãng kinh đảo. Phần 52 Này hai người, không phải Âu Dương Hoan cùng Hạ Vân Lãng, lại có cái nào? Thực hiện nhiên, Bạch Ngọc Đường ba người thấy được bọn họ. Bọn họ tự nhiên cũng thấy được Bạch Ngọc Đường ba người. Liên ở Âu Dương Hoan cùng Hạ Vân Lãng tầm mắt tiếp xúc đến Bạch Ngọc Đường kia trong nháy mắt. Hai người kia liền giống như vừa mới niết phản thần cùng Hạ Phái Nhiên giống nhau, đồng thời từ du thuyền thượng phi thân mà xuống. Bọn họ hai người đều là từ bộ đội huấn luyện ra cũng không có niết phạn thần kia chờ tựa như thanh phong thân hình, nhưng là, lại là ở trong nước chạy vội, như giống trên đất bằng, sinh sôi mở ra hai điều thủy lộ. Ngọc Nhi. Đường Đường. Này hai người cơ hồ là chẳng phân biệt trước sau vọt tới Bạch Ngọc Đường trước mặt, chẳng qua, Âu Dương hoan càng vô lại một ít, không kiêng nể gì dành trước một bước, đem Bạch Ngọc Đường kéo đến chính mình trong lòng ngực. Đường Đường, thật tốt quá, ngươi không có việc gì, thật tốt quá. Thật tốt quá! Âu Dương hoan này chỉ yêu nghiệt ngày thường cực thiện ngôn tử, hiện tại nhìn đến Bạch Ngọc Đường, trong miệng lăn qua lộn lại chính là ba chữ, rượu nguyên chất giống nhau thanh âm lại là khản khàn lợi hại. hắn gắt gao ôm Bạch Ngọc Đường, ở nàng cần cổ lại người lại thân, cùng tiểu cẩu nhi không sai biệt lắm, cả người nhiệt khí, làm Bạch Ngọc Đường không có bình tĩnh đi xuống tâm lại nhấc lên một trận gọn sóng. Âu Dương, thực xin lỗi! Là ngươi lo lắng nàng ruốt Âu Dương hoàn kia đầu hơi hiện hốn độn tóc đỏ, lại là từ hắn trên người cảm nhận được một kia run rẩy. Cái này nam tử tựa hồ là ở, ở sợ hãi. Cái này không sợ trời không sợ đất, vô pháp vô thiên, tổn hại lễ pháp lại tự luyến đến không có giới hạn nam nhân, cư nhiên ở sợ hãi. Âu Dương, ngươi, ở sợ hãi. Bạch Ngọc Đường trận tròn đôi mắt, ngây ngốc hỏi ra tới. Những lời này chính là một cây đạo hòa tác. Dẫn đốt Âu Dương hoan hơn 2 tháng ú hoán cùng đau đớn. Đúng vậy, ta sợ đã chết. Người nữ nhân này như vậy tệ mạnh, nếu là vạn nhất có cái tốt xấu, người nói ta sợ hay không? Người rơi vào trong biển, âm tin toàn vô, một biến mất liền hơn 2 tháng, như thế nào tìm đều tìm không thấy, người nói ta sợ hay không? Hiện tại thật vất vả tìm được rồi, nhưng là người nữ nhân này trạng huống chống chất, nếu là về sau lại phát sinh loại sự tình này, ngươi nói ta sợ hay không? Này hai tháng, ta một nhắm mắt lại, trong đầu tất cả đều là ngươi nhảy xuống phi cơ kia một khắc, ta không ngủ quá một cái an ổn rác, giấc ngủ không tốt, làn da liền không tốt, làn da không tốt, khí sắc liền không tốt, nếu là vạn nhất biến xấu, làm ngươi xính ghét, ngươi nói ta sợ hay không? Này hai tháng, ta hắn sao tưởng ngươi đều phải tưởng điên rồi, ngươi nói ta sợ hay không? ân, Âu Dương Hoan này chỉ ngày thường quyến rũ lười biếng yêu nghiệt, Hướng về phía Bạch Ngọc Đường chính là một trận giống to, quả thực là thắng tuyệt đối rít gào đế, một đôi phong tình vạn trùng mắt vượng cũng biến thành con thỏ mắt, hồng quá sức. Hắn nói chợt nghe tới có chút khoa trường, nhưng lại là những câu chua sót, tự tự thương tình. Bạch Ngọc Đường lúc này mới phát hiện, Âu Dương Hoan giờ phút này bộ dáng, so với Niết Phạn Thần cùng Hạ Phái Nhiên cũng không nhường một tấc thật sự là có chút thảm. Chứ bỏ một đôi con thỏ mắt ở ngoài khán kia điên đảo chúng sinh nhan sắc trở nên thập phần ảm đạm không ánh sáng, hai má ao hãm, sợi tóc hỗn độn, trước mắt ô thanh, Hạ Vân Lãng cũng hảo không đến chỗ nào đi, kia trường vĩnh viên 360 độ vô góc chết ưu nhã dung nhan tựa hồ nhiễm một tầng khinh sầu, thân ảnh mảnh khảnh, cánh môi khô nước, này hai người vừa thấy chính là cực độ mệt mỏi bộ dáng. Âu Dương, Lục thúc, thực xin lỗi, là ta không hảo Bạch Ngọc Đường nhìn đến này hai người thẳng trạng, ngữ khí lập tức mềm xuống, dưới Tuy rằng nàng không cảm thấy chính mình ngày đó làm sai, chính là bốn người này hiện giờ bộ ráng, khi làm nàng đau lòng. Lúc này, Hạ Vân Lạng thừa dịp Âu Dương Hoan từng ngụm từng ngụm thở hồn hển, bình phục chính mình kích động thời điểm, liền đem Bạch Ngọc Đường từ hắn trong lòng ngực mang theo ra tới, ôm nhập chính mình trong lòng ngực, gắt gao mà ôm lấy, đôi tay có chút run rẩy vớt ve Bạch Ngọc Đường sợi tóc, giống như là ở vớt ve một kiện dễ toái chân bảo. Lưu Vân hai tròng mắt chung tất cả đều là mất mà tìm lại kích động cùng cẩn thận. Hán Thanh âm ôn nhã mà lại nóng bỏng, như là bánh hoa quế giống nhau ngọt nị mềm nhẹ, thấm vào ruột gan. Ngươi không cần lý cái kia kẻ điên. Hắn trong khoảng thời gian này mỗi ngày phạm bệnh tâm thần, Ngọc Nhi phát sinh những việc này, không phải ngươi sai, muốn trách thì trách chúng ta không đủ cẩn thận, cư nhiên làm những người đó chui chỗ trống, hết thề đều là chúng ta sai lầm. Lại nói tiếp, chúng ta còn muốn cảm ơn Ngọc Nhi. Ngươi chính là chúng ta ân nhân cứu mạng, bất quá. Lần sau, nếu còn gặp phải loại sự tình này, ngươi nha đầu này liền không cần cậy mạnh, đổi chúng ta tới bảo hộ ngươi, được không? Với ta mà nói, tình nguyện chính mình bị thương nhận lấy cái chết, cũng không muốn chính mình âu hiếm nữ nhân tái xuất hiện một chút ít nguy hiểm. Ngọc nhi, ngươi hiểu ta ý tứ sao? Hạ vân lãng chuyên chú nhìn chằm chằm bạch ngọc đường, hai tròng mắt chung kích động tựa hải thâm tình, sóng gió cuồn cuộn. Bích lãng tận trời, bạch ngọc đường lại là đột nhiên mở to hai mắt, trong lòng hung hăng va chạm, trong đầu xuất hiện trong nháy mắt chỗ trống. Cái này nam tử nói rõ ràng chính là biến tướng thổ lộ A. Nàng bị bất thình lình đánh sâu vào làm đến sắc mặt nóng lên, trong lòng phức tạp khôn kể, gian nan lẩm bẩm nói, lục thúc. Đừng gọi ta lục thúc, từ giờ khắc này khởi, ta không hề là trưởng bối của ngươi, ta kéo dài qua biển rộng, phết sóng chẳng lãng. Chính là tưởng có một ngày tìm được ngươi, nghe ngươi lại kêu một tiếng tên của ta, về sau, đều kêu tên của ta hảo sao. Hạ vân lãng gắt gao mà nhìn trầm chầm, chầm bạch ngọc đường, thẳng tiến không lùi trong ánh mắt tràn đầy bức thiết. Như vậy khát vọng ánh mắt nhi, làm bạch ngọc đường không thể cự tuyệt. Nàng than nhẹ một tiếng, cuối cùng là ôn nhu nhẹ kêu, vân lãng. Hạ vân lãng nghe vậy, trong mắt không cấm toát ra phát ra từ nội tâm ý mừng, cả người khuôn mặt đều tươi sáng lên nào còn có ngày xưa hỉ nộ không được với sắc bộ dáng, hắn đem bạch ngọc đường nhu để nắm chặt ở lòng bàn tay, dán ở trên má, liền ở hắn há mồm còn muốn nói cái gì đó thời điểm, vẫn luôn từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, thật vất vả phục hồi tinh thần lại Âu Dương Hoan nhìn không được, hạ vẫn lãng, muốn hay không như vậy âm hiểm a? Ngươi sấn hư mà nhập, Châu già gặm cỏ non này đó liền không nói, ta đều có thể nhẫn, nhưng là ta sướng mắt đỏ, ngươi liền diễn vai phản diện. Này liền quá không địa đạo đi Hiện tại lúc này Cũng không phải là cái gì mềm lòng thời điểm Nữ nhân này quá cố chấp Nàng cần thiết được đến một ít giao hấn Bằng không về sau sự thật xung phong ở phía trước Ta còn không được giảm thọ giảm chết Âu Dương Hoan lần này Chính là quyết tâm muốn đem Bạch Ngọc Đường Trị tội một phen Bằng không Thật là khó tiêu trong lòng cái loại này khủng hoảng Sợ lại lần nữa mất đi nàng khủng hoảng Hắn nói liền xài bước tiến lên Lại lần nữa từ Hạ Vân Lãng trong lòng ngực, đem Bạch Ngọc Đường cấp đi. Ở Bạch Ngọc Đường ngoài ý muốn tiếng kinh hô chung, Âu Dương Hoan trực tiếp ngồi trên mặt đất, đem nàng nhẹ đặt ở chính mình đầu gối, mặt chiều hạ, mông chiều thượng. Âu Dương Hoan, người muốn làm gì? Bạch Ngọc Đường cảm giác chính mình nửa cái thân mình hoàn toàn ghé vào Âu Dương Hoan trên đùi, không khỏi tâm sinh xấu hổ buồn bực, má ngọc sinh vượng lại không có ngày xưa trầm tĩnh, bản năng đặng đặng, thân mình lại bị cố định gắt đào làm gì, đương nhiên là làm người cái này lớn mật nữ nhân phát triển trí nhớ. Âu Dương Hoan nói liền vãn nổi lên tay háo, vươn khớp xương rõ ràng đại trưởng, hướng tới Bạch Ngọc Đường đường con núi non chụp đánh qua đi, một bên đánh còn một bên căm giận nói, ta hắn sao này hai tháng ăn không ngon, ngủ không hương, quá đến heo cho không bằng à? Ngươi nhìn một cái, ta này trương thiên hạ vô địch hại nước hại dân điên đảo chúng sinh khuôn mặt tuấn tú đều biến khó coi, ngươi nữ nhân này cần thiết phụ trách nhiệm, chịu trừng phạt băng bạch bạch, chỉ nghe ba tiếng giòn vang, Âu Dương Hoan cũng sợ chính mình mềm lòng, cho nên lạc trưởng cực nhanh, chỉ là, hắn này mới bàn tay đánh tiếp, cả người liền cùng điện giật giống nhau, nốc tại nơi đó, trên mặt trầm rãi lộ ra một bộ lòng say thần mê, sát thụ hồn cùng biểu tình. Nguyên nhân vô hắn, bạch ngọc đường bởi vì mỗi ngày đều phải ở trong rừng cây đi qua, đến trong sơn động khởi công, xuyên long ra huynh để lấy tới những cái đó quần áo không có phương tiện cho nên như cũng là ăn mặc một thân gợi cảm làm tức giận kim sắc ra gián trang. Thượng thân là một cái khó khăn lắm đến rốn bọc ngực, hạ thân là một cái đầu gối triều thượng, hạ thân là một cái đầu gối triều thượng bó sát người váy ngắn, đường cong tất lộ, trâu tròn ngọc sáng đầu vai, gợi cảm xương quay xanh. Bạch ngó sen cánh tay ngọc, thẳng tóc mảnh dài tất cả đều bại lộ ở trong không khí. Âu Dương Hoan này mấy bàn tay đánh tiếp. Tự nhiên là cảm nhận được Bạch Ngọc Đường cái mông cái loại này kinh người co giãn cùng xúc cảm, nhất thời, hắn chỉ cảm thấy chính mình cơ hồ là miệng lươi khói bay, cả người khô nóng. Giờ phút này, niết phản thần, Hạ Vân Lãng cùng Hạ Phái Nhiên cũng hảo không đến chỗ nào đi. Chính cái gọi là, no ấm tư dâm rủ. Bọn họ vừa mới đắm chìm ở gặp lại mừng như điên cùng thỏa mãn bên trong, cũng không có như thế nào chú ý tới Bạch Ngọc Đường ăn mặc vấn đề. Hiện tại nhìn đến trước mắt này tú sắc khả san, ngọc thể ngang dọc một màn, hạ vân lãng không khỏi hung hăng nuốt nuốt nước miếng, mắt lộ mê sắc không kiêng nể gì nhìn chằm chằm, hạ phái nhiên song quyền nắm chặt, sắc mặt hồng hắc hồng hắc, lấy sắc mặt của hắn đều có thể nhìn ra màu đỏ, có thể thấy được đã là hồng tới rồi cực hạn, niết phạn thần thanh lãnh. Hai mắt còn lại là ánh mắt thâm trầm, hắn đầu hóc chung lại là không ngừng xẹt qua vui mừng thiền song tu tư thế, băng tuyết điêu đúc trên mặt. Lần đầu tiên lộ ra xấu hổ mê ly chi sắc. Bạch Ngọc Đường vốn dĩ bị Âu Dương Hoan đét ngông, trên mặt giờ khóc giờ cười, trong lòng xấu hổ và giận dữ khó làm. Nhưng là, nàng tưởng tượng đến Âu Dương Hoan mấy người hiện giờ thảm trạng, nghĩ đến bọn họ ở biển rộng thượng đón gió rẽ sóng phiêu bạc hơn hai tháng. Chính là vì tìm kiếm nàng, trái tim liền mềm mại dối tinh rối mù. Nghĩ thầm làm hắn đánh hai hạ, cũng liền đánh hai hạ, xả xả giận còn chưa tính, dù sao cũng đánh không đau. Ai biết Âu Dương Hoan đánh vài cái liền không đánh, nàng nhất thời cảm thấy ra hỏa này còn tính thất thời, không làm chính mình quá mức mất mặt, đang buồn bực này yêu nghiệt sao nhanh như vậy thu tay lại thời điểm, liền cảm giác có bốn song nóng rắt tầm mắt rơi xuống nàng trên người. Phần 53. Không thể không nói, kia tầm mắt thật sự là quá mức trước người, thẳng làm bạch ngọc đường cả người tựa như mỡ dê ra thịt đều lấy một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu đỏ lên nóng lên, trở nên châu quang phấn nhị càng thêm động lòng người, nàng bản năng cảm thấy có chút nguy hiểm, chạy nhanh muốn đứng dậy, nhưng là kia tỉnh thâm thâm, dục nông nông tầm mắt, làm nàng không biết sao, liền có điểm thủ tốc lộ ra. đúng lúc này, Bạch Ngọc Đường đột nhiên cảm thấy kia chỉ yêu nghiệt thân thể tựa hồ đã xảy ra nào đó biến hóa, nàng tuy rằng chưa kinh nhân sự, nhưng cũng biết này đại biểu cho cái gì, lập tức cường chống đứng dậy, xấu hổ buồn bực quát, Âu Dương Hoan, ngươi lưu manh! Âu Dương Hoan vốn dĩ đang muốn đem kia chỉ đánh Bạch Ngọc Đường tay phong tới chóc mũi người một người, ai biết Bạch Ngọc Đường đột nhiên đứng dậy làm khó dễ, lập tức trên tay run lên, môi đỏ một phiết, chạy nhanh gom lại hai chân, rất là có chút ủy hủy khuất khuất nói, đường đường, ta, ta cũng không phải cố ý. Người còn nói, Bạch Ngọc Đường mắt thấy Âu Dương Hoan một bộ ta là ngây thơ tiểu bạch thỏ bộ dáng, chính là một trận tâm hỏa đại nướng. niết Phan Thần Hạ vân lãng cùng hạ phái nhiên mắt thấy một màn này, thân là nam nhân, lại như thế nào sẽ không do đã xảy ra chuyện gì. Kỳ thật, đối với loại sự tình này bọn họ là tương đương tương đương lý giải thích. Nhưng là, nhìn bạch ngọc đường sắc mặt không tốt, này ba người liên nhau, đều tương đương sáng suốt lựa chọn bo bo giữ mình, hợp tung liên hành, bỏ đá xuống giếng. Niết phản thần thanh lanh vô vô trên người bồi bảm, thiên phong đạo cốt, siêu nhiên vật ngoại phun ra hai chữ, nhân cha. Hạ Vân Lãng còn lại là lời lẽ chính đáng bản gương mặt, nghiễm nhiên chính là một cái lòng dạ bằng phẳng chính nhân quân tử, mặt lộ vẻ khinh thường chi sắc, cầm thú. Hạ Phái Nhiên còn lại là sắc mặt ngâm đen, một bộ chính khí trường tồn tiết diện bao thanh thiên bộ dáng, tích tự như kim nói bại hoại. Âu Dương Hoan nghe xong lời này, trực tiếp tật bao từ trên mặt đất nhảy lên, hung thần quát: Các ngươi bốn cái ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử, vô sĩ, quá vô sĩ! Có bản lĩnh một mình đấu, ai cùng ngươi một mình đấu, tấu hắn, cấp ngọc nhi xả giận. Hạ vân lãng đi đầu nhi vung tay lên, ba người trực tiếp xông lên đi, cùng Âu Dương Hoan vận đánh vào cùng nhau, nghiệm nhiên là quần đầu tư thế, bọn họ vừa mới chính là đối Âu Dương Hoan này yêu nghiệt ghen ghét muốn chết, hiện tại đương nhiên phải hảo hảo xuất khẩu ác khí. Bọn họ bốn người tuy rằng vận đánh vào cùng nhau, đánh đến hăng hái, nhưng lại ai cũng chưa dùng nội lực, đơn thuần chính là gần người vật lộn. Bạch Ngọc Đường thấy vậy, không khỏi thở dài một tiếng, cũng không có mở miệng ngăn cản, ngược lại gánh nặng trong lòng được giải khai. Này bốn nam tử nơi nào là ở đánh nhau, rõ ràng chính là ở phát tiết. Nghết phạn thần bốn người ngày thường tất cả đều là hỉ nộ không hiện ra sắc nhân vật, nhưng là hôm nay, bọn họ mỗi một chút ít cảm xúc đều không chút nào che giấu biểu lộ ra tới, có lẽ là áp lực lâu lắm, xem ra tới, này hai tháng bọn họ quá nhất định rất là dày vò liền tính lấy bọn họ cường đại ý chí lực cũng chịu không nổi, yêu cầu dùng loại này lực lượng phát tiết tới phóng thích chính mình cảm xúc. Nghĩ vậy nhi, bạch ngọc đường lại lần nữa than nhẹ một tiếng, ánh quang sáng quắc mặt mắt toát ra một tia mâu thuẫn phức tạp. Liên ở bốn người đánh chính kịch liệt, chính đầu nhập thời điểm, đột nhiên. Một cái kim sắc quái vật khổng lồ từ cây dừa mặt sau vọt ra, lấy cực nhanh tốc độ vọt tới bốn người trước mặt. Nghết phạn thần bốn người nhất thời thần kinh căng thẳng. Phối hợp thập phần ăn ý vọt tới bạch ngọc đường trước mặt, đem nàng bảo vệ lại tới, nhìn trước mắt kia một mảnh kim sắc cám ảnh, ánh mắt từ khiếp sợ dần dần chuyển vì ngưng trọng. Xuất hiện ở bọn họ trước mặt cư nhiên là một cái to lớn hoàng kim mãng, cái kia đầu thật sự là đại doa người, chỉ cần là nó nhanh chóng bơi lội lại đây mang theo phòng, khiến cho mọi người đầu tóc đều là một trận phi dương. T. Thấy vậy, Niết Phạn Thần cùng Hạ Vân Lãng bốn người đều là âm thầm hít hà một hơi. Liên ở bọn họ toàn bộ tinh thần đề phòng, như lâm đại địch thời điểm, bạch ngọc đường lại là nhẹ nhàng vô vô niết phạn thần cùng hạ vân lãng bả vai, đi phía trước đi rồi một bước, nhàn nhà toán trách nói, A Kim, ngươi lại làm loại này đột nhiên tập kích, tiểu tâm dọa đến người, đã sớm kêu ngươi không cần như vậy. Niết phạn thần bốn người nghe xong lời này, căng chặt cơ bắp đều là một trận cứng đờ. Từ từ, đường đường, ngươi đừng nói cho ta, ngươi nhận thức cái này đại gia hỏa. Nghe ngươi khẩu khí này, chẳng lẽ còn cùng cái này đại gia hỏa rất quen thuộc không thành." Âu Dương Hoan khỏe miệng run rẩy kinh dị nói. Âu Dương Hoan hỏi ra lời này lúc sau, Hạ Vân Lãng ba người đồng dạng dựng lên lốt hai, lòng tràn đầy tò mò. Bạch Ngọc Đường nhìn đến mấy người trên mặt biểu lộ kinh ngạc, nàng khỏe môi không khỏi gợi lên một cái giả hoạt độ cùng, mang theo vài phần rất là đáng yêu tiểu đắc ý. Nàng đi ra Hạ Vân Lãng bốn người vòng ngay, vẫn luôn đi tới A Kim bên người. Vươn ra tay ngọc, nhẹ nhàng mà vô vô A Kim đầu to, lúc này mới cười nói, A Kim, là ta ở cái này hải đảo thượng nhận thức bằng hữu này hai tháng đều là nó ở bồi ta, các ngươi đừng nhìn nó lớn lên lớn chút, kỳ thật thập phần thông hiểu nhân tính, dịu ngoan ngoan ngoãn, nó vừa mới bất quá là xem các ngươi đánh vào cùng nhau, cảm thấy có ý tứ, nghĩ tới tới thấu cái náo như tôi, A Kim, ta nói rất đúng đi, A Kim nghe vậy, rất là khó chịu điểm điểm nó kia viên đại đại đầu rắn, đối với Niết Phạn thần bốn người khí tràng cường đại cam thủ, giống như rất là bất mãn, ánh vàng rực rỡ trong ánh mắt tất cả đều là lên án. Mọi người lúc này mới phát hiện, nay chỉ quái vật khổng lồ đôi mắt cư nhiên linh tính phi thường, tựa hồ đích sắc không có gì để ý, đối với Bạch Ngọc Đường càng là vô cùng không muốn xa rời, kia sợi thân thiết kính nhi, đến thật sự là làm người hâm mộ. Ngoan ngoãn, thứ này thật đúng là thần. Âu Dương Hoan thấy vậy, tâm tác bảo lạ sờ sờ cảm, phong tình vạn trùng mắt Phượng Thủy Quang liễm diễm, Thập phần chân chón định nọc nói, bất quá đâu, nhất ghê gớm vẫn là chúng ta đường đường, liền loại này quái vật đều có thể thu phục, thật sự là bá đạo a. Nay đại xà, hẳn là hoàng kim mang đi, thật là có vài phần linh tính, ngọc nhi, dù sao cũng là gia thú, ngươi vẫn là tiểu tâm một ít. Hạ vân lãng thu liễm quanh thân hơi thở, yêu nhã cười nói. A Kim nghe xong lời này, đối với Âu Dương Hoan cùng Hạ Vân Lãng trong lời nói đồ vật, quái vật cùng dã thú ba cái từ ngữ rất là không mừng, lập tức hướng về phía hai người nhe răng răng, lộ ra một ngụm sắc bén lợi hàm răng trắng. Mắt thấy A Kim cư nhiên có thể như thế rõ ràng công nhận mọi người trong lời nói hàng nghĩa, Hạ Vân Lãng, Âu Dương Hoan tuy trong mắt kinh ngạc, lại là thần sắc bất biến, trực tiếp làm lơ này đại sự uy hiếp. Niết phạn thần băng liên con ngươi còn lại là phiếm ra mấy phần dị sắc. Thanh lãnh cảm than nói, này chỉ hoàng kim mãng hẳn là đã bước vào linh thú phạm vi. Dựa theo hiện tại trên địa cầu hoàn cảnh tới nói, linh thú đã nên đã tuyệt tích. Giống như là ngày đó đêm tuyết lang vương, kỳ thật chính là một cái kỳ tích. Không nghĩ tới cái này nho nhỏ hải đảo thượng, cư nhiên còn sẽ xuất hiện một con. Ngọc nhi, ngươi thật sự vận khí tốt. Này chỉ linh thú hoàng kim mãng đã sinh lần đầu dị giác. Nó nếu. Là vẫn luôn đi theo cạnh người, nói không chừng sẽ có cơ hội lại tiến thêm một bước, lột sắc thành trong truyền thuyết giao long linh tinh. Bạch Ngọc đường biết, niết phạn thần lời này tuyệt phi bắn tên không đích, ở nàng thần bí năng lượng dễ chịu hạ, A Kim tiến hóa là tất nhiên. Chỉ là hiện tại nàng đã bị tìm được rồi, nói cách khác, khoảng cách nàng rời đi này tòa tiểu đảo nhật tử đã không xa, đến lúc đó, nàng muốn như thế nào làm đâu. Là mang theo A Kim một đạo rời đi. Từ đây rời xa tự do, cùng nàng thân cận làm bạn, vẫn là tùy ý cái này đại gia hỏa tại đây phiến tự do thổ địa thượng, thận tình chạy vội, lại chú định cô độc đầu. Chẳng qua, nàng cái này ý tưởng vừa mới toát ra đầu, còn không có tới cập nghĩ lại, liền nghe vẫn luôn trầm mặc ít lời hạ phái nhiên đột nhiên mở miệng hỏi, tiểu đường, trên người của ngươi xuyên hẳn là ra ráng đi. Không thể không nói, này tôn hắc diện thần quân không biết có phải hay không cảnh sát đương lâu rồi. Quan sát rất là nhạy bén, nhìn vấn đề góc độ góc độ cũng cùng mọi người đại đại bất đồng, người khác đều là đang xem xả, hắn khẽ ngược, cư nhiên là đang xem ra rán. Bất quá, hắn không liên quan nhau một câu lại là gai đúng chỗ ngứa làm bạch ngọc đường tạm thời dứt bỏ rồi đủ loại thiết tưởng, khoe môi lộ ra một chút ý cười, ân, không sai, ta này quần áo chính là dùng A kim cởi ra ra rán chế thành, không thấm nước phòng cháy nhẹ nhàng thông khí, ta ở trên đảo nhiều thế này nhật tử liền dựa nó. Thật là không tồi, đường đường, ngươi xuyên này thân ra rắn trang, kia kêu, kêu một cái tán. Nói đến nơi này, Âu Dương Hoan đột nhiên quyến rũ ẩn tình nhìn nhìn A Kim, ngắm kêu một thân ánh vàng rực rỡ ra rắn, cười tựa như một con siêu cấp phúc hắc cực phẩm hồ ly tinh, chép chép miệng nói, này ra sao, thật là không tội, không biết còn có hay không, nếu có thể cho ta cũng là một thân, cùng đường đường ngươi xứng thành tình lữ trang, thì tốt rồi. A Kim vừa nghe lời này, trực tiếp bực. Tiểu tử này thật đúng là được một tức lại muốn tiến một thước, đương chúng ta xả đại ra dễ khi dễ sao. Vừa mới kêu nó quái vật, hiện tại còn toan nhúng chàm nó ra rắn, thật sự là như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa, thúc nhưng nhận thẩm cũng không thể nhẫn. Phần 54 Nhất thời, A Kim liền trừng lớn một đôi ánh vàng rực rỡ trong mắt, đem đầu to ruôi đến Âu Dương Hoan trước mặt âm hàn âm hàn nhìn hắn. Âu Dương Hoan này yêu nghiệt thấy vậy, cũng là không chút nào lùi bước, một thân siêu cường khí chẳng liền tính là đối mặt loại này to lớn hoàng kim mãng, cũng là chút nào không rơi hạ phong, thậm chí làm A Kim đều cảm nhận được một loại sợ hãi áp lực. Bạch Ngọc Đường nhìn này một người một xà rằng cô cục diện, lại là dở khóc dở cười. Liên ở nàng muốn mở miệng, đêm này hai chỉ yêu nghiệt cấp khuyên ngăn tới thời điểm, liền nghe thấy một trận không có cố tình áp lực tiếng bước chân từ trong rừng chuyển tới. Nàng quay đầu liền thấy Long Ngự Tranh cùng Long Gia huynh đệ xuất hiện ở trong tầm mắt. Ta còn đang suy nghĩ Bạch Tiểu Thư vì cái gì chậm chạp không về, nguyên lai là tới người quen, nơi này thật đúng là náo nhiệt a. Long Ngự Tranh hảo sảng không kềm chế được đi đến Bạch Ngọc Đường bên cạnh đứng yên, hướng về phía Niết Phạn thần mấy người gật gật đầu. Hạ Vân Lãng nhìn đến Long Dục Đông hai anh em, còn có đứng ở này hai huynh đệ trước người Long Ngự Tranh, lại là đồng tử co rụt lại. Lưu Vân hai tròng mắt trung phong vân biến ảo, đáy mắt chỗ sâu trong ánh sao chợt lóe, tựa hồ có nào đó suy đoán. Hán quang lướt qua Long Lữ Tranh, bay thẳng đến Long Gia huynh đệ sắc bén đánh tới, khỏe môi ưu nhã ý cười trở nên hàn nếu băng sương. "Long Dục Nam, Long Dục Đồng, là các ngươi cho chúng ta phát tín hiệu, đúng không? Ngọc Nhi mất tích lúc sau, các ngươi đi nơi nào? Còn có, các ngươi muốn hay không giải thích một chút, chính mình rốt cuộc là ai?" Long dục đông cùng long dục nam diện đối hạ vân lãng chất vấn, cảm thụ được cái loại này bức người uy áp. tuy rằng không có mở miệng nói chuyện, nhưng lại rất là cung kính con hạ vòng eo, khoanh tay mà đứng, chầm mặt không nói. Bọn họ tuy rằng đối long ra trung tâm như một, nhưng rốt cuộc ở bộ đội ngây người hồi lâu, đối hạ vân lãng cái này ngày xưa cấp trên, đồng dạng là phát ra từ nội tâm cung kính, hiện tại bọn họ thân phận bại lộ, đối hạ gia, đối hạ vân lãng, Bọn họ hai người tự nhiên là tồn một phần lòng ấy nấy. Hạ tiên sinh, bọn họ thân phận ngươi đã đoán được, không phải sao? Một khi đã như vậy, cần gì phải nhiều này vừa hỏi đâu? Long ngửi tranh thấy vậy, hào sảng cười cười, phóng đáng bức nhân hỏi ngược lại. Hạ vân lãng nghe vậy, trong mắt ám quang phi lóe dây lát chi gian, trên mặt đó là sắc lạnh tận thởi, một lần nữa treo lên cái loại này 360 độ vô góc chết, nhưng là giả muốn chết ưu nhã miệng cười. Quên thân sắc bén dầu dím, chấn động tâm can.